Ta vẫn luôn đều như vậy, ngươi không phát hiện thôi. Quý Dương cười khẽ ra tiếng, khoe miệng gợi lên một cái độ cung. Cái dạng này cùng nàng nói chuyện thiếm nhưng thật ra tự nhiên, tựa như bình thường đến không thể lại bằng hữu bình thường, tùy tiện nói chuyện thiếm. Ta mới không tin đâu. Trương nhiễm cúi đầu, nhẹ giọng xuất khẩu, ngươi xem nói qua ngươi không từng yêu nàng, bất quá là vì kết hôn mà kết hôn, bất quá là kết nhóm sinh hoạt. Lời này là Quý Dương nói. Tuy rằng hắn cũng giải thích quá cùng nàng nói như vậy là vì an ủi nàng nhưng là có thể nói ra những lời này, không cũng thuyết minh hắn đối nghiêm vận thật sự không có nhiều ít cảm tình. Âm cuối chưa lạc, bên cạnh trong một góc nhân thân tử lung lay sắp đổ, sắc mặt đột nhiên liền trắng bệnh, một cổ băng hàn từ lòng bàn chân nảy lên tới, chậm rãi, chậm rãi tập mãn toàn thân. Nàng đối cái này ra tận tâm tận lực, đào tim đào phổi a, hắn chính là như vậy tưởng nàng. Lời này ngươi đừng nói bậy, lão bà của ta đã biết cũng giải thích không rõ. Quý Dương lời nói nghiêm túc hai phần, nhìn về phía chứng nhiễm. Đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, lời nói chậm rãi nói, ta là ái nàng, trước kia là, hiện tại cũng là. trương nhiễm bị hắn này cậy thế làm cho hoảng sợ, đáy lòng có điểm không dễ chịu, ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Không tích cực, là sự thật, ta nếu là không yêu nàng cùng hài tử, ta tầm còn tới nơi này liều sống liều chết làm cái gì? Còn không phải là vì cho bọn hắn hảo một chút kinh tế điều kiện, ngươi hiện tại nhưng thật ra hảo, một người ăn no, cả nhà đều không nói bụng. Quý Dương hài hước nói một câu. Ngươi tưởng ngươi cũng có thể à. trương nhiễm buộc miệng tốt ra. Ta a. Quý dương chỉ chỉ chính mình, thực mau phủ quyết, nhà ta còn có hai cái tổ tông, không bỏ xuống được. trương nhiễm trầm mặc. Một cái gia tổng phải có người con gánh nặng đi trước, nàng làm một người quá hảo là được, chính là nàng cũng đến kiếm tiền, không ai thế nàng chia sẻ. Có hay không bạn lữ, cảm giác quá không giống nhau. Ta xe ở phía trước, hôm nào có rảnh cùng tử quân bọn họ cùng nhau lại ước ăn cơm. Quý Dương từ túi quần lấy ra chìa khóa. Ta cùng hắn chia tay. Trương nhiễm nói, còn ở trộm quan sát hắn phản ứng. Chia tay. Quý Dương kinh ngạc, đáy mắt lại cũng không dư thừa cảm xúc. Ân, ngà bài, hắn không nghĩ tới kết hôn, còn ta đi gặp hắn cha mẹ an bài xem mắt đối tượng, hơn nữa ăn qua vài lần cơm. Nói lên chuyện này, Trương nhiễm cảm xúc có điểm kích động. Nàng mấy ngày nay đã chịu đả kích không nhỏ, tâm thái có điểm băng, liên tiếp đả kích, làm nàng đối chính mình rất là hoài nghi càng là khiến cho chính mình hướng hiện thực tuổi đầu. Chính là, chẳng sợ phải gả, cũng muốn gả cho một cái có thể bắt chạy đi. Giống Quý Dương giống nhau. Nghe nàng nói như vậy, Quý Dương vẻ mặt xấu hổ, không biết như thế nào an ủi, chỉ nói một câu, vạn nhất ngươi hiểu lầm đâu. Sẽ không, ngươi cũng biết hắn cái gì tính tình. trương nhiệm nói xong, ngẩng đầu xem hắn, hôm nay ta tâm tình không tốt, bồi ta đi ăn một chút gì. Đây là nàng lại một lần chủ động mở miệng thỉnh cầu. Trước kia chưa bao giờ như vậy. Hai người nói chuyện phiếm nàng đều sẽ không chủ động, mỗi một lần đều là quý dương tới tìm nàng, lý không để ý tới còn phải xem tâm tình. Nàng cho rằng nói như vậy, quý dương nhất định sẽ đáp ứng, kết quả hắn nguyện cự, ngượng ngùng, ta phải về nhà, hồi quá muộn không tốt. Một lát đều không được sao. Trương nhiễm lại lần nữa phong thấp tư thái. Nàng chỉ là muốn tìm cá nhân bồi bồi nàng, trò chuyện. Mỗi người đều rất bận, nàng tổng không thể tùy ý liền đi đem người ước ra tới. Này đó đều là quang minh chính đại lý do. Trên thực tế, đáy lòng cũng là ẩn dấu chính mình một ít tính toán. Vẫn là tính, rốt cuộc ta chỉ có chúng ta hai người, ta nhi tử mấy ngày nay có điểm tiểu cảm mạo, một hồi ta còn phải mua thuốc trở về. Hắn lại một lần cự tuyệt. Trưng nhiễm cũng ngượng ngùng lại yêu cầu, ta cũng muốn đi mua điểm dược, sau đó ngươi tái ta trở về. Dù sao cũng tiện đường. Nàng vừa mới như vậy nói thời điểm đều cảm thấy chính mình rất phạm tiện. Không biết vì cái gì, chính mình liền biến thành bộ dáng này. Sợ là đã không tiện đường. Ta tuần trước đã dọn đến Nguyệt Thế Giới, liền ở phía trước một đoạn đường. Hắn còn chưa nói xong, Trương Nhiễm kêu kêu một cái xấu hổ. Khó trách đã không thấy một nhà ba người. Bên kia xa, vẫn là thang lầu phòng, bên này là thang máy phòng, tiểu khu cũng rất đại, ly đi làm cùng cơ cấu đều gần. Quý Dương giải thích. Trương Nhiễm khỏe miệng kéo kéo, nửa ngày mới từ môi răng ràn tràn ra hai chữ, đúng vậy, khá tốt. Không khí quá dị là được. Nàng đều cảm giác nàng ở không biết xấu hổ truy Quý Dương. Nội tâm về điểm này khuất nhục cảm đánh úp lại, nhưng liền đi theo ma giống nhau. Một đạo thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện, nghiêm vận từ nơi không xa đi tới, trần chờ kêu một tiếng, quý dương. Quý dương tựa hồ cũng sai lăng, nhìn nhìn trương nhiễm, lại chạy nhanh nhìn nhìn nghiêm vận, lại thấy đối phương ôm đâu đâu, đâu đâu còn ghé vào mụ mụ trên vai, tựa hồ ngủ rồi, hắn một chút nhíu mày đi lên trước, như thế nào tới. Chiều nay 6 giờ đột nhiên phát sốt nghiêm vận lời nói có chút mỏi mệt Ta hiện tại mới dẫn hắn đi bệnh viện trích trở về, đánh ngươi điện thoại không tiếp, nghị cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Quý Dương một chút lo lắng lên, hơi mang suốt ruột từ nàng trong lòng ngực ôm quá nhi tử, sờ sờ hắn mặt, sau đó dùng mặt đi chắc hắn cái chán độ ấm. Tiểu gia hỏa sinh bệnh, cả người hưu khí vô lực, ốm yếu nửa hít mắt, thập phần ủy khuất. Ngươi ở đi làm, lại không thể gấp trở về, ta liền trước dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, từ trạng vạng liền lan lột, còn làm hai cái kiểm tra. Nghiêm vận bốt nhi từ bối, đau lòng muốn chết. Ba ba tiểu gia hỏa nhìn quý dương, hít một hơi. Không nghe lời, ngày hôm qua tắm rửa lâu lắm, mụ mụ nói ngươi cũng không nghe, cảm lệnh liền phát sốt. lần sau còn như vậy sao? Quý dương sụ mặt. Tiểu gia hỏa chu hắn cái miệng nhỏ, loạn trọng đầu nhỏ. Chích đau quá. Hắn không cần. Lần sau. Đừng hung hắn, hôm nay hộ sĩ vẫn luôn tìm không thấy mạch máu, chắc vài hạ, đều xanh tím một mảnh. Nghiêm vận bốt nhi từ tay. Rối tay sờ sờ đầu của hắn, đánh gậy hắn nói. Quý Dương đem hải tử đưa cho nàng, ta đi lái xe, trở về nghỉ ngơi đi. Ba ba. Tiểu gia hỏa đáng thương hề hề hướng hắn rối tay, kéo trường thanh âm, nại thanh nại khí. kia ba ba ôm, mụ mụ đi lái xe. Nghiêm vận theo hắn, từ Quý Dương trong tay lấy tới chìa khóa xe. Tiểu gia hỏa ghé vào Quý Dương trên vai, tay ngắn nhỏ còn hoàn hắn cổ, hộ sĩ si A-Z chát đầu đầu. Đau, còn xuất huyết, thật nhiều. Trưng nhiễm bị bỏ qua ở một bên, nàng nhìn quý dương cúi đầu hôn con của hắn vài cái, vẫn luôn trấn an. Lời nói ôn nhu, không ngừng hướng hắn. Nghiêm vận đem xe mở ra, quý dương vẫn là không làm nàng khai, mẫu tử ngồi ở mặt sau, tiểu gia hỏa ôm ba ba. Người một nhà không ngừng nói tiếp lời nói, quý dương lực chú ý rõ ràng đã bị rời đi, nói không ngừng đi phía trước đi, trực tiếp liền quên mất nàng người này. Trưng nhiễm nhìn tại chỗ thật lâu, nhìn này hài hòa một nhà ba người từ trong tầm mắt biến mất. Có chuyện. Nàng tự hồ cảm thấy thực buồn cười, nghiêm vận trước kia là nàng nhất khinh bỉ khinh thường bộ dáng, hiện tại nàng cư nhiên hâm mộ nàng loại này sinh hoạt. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay lại là 3.000 càng lạc, ngày mai như cũng là buổi tối 12 giờ, hẳn là sẽ nhiều càng một chút, quá vây lạc, lại là sinh lý kỳ, mẹ nhi muốn đi ngủ sớm một chút lạc, câu chuyện này cũng ở kết thúc. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 17. Nguyệt thế giới tiểu khu, quý dương một nhà ba người hiện tại ở tại 27 lâu. Như cũng là một phòng một sảnh, nhưng là phòng ở so với phía trước nhỏ rất nhiều, bất quá là tân phòng, chú lên hạnh phúc cảm vẫn là rất cao. Phóng nhãn nhìn lại, tâm nhìn còn tương đối hảo. Nghiêm vận đem nhi tử đặt ở trên giường, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, tiểu gia hỏa dị vãng đều tương đối nháo, hôm nay an tĩnh đến làm người đau lòng. Hai tử cả đời bệnh, đương cha mẹ tâm liền nắm ở bên nhau, nghiêm vận bận trước bận sau, hống hắn uống thuốc. Dược quá khổ, tiểu gia hỏa nuốt vào đi sau lại nổ ra. Còn đêm hôm nay ăn cơm đều cấp nổ ra. Phun ra một giường. Hoa. Hắn cũng khó chịu, lại cảm thấy làm được không đúng. Nước mắt không ngừng ở lưu, khóc lớn, gân, cổ lên khóc. Bảo bảo. Nghiêm vận ôm hắn hống, lại đem hắn đặt ở quý dương trong lòng ngực, chính mình đi thu thập tàn cụ. Người một nhà buổi tối còn muốn ngủ. Đâu đâu có điểm phát sốt, nếu không uống thuốc, chúng ta đây lại muốn đi trích, uống thuốc mới có thể hảo đúng hay không. Quý dương vỗ nhẹ hàn bối. Tiểu gia hỏa trên người có điểm năng Hắn khụ khì, mềm mại nằm ở ba ba trong lòng ngực. Ba ba cho ngươi uống dược, chúng ta một chút liền uống xong rồi, sau đó ba ba sẽ cho ngươi một viên đường, một chút đều không khổ. Được không? Hắn từ từ hướng dẫn, nghiêm vận nhìn hắn một bên tay ôm hải tử, một bên tay ở hướng dược, đặt ở bên miệng thổi, chậm rãi hống tiểu da hỏa. Nho nhỏ nhân nhi thật đúng là nhắm hai mắt mồm to uống. Uống xong, hắn nôn khan một tiếng, Quý Dương nhanh chóng ở trong miệng hắn tắc một viên đường, ôm hắn đến bên ngoài rời đi lực chú. Ý. Nghiêm Vận nhanh chóng thầy cho trăn đơn, lăn lộn đến đêm khuya, hắn hoàn toàn hạ sốt, hai người mới thoáng yên lòng, nhìn hắn ngủ nhan, nhìn nhao cười, ngủ đi. Quý Dương kéo qua chăn, cho nàng cũng đắp lên, khuyên quá thân mình đi đem đèn đóng lại. Trong bóng đêm, chỉ có tiểu gia hỏa hơi mang giọng mũi hô hấp, trầm mặc một hồi, Nghiêm Vận nhẹ nhàng lời nói truyền đến, Quý Dương, hỏi ngươi sự kiện có thể chứ? Ân, ngươi thích quá chương nhiễm sao? Nàng đột nhiên liền hỏi ra khẩu, đôi mắt nhìn trần nhà. Trong lời nói cũng nghe không ra đặc biệt cảm xúc Không ai trả lời Nghiêm vận thanh triệt ánh mắt vẫn là loẻ loẻ Tiết hầu như là bị một cục đông lấp kín Trong lòng càng là tư vị khôn kể Nữ nhân giác quan thứ 6 Kỳ thật chuẩn đến đáng sợ Nàng ở thượng một lần nhìn đến quý dương di động thời điểm Cảm giác hắn ở cùng khác phái liên hệ Kỳ thật không ngừng một lần nhìn đến trương nhiệm đối thái độ của hắn Cũng không phải ngẫu nhiên Loại này thích là qua đi thức Vẫn là hiện tại tiến hành khi Không chờ hắn trả lời Nàng chậm rãi lại nói, chúng ta hai người một đường như vậy lại đây, Nhật Tử là tốt hơn một chút, ta cũng không biết ngươi vừa lòng không hiện tại sinh hoạt, hoặc là có càng cao theo đuổi, nhưng là ngươi trừ bỏ là ta chưa phu, vẫn là một cái hải tử phụ thân. Nam nhân có tiền sẽ đổi bại, cũng không phải không phải không có lý. Dụ học nhiều, thấy được nhiều. Nàng lúc trước lựa chọn Quý Dương, cũng không tưởng hắn có thể trên diện rộng đại quý, liền như vậy cả đời bình thường, ít nhất cũng vương vàng. Quý Dương nghe hiểu được nghiêm vận ý tứ châm trước một chút, vẫn là thẳng thắn phía trước thích, thích rất nhiều năm. Đây là sự thật. Vậy ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nghiêm vận hỏi. Có. Hắn nói, tăng ra đầu, có chuyện muốn cùng ngươi nói, lần trước đi Ninh Thành đi công tác. Nàng ly hôn, ta đi đi tìm nàng. Đương hắn nói xong kia một khắc, không khí rõ ràng thay đổi. Nghiêm vận không có nói nữa. Cái này quý dương có điểm luống cuống, ý đổ dối tay đi chạm vào tay nàng. Nghiêm vận tùy ý hắn lôi kéo, không có phản ứng. Lão bà, chuyện này thật là ta sai rồi. Ta! Khai phòng sao? Nghiêm vận nghiêng đầu, xuyên thấu qua bên ngoài ánh trăng thấy rõ hắn hình dáng, chấn định đến làm hắn có chút sợ hãi. Phát hỏa thuyết minh sinh khí, nếu chấn định, thuyết minh nàng ở tự hỏi rất nhiều. Không có, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, đơn thuần bằng hữu chi gian, bỏ qua một bên chúng ta cảm tạ không nói chuyện, ta cũng biết chính mình trên người trách nhiệm, đối nhà này nghĩa vụ. Quý dương lắc đầu, gan từng chữ một nói. Nghiêm Vận như cũ không nói chuyện. Hắn nhìn nàng, duỗi tay phụ thượng nàng mặt. Ta hiện tại có thể thực vững vàng cùng ngươi nói này đó, chính là ta đã không thèm để ý. Trước kia là trước đây, ở không gặp được ngươi phía trước, ta thừa nhận thực thích quá. Chính là gặp được ngươi sau không giống nhau, là ngươi đem ta từ cái loại này mất mát trùng cứu vớt ra tới, nắm tay của ta cùng nhau tổ kiến một cái ra. Thực xin lỗi, không có sớm một chút gặp được ngươi. Hắn nói này đó thời điểm, Nghiêm Vận biểu tình mới có điểm biến hóa, đáy mắt nổi lên hơi nước. Rồi tay đánh hắn, ra tiếng liền mang theo khóc nức nở, như là ở phát tiết. vậy ngươi vì cái gì muốn đi tìm A? Ngươi vì cái gì muốn đi? Ngươi kết hôn, ngươi không hài lòng cái này ra đúng hay không? Ngươi còn tưởng cùng nàng có khả năng đúng không? Nàng ly hôn, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội, ngươi hiện tại có năng lực, nàng liền sẽ để mắt ngươi, cùng ngươi ở bên nhau đúng không? Ai bồi ngươi cùng nhau đi tới A? Nàng đã một cái mẫu thân, tự nhiên không bằng trương nhiễm sẽ trang điểm, không bằng nàng tiêu sái. Vô ưu vô lự, nguy cơ cảm đánh úp lại. Hôn nhân nếu tan biến, cảm tình không ở, nàng chính mình thế nào đều được, kia nàng hài tử làm sao bây giờ. Đó là một loại phản bội, một chút vô pháp tiếp thu phản bội. Nàng cảm xúc thực kích động, quý dương bàn tay to bao quát, ôm nàng xoay cái phương hướng, đem nàng ôm vào trong ngực, chui đầu vào nàng bên thai, đường khóc, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sai rồi, lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, ly đến gần, lúc ấy nàng cảm xúc có điểm không đúng, liền nghĩ đi xem. Bảo bảo mới vừa ngủ hạ, chúng ta hảo hảo nói. Nghiêm vận đẩy hắn, quý dương liền dùng sức ôm không buông tay. Một bộ vô tội bộ dáng. Trên thực tế, hắn khẳng định không thể nói cô ý đi tìm. Như vậy là thật muốn có khả năng. Nghiêm vận đáy lòng này ngật đáp là cả đời đều đi không xong. Có thể lừa cả đời nói dối khá tốt. Ta không cùng ngươi hảo hảo nói. Đừng cho là ta không biết ngươi lúc ấy tưởng cái gì. Nhân ra cuốn lên ngươi, ngươi chưa cho nhân ra hy vọng. Chưa nói ta nửa điểm không tốt. Hôn nhân có phải hay không hạnh phúc? Cưới lao bà không phải chính mình như ý. Có phải hay không thật đáng tiếc cùng ta kết hôn sớm như vậy? Quý Dương. Nói được như thế nào như vậy chuẩn? Thích lâu như vậy, không cưới về nhà rất đáng tiếc. Nghiêm vận rời mắt, lời nói có điểm trâm chọc. Nàng xưa nay là ôn ôn nhu nhu tính tình, phàm lạt đều xem đến hay, Như vậy tích cực, hắn có điểm chấn không được. Quý Dương thở dài, không nghĩ tới, quên thật lâu. Nghiêm vận không nói tiếp. Rõ ràng không tin. Nếu nàng ngay từ đầu liền trướng mắt ta, ta vì cái gì muốn hiện tại thấu đi lên. Bỏ vợ bỏ con sao. Với ta mà nói đại rơi quá lớn, ta vì cái gì không hảo hảo quá ta sinh hoạt. Người một nhà hảo hảo ở bên nhau. Quý dương ở nàng bên hay nói, ngươi sẽ đau lòng ta trả giá, cảm thấy ta đã ở nỗ lực, đã thực hảo, trướng mắt ta người sẽ không, thậm chí sẽ cảm thấy còn không xứng với. Ta sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi cùng hài tử sự tình, cũng đối nàng không có bất luận cái gì lưu niệm cùng ảo tưởng. Ta đã kết hôn, chúng ta luyến ái hai năm, kết hôn bốn năm. Quý Dương không quá sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, vừa lúc là những lời này nhất có thể đả động nghiêm vận, cũng nhất thật sự. Hắn nói tựa như bảo đảm. Nghiêm vận ném ra hắn đặt ở nàng bên hông tay, hắn lại hoàn thượng, nàng mở miệng nói, nhân gia rõ ràng không như vậy tưởng. Trước kia trứng mắt, hiện tại nhân gia bồi dưỡng hảo, kết hôn, lại muốn quấy rầy, Có chút người không điểm mấu chốt. Ta kết hôn, ta có ta yêu cầu bảo hộ người. Có ta hái người. Quý Dương ôm nàng, không cần thiết để ý này đó qua đi, không có cách nào, tương lai là chúng ta cùng nhau đi, qua đi cũng quên mất. Nói được dễ nghe, không chiếm được chính là tốt nhất. Nghiêm vận không tin hắn đối đã từng nữ thần không có ảo tưởng. Đạo lý đều hiểu, kỳ thật có điểm khó chịu. Nếu hai người thật sự đã xảy ra điểm cái gì, hoặc là Quý Dương còn có niệm tưởng, nàng cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Không. Quý Dương phủ nhận, được đến chính là tốt nhất, nắm ở trong tay đồ vật mới nhất chân thật ta không quá nhớ rõ những cái đó thật cẩn thận lấy lòng cùng hèn mọn đi thích, nhớ tới làm ta khỏe miệng dơ lên chính là chúng ta cùng nhau đi qua nhật tử, vô luận là luyến ái khi ngọt ngào, vẫn là mới vừa kết hôn khi quấn bách, hay là cùng nhau sơ đương cha mẹ khi thấp thỏm vô thố, ta nhân sinh mỗi một cái quan trọng khi đoạn, bên người đều là ngươi. So với này đó, thư vô mở mịt về điểm này đã tưởng, lại tính cái gì đâu. Bồi ta đi tới chính là ngươi, vì cái gì cuối cùng tốt kết quả muốn cho người khác đi hưởng thụ, Hắn mới vừa nói xong, nghiêm vận cho hắn một cái sắc mặt tốt, ngươi còn biết. Quý dương cúi đầu, hôn nàng một chút, ta biết, chỉ có ngươi không chê ta, cảm thấy ta không ngu ngốc, không ngu ngốc ca. Nàng lẩm bẩm một câu, cũng là ngươi cảm thấy. Quý dương cười khổ, ôm nàng, làm nàng nằm ở trên người hắn, vòng tay hắn eo. Nghiêm vận nằm bò, nghe mạnh mẽ hữu lực tim đập, tay hướng lên trên ruồi, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, quý dương tay đã đi xuống hoa. Nàng nhẹ nhàng kéo ra hắn tay, thanh âm có điểm mỏi mệt, ta hiện tại không tinh lực. Hai tử còn ở sinh bệnh, nàng vội một ngày, đích sát vô tâm tình. Quý dương có một chút hảo, chính là tương đối theo nàng, nói liền nghe, bắt tay thả xuống dưới, dối tay đi sờ tiểu gia hỏa cái chán, thiêu lui, ngủ đi. Hai người nói một hồi lời nói, chậm rãi ngủ. Nhật tử cũng liền bình tĩnh nửa tháng, tiểu gia hỏa lại lần nữa phát sốt, Quý dương vợ chồng có thể nói là một lòng treo, hai tử lặp lại phát sốt. Ráng xuống đi mấy ngày lại phát sốt, ráng xuống đi lại phát sốt. Sinh sôi gầy một vòng. Nghiêm vận cũng đi theo gầy một vòng, quần thâm mắt đều gia tăng. Lúc sau không có biện pháp, đi làm toàn thân kiểm tra, cũng không có gì phát hiện vấn đề, nhưng chính là lặp lại phát sốt không lùi. Quý Mẫu mỗi ngày muốn đi cầu thần bái Phật, yêu cầu thỉnh cái gì các lộ thần tiên tới giúp nàng tôn tử trừ tà. Quý Dương gần nhất đi cơ cấu đi làm đều mặt vô biểu tình, cả người thực táo, Trương Nhiễm cảm thấy hắn tự cấp chính mình sắc mặt xem. Nàng ấy lòng cũng khó chịu, còn không phải hắn trước trêu chọc nàng. Cái này nàng còn thành hắn tránh còn không kịp người. Rốt cuộc ai sai? Nàng cũng không vui, đáy lòng còn thập phần tức giận, bất quá Quý Dương là thật không đếm xỉa tới nàng. Nghiêm Vận vừa nói Hải Tử lại phát sốt, hắn lòng nóng như lửa đốt, tan học liền hướng bệnh viện đi. Hai vợ chồng thật là các loại lo lắng, sợ kiểm tra ra tới cái gì bệnh nặng, kia thật đúng là muốn bọn họ nửa cái mạng. Tiểu Hải Tử thường xuyên trích hạ nhiệt độ, trên tay đều là miệng vết thương. Tím xanh tím thanh từng mảnh, trích thời điểm còn ở khóc, quý dương ôm tâm đều nát. Tác giả có lời muốn nói, nhiều gõ chữ đại khái cũng thành mễ nhi một loại hy vọng xa vời. Đếm ngược đi, hai ngày này kết thúc, ngủ ngon, một trăm bao lỷ xì sao sao. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 18. Mẹ, ta ngày mai còn muốn đi làm. Này đều khi nào? Còn muốn đi làm, ca ca ngươi cùng tẩu tử đều lo liệu không hết quá nhiều việc, chạy nhanh xin nghỉ, khiết nhi cùng y nhi đều sinh bệnh nhiều như vậy thiên. Ngươi làm cô cô, tới xem qua vài lần. Hôm nay cần thiết đi theo ta gấp đêm, làm ngươi tẩu tử trở về nghỉ ngơi một chút. Ta. Trương nhiễm giật giật miệng, nhìn đến trương mẫu gắt gao nhăn lại mày sau ý miệng, đi theo nàng đi vào phòng bệnh. Ô ô ô ô. Hoa. Không cần, mụ mụ không cần trích. Nhi khoa phòng bệnh nhất xảo, tiểu hài tử một cái tiếp theo một cái tiêu khóc, gân cổ lên ở khóc, trương nhiễm vừa nghe liền cảm thấy có điểm bực bội. Nàng không thích tiểu Hải tử. Nhìn chung quanh một vòng. Một cái phòng bệnh có bốn chương tiểu dương bệnh, trừ bỏ nàng cháu trai cùng chất nữ, còn có một cái tiểu nữ hài cùng nàng ra ra, một cái khác giường bệnh không. Tới mãi mãi ôm một cái, chúng ta khiết nhi hôm nay có hay không ngoan ngoan nghe lời. Trưng mẫu đi qua đi, bế lên cháu gái. Một nam một nữ lại đây vây quanh nàng làm đúng, bọn họ là Long Phượng thai, năm nay năm tuổi, đúng là đáng yêu thời điểm, lại cũng thực bướng bỉnh, quả thực là trong nhà tiểu bá vương. kia mẹ cùng tiểu nhiễm tại đây, ta liền đi trước đi làm. An mặc quần áo lao động nữ nhân hướng trong bao trang đồ vật vội vội vàng vàng. Đi thôi đi thôi. Trương Mẫu xua tay. Buổi tối còn muốn trích, mẹ nhìn điểm. Nữ nhân kia giản giỏ. Hảo. Nàng ra bên ngoài chạy chậm. Trương Niệm thấy bên cạnh giường bệnh không ai, ngồi xuống, nhìn hai cái tiểu quỳ đầu. Trương Mẫu đang từ hộp cơm lấy ra cơm, chuẩn bị uy bọn họ. Nàng xem bất quá đi, có điểm bất mãn, cho bọn hắn chính mình ăn, đều bao lớn rồi, mẹ ngươi còn uy đâu. Từ có này hai cái tiểu quỷ đầu, chương mẫu cùng chương phụ lại đến liều sống liều chết, mấu chốt còn không cho người bất lo. Chính sinh bệnh. Chương mẫu nói tiếp tục uy, còn chương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người cũng chạy nhanh lại đây Uy Khiết Nhi, ngồi kia làm gì? Chương Nhiễm không tình nguyện đi tới, Uy Hải tử động tác còn không thuần thục. Nàng cùng này hai đứa nhỏ cảm tình không phải rất sâu, lúc trước đi tỉnh ngoại, tốt nghiệp liền gả đến bên kia, còn không, có gặp qua vài lần. Hơn nữa này hai đứa nhỏ quá nháo. Nay không Vừa mới bắt đầu uy, ăn hai khẩu liền hướng trong chén phun, không chỉ có ruôi đầu lưỡi, còn nhổ nước miếng. Ăn cơm liền nghiêm túc ăn cơm. trương nhiệm kéo xuống mặt, tiếp tục cho nàng uy. Ta không muốn ăn cái này, ta muốn ăn cả cả cái kia. trương khiết chỉ vào trương mẫu trong tay chén, dầu miệng. Đều là giống nhau. trương nhiệm nhẫn mại tính tình giải thích. Không cần. Nàng túi đầu, ném ra một câu. Tiểu hai tử vốn dĩ liền khó hầu hạ, cả đời này bệnh, quả thực là có điểm cậy sùng mà yêu. Vậy đã không có, ngươi không ăn liền phải đói bụng. Trương nhiễm cầm chén đặt ở một bên, hồi nàng một câu. Ta không cần cô cô vì ta, ta không cần. Tiểu hai tử mẫn cảm, nhận thấy được nàng thái độ, hướng về phía trương mẫu liền mở miệng, tiếp theo liền bắt đầu nháo. Hai người chính là nghịch ngợm tiểu bá vương, ngày thường liền nháo, không cao hứng chính là chơi tiểu tính tình, một chút đều không phản ứng ngươi. Ta làm ngươi tới chiếu cố bọn họ, ngươi nói ngươi đang làm gì. Trương mẫu bị nháo, khó tránh khỏi có điểm cảm xúc rời đi. Chính mình ăn, đều bao lớn người còn muốn uy. Trương nhiễm như mẩy, đen mặt. Ta không ăn. Tiểu nữ hải quay mặt đi, thư nhẹ một tiếng. Không ăn đánh đổ. Trương nhiễm một chút liền đem chén đặt ở một bên, chút nào không hống. Nàng tinh tình vốn dĩ liền điểm nạo, nàng ca ra kia hai cái tiểu bá vương bị trương mẫu quán đến không biết trời cao đất dày, không có lễ phép, tự nhiên cũng không làm cho người hỉ Cái này hảo, trương khiết bắt đầu khóc. Nàng lại ở sinh bệnh, vừa khóc lên trương mẫu liền phải đi hống. Ôm hống một hồi lâu, lúc này mới vừa hứng hảo, hộ sĩ tới. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến cái kia châm thủy, hoa một tiếng liền khóc đi lên, mấy ngày này là bị trích đánh sợ. Khóc đến kia kêu, kêu một cái bi thảm. Mang hai đều chấn động, làm nhân tâm tình càng thêm bực bội. Trương nhiễm bị ồn ào đến có điểm đau đầu, ngữ khí không tốt lắm, đừng khóc. Không cần trích, không cần. Nãi nãi, tiểu khiết không cần. Hai cái tiểu gia hỏa bị dọa đến kia kêu, kêu một cái sắc mặt trắng bệnh, không ngừng sau này lui. Nhìn đến hộ sĩ đều như là nhìn đến đắc ma, vẫn là các loại nháo. Trương mẫu một người tự nhiên quản không được hai đứa nhỏ, thấy trương nhiệm không núp đích, hô một tiếng, lại đây à, xử làm gì. Nàng nói, lại đi hống kia hai cái. Tiểu hai tử đều sợ trích, một cái khác tiểu nữ sinh cũng xúc ở ra ra trong lòng ngực, bất quá nàng nhưng thật ra không khóc. Suốt hống hơn nửa giờ, chính là không muốn đánh, kéo đều kéo không được, các loại đá người à, đánh người, đá người đều dùng tới, gân, cổ lên, giống. Cuối cùng vô pháp, hô hai cái nam hộ sĩ tới, hộ sĩ đang chuẩn bị đánh, cửa đột nhiên xuất hiện một đạo lớn hơn nữa tiếng khóc. Hoa! Không cần! Hộ sĩ đều dở khóc dở cười, cái này tiểu nam hải biên khóc còn biên kêu ba ba mụn mụn, về nhà, hoa ô ô ô Hắn vừa khóc, mới vừa hống tốt kia hai chỉ cũng đi theo khóc, cùng cái đại hợp sướng giống nhau. Trưng nhiễm quả thực là muốn bạo tẩu, hỏa khí như thế nào cũng áp không được, trầm khuôn mặt vọng qua đi, sắc mặt một chút lại cứng đờ. Quý Dương chính ôm con của hắn đứng ở cửa, đối phương ở trong lòng ngực hắn dây rua, quay đầu, rõ ràng không nghĩ tiến phòng bệnh. Chúng ta hiện tại không trích, không đánh. Quý Dương vô hàn bối, túi đầu hống, không đánh, buổi sáng chúng ta đã đánh qua, bảo bảo còn nhớ rõ sao. Tiểu gia hỏa quay đầu, nhìn hộ sĩ A-G, trong tay đối phương còn cầm ống tiêm, hắn liều mạng lắc đầu. Mắt to còn treo nước mắt, nhấp cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề. Quý Dương dối tay thế hắn sát nước mắt, hộ sĩ mở miệng, hắn đánh sợ. Hôm nay đều vài thiên đi. Đúng vậy, ngày thứ 8. Quý Dương thở dài, đi đến giường bệnh viện, ôm hắn thượng giường bệnh, vừa mới đi rút máu, cũng là rất đau. Tiểu hài tử mới như vậy tiểu, làm người nhìn cũng lo lắng. Ba ba. Tiểu gia hỏa dính Quý Dương, nhìn bên cạnh hai cái tiểu bằng hữu, hướng trong lòng ngực hắn trốn. Nhà của chúng ta này hai cái, bị bệnh mấy ngày, nằm viện ngày hôm sau liền chịu không nổi, bọn họ ba mẹ đều chịu không nổi, cũng không biết khi nào có thể xuất viện. Trương Mẫu nhìn về phía Quý Dương, bắt đầu lải nhải nói liên miên lại nói tiếp. Quý Dương xem qua đi, tự nhiên cũng thấy được Trương Nhiễm, hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi, không nhiều lời lời nói. Phi thường bình thường, dường như đối người xa lạ đều sẽ có lễ phép. Ngày mai lại quan sát một chút, không có gì vấn đề nói liền có thể xử lý xuất viện. Hộ sĩ hồi nàng, kia thật tốt quá. Trương Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến đây đi, chúng ta muốn trích, trích mới có thể hảo đến mau như vậy liền có thể về nhà làm hộ sĩ hống kia đối xong bào thai kia hai cái nhưng không hảo hống nam hộ sĩ một người ôm một cái cố định dừng tay sau đó kim kim một đám rây rửa cùng cái gì dường như quỷ khóc sói gạo trương nhiễm bị đánh bài hạ còn ở gắt gao rây rửa thật vất vả xử lý tốt nàng vọng qua đi quỷ dương nhi tử đai ở trong lòng ngực hắn chính nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ nàng ánh mắt có điểm mất tự nhiên ngươi liền một người a mẹ nói đâu Trương Mẫu cùng Quý Dương tán gấu, lại nhìn nhìn trong lòng ngực hắn hài tử. Nhà ngươi tuổi này giống như còn tương đối tiểu một chút. Mới ba tuổi Quý Dương trả lời một nửa. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói, mụ mụ đi cấp đâu đâu mua bắp, đâu đâu muốn ăn. Mụ mụ ngươi cho ngươi mua bắp đi làm. Trương Mẫu cười. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng gật gật đầu. Nay nửa tháng, hắn gầy thật nhiều, trắng non khuôn mặt hiện tại đều có điểm vàng như nến, trên tay đều là vết thương. Đang nói, nghiêm vận đi đến, nàng nhìn đến Trương Nhiễm cũng là sửng sốt. Theo sau lại khôi phục thần sắc, nhưng cũng không chào hỏi. Coi như không quen biết giống nhau. Trương nhiệm đáy mắt trầm xuống, có ý tứ gì? Tốt sâu phía trước ở một đống lâu thời điểm, nàng đối nghiêm vận không tồi, hai người gặp mặt thường xuyên chào hỏi. Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Mụ mụ, bắp. tiểu gia hỏa chiều nàng dôi tay, vẻ mặt chờ mong. Mụ mụ mua. Nghiêm vận cười đi tới, lấy ra mua tới ngoại bắp, bẻ một nửa, sau đó đặt ở trong tay hắn. Cảm ơn mụ mụ Hắn lộ ra một loạt tiểu hàm răng. Nghiêm Vận nhìn hắn, rồi tay sờ sờ đầu của hắn, đáy mắt phiếm đau lòng, theo sau nhìn về phía Quý Dương, "Ta mua cơm, ngươi ăn trước đi." Quý Dương lắc đầu. Hai người cũng chưa cái gì ăn uống. Đêm khuya, trong phòng bệnh, trương gia một đôi song bảo thai tiếng ồn ào không ngừng, một cái khác tiểu nữ hài tương đối thẹn thùng, an an tính tính, dư lại chính là Quý gia một nhà ba người. Tiểu hài tử Dương bệnh có điểm tiểu, Nghiêm Vận cùng nhi tử tê ở trên giường bệnh, Quý Dương ngồi ở một bên, Người một nhà nhỏ rộng giảng lời nói. Ban đầu tiểu gia hỏa còn hứng thú bừng bừng, hộ sĩ cầm châm thủy tiến vào thời điểm, hắn sắc mặt rõ ràng cứng lại rồi. Hộ sĩ ra tiếng, quý dịch. Hắn một chút liền chui vào quý dương trong lòng ngực, nhanh chóng xuất khẩu, ba ba, ba ba, đâu đâu không cần, không cần. Vẽ mắt khủng hoảng. Bảo bảo, chúng ta trích thì tốt rồi. Nghiêm vận chấn ăn nàng. Không cần, mụ mụ, không cần. Tiểu gia hỏa bắt đầu khóc, nước mắt xôn sao ở lưu. Lôi kéo quý dương quần áo. Nghe lời. Quý dương đem hắn ôm vào trong ngực, vẫn là dùng tay kiềm chế. Ba ba, ba ba tiểu gia hỏa khóc đều, kêu kêu một cái nhưng linh, không ngừng dãy ruộng. Hắn vừa thấy đến kim tiêm liền đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, nhìn quý dương cùng nghiêm vận khóc, ngăn không ở khóc. Không khóc, chúng ta đánh xong, đánh xong chúng ta đi siêu thị được không? Nghiêm vận không ngừng hướng hắn, tiểu gia hỏa vẫn là không ngừng lại lắc đầu, không đi, đâu đâu không cần đánh. Quý dương thấp giọng cùng hắn nói chuyện Cũng không biết nói chút cái gì, tiểu gia hỏa cảm xúc chậm rãi ổn định. Lần trước ba ba như thế nào ngươi nói? Chúng ta là đại nam tử hắn hắn ra tiếng, đem tiểu gia hỏa tay hướng một bên duỗi, rời đi lực chú ý. Hộ sĩ bên kia lặng lẽ lấy lại đây. Đúng rồi, chúng ta ở siêu thị còn nhìn đến cái gì? cung mụ mụ đi thời điểm nói cho mụ mụ, cái kia gọi là gì? Trứng mối siêu nhân, ta thích. Chúng ta đây hỏi mụ mụ có thể hay không mua? trương nhiễm trơ mắt nhìn con của hắn ban đầu sợ đến muốn chết. Khóc ngáo cái không ngừng, bóng ma so nhà nàng hai cái còn đại, thật đúng là bị Quý Dương liền hống xuống dưới. Hộ sĩ đi rồi, Quý Dương thật cẩn thận đem hắn tay đặt ở một bên, đem hắn ôm ở chính mình trên ủi, sau đó bắt đầu túi đầu kể chuyện xưa. Nghiêm vận đi đến một bên tẩy trái cây, ngồi ở một bên cho bọn hắn tức trái cây. Người một nhà lại khôi phục vừa mới cái kia không khí, tiểu gia hỏa ngẫu nhiên sẽ túi đầu nhìn chính mình trên tay kim tiêm, sau đó lại nhìn về phía ba ba. Đau là không đau. Bất quá hắn khả năng có điểm sợ hãi, cả khuôn mặt đều là nhăn, có đôi khi còn muốn khóc không khóc biểu tình. Quý Dương sẽ sờ sờ đầu của hắn, sau đó thực mau lại đem đề tài cấp dẫn dắt rời đi, tiểu gia hỏa tiểu mày thực mau lại giãn ra khai, còn sẽ cùng ba ba ở giảng chê cười. Hắn lộ ra ý cười, đem bên kia trên tay quả táo đặt ở Quý Dương bên miệng, Quý Dương còn cắn một ngụm. Trưng nhiễm ly thật sự gần, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn họ đang nói chút cái gì, so với bên này không ngừng ầm ý hai cái tiểu tổ tông. Bên kia quả thực chính là thiên đường, nàng bị ồn ào đến một cái đầu hai cái đại, tâm tình đều trở nên nóng nảy lên. Lại cứ kia hai cái con khỉ quậy còn không buông tha, lôi kéo nàng, cô cô, cô cô. Vẫn luôn kêu cái không ngừng. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 19. Ban đêm. Trưng nhiễm bồi chất nữ ngủ, dương bốn dĩ liệt tiểu, đối phương chiếm hơn phân nửa, nàng ngủ đến cực kỳ không thoải mái. Bệnh viện lại xảo, tiểu hài tử vẫn luôn ở khóc. Hơn phân nửa đêm. Nàng bị trương khiết đạp một chân, vốn dĩ liền ngủ đến không tốt, trực tiếp liền tỉnh, một cổ hỏa khí nửa vời. Hướng một bên xem qua đi, Quý Dương hai vợ chồng đều thủ hài tử, nghiêm vận bồi hài tử ngủ ở trên giường bệnh, Quý Dương ghé vào mép giường ngủ. Có lẽ là có điểm xảo, nghiêm vận cũng rời giường, nàng ngồi dậy, đem chăn lôi kéo, che đậy nhi tử, sau đó lại nhìn về phía Quý Dương, khuyên quá thân mình, đem trên người hắn quần áo cũng hướng lên trên lôi kéo, động tác nhẹ thật sự, sợ đánh thức Quý Dương hai người còn nhìn nhau liếc mắt một cái, trương nhiễm vừa mới chuẩn bị bài trừ một mặt cười, nghiêm vận chậm rãi rời đi tầm mắt. nàng khoe miệng cứng đờ, phản ứng đầu tiên chính là đối phương nhận thấy được cái gì. nghĩ lại tới, nàng đối quý dương thái độ còn ở lắc lư mới là, nói trắng ra là chính là còn ở dãy rủa. dựa vào cái gì cho nàng sắc mặt xem? trương nhiễm có điểm không vui, tức giận bất bình cũng kéo qua chăn ngủ. Sáng sớm, bệnh viện nội âm ý, hộ sĩ thanh em không ngừng truyền đến, muốn ngủ cái an ổn giác đều không được. Đêm qua không ngủ hảo, hôm nay đầu chóng váng nào trướng. Trương nhiễm vô vô đầu, bị trương mẫu kêu lên, tiểu nhiễm, đi mua điểm bữa sáng, nhưng đừng bị đói tiểu khiết cùng tiểu y. Nàng nhấp khân môi, mở khô khóc mắt, quý dương kia toàn gia đã không ở, nàng làm bộ thuận miệng nói, cái kia tiểu Nam Hải một nhà đâu. Đi làm kiểm tra rồi đi. Trương mẫu cũng không xác định. Nga. Trương nhiễm bỏ dậy, sau đó hướng phòng tắm đi, không nghỉ ngơi tốt, nàng mắt tối sương mù, làn da vàng như nến tuổi cũng bại ở kia một chút như là già rồi vài tuổi nhìn tâm tình liền nóng nảy xuống lầu đi ra ngoài ở bên ngoài trên đường phố bữa sáng cửa tiệm gặp quý dương đối phương trên tay sách theo bữa sáng hai người mặt đối mặt đi tới trương nghiễm cảm thấy chính mình hôm nay không hóa trang cư nhiên sẽ sinh ra không quá tự tin nhìn thẳng hắn ảo giác bình tĩnh mà xem xét quý dương tướng mạo đích xác không tồi một khuôn mặt góc cạnh sắc bén tuổi trẻ anh tuấn trên người vâng vâng dạ dạ khí chất cũng đã biến mất nói thật Nếu không kết hôn, còn tính cái chất lượng tốt nam, trước kia nhập không được nàng mắt, hiện tại nàng đã ly hôn, ánh mắt vô pháp lại như vậy cao. Ra tới mua bữa sáng. Hai người càng đi càng gần, nàng dẫn đầu ra khẩu. ân, Quý Dương gật đầu, ngươi cũng là. Cũng không phải là, ta mẹ đến nhìn kia hai cái, ngươi nhi tử làm sao vậy? Nằm viện thật lâu. Nàng đề cập đề tài. Vì rút cảm nhiễm, đến trị liệu một đoạn thời gian, sẽ lập lại phát sốt, chỉ có thể nằm viện. Quý Dương đáy mắt rõ ràng Nhiễm một tia lo lắng, rõ ràng cũng là sầu. Đó là rất phiền toái. Trương Nhiễm gật gật đầu, bổ thượng một câu, ngươi cũng rất vất vả. Khó trách Quý Dương vừa tan tâm liền đi, gần nhất còn thường xuyên suy nghĩ. Không có biện pháp, ta đi về trước. Ơn, tốt. Hai người cứ như vậy kết thúc đối thoại, hướng tương phản phương hướng đi. Trong lúc, Trương Nhiễm còn quay đầu lại nhìn nhìn hắn bóng ráng, Quý Dương đã đi được rất xa, một cái chuyển biến, liền nhìn không tới hắn thân ảnh. Nàng càng ngày càng không rõ, vì cái gì quý dương đối nàng hoàn toàn không có gì vang thái độ, phía trước còn có thể đi tỉnh ngoại tìm nàng, hiện tại nàng đã trở lại, hai người ngược lại xa cách. Thất thần mua bữa sáng. Sau khi trở về, hai cái tiểu bá vương đã rời giường, vẫn luôn ồn ào đói, Trương mâu thuận miệng oán giận nói nàng trở về chợp. Trương nhiễm không vui, nhưng đẹ nặng chưa nói, đem bữa sáng đặt ở trên bàn. Ta không cần ăn cái này, không muốn ăn bánh bao, mãi mãi, ta muốn ăn mì sợi, ăn thịt. Trương Uy bắt bẻ. Bắt đầu náo loạn. Ta cũng muốn ăn. Trương khiết bổi cùng nhau nháo. Bánh bao khô khô. Một chút đều không thể ăn. Trương nhiệm vốn dĩ chính là tùy tiện mua điểm. Vừa nghe, nói thẳng, nào có cái gì mỉ sợi. Chỉ có cái này. Sự tình như thế nào nhiều như vậy. Nàng suốt ngày bị xảo. Huyệt thái dương đều thịch thịch thịch ở đâu. Cả người hỏa đại thật sự. Ta không ăn. Ta cũng không ăn. Mãi mãi, chúng ta không cần ăn. Một cái nháo, một cái khác cũng tiếp theo nháo lại bắt đầu chơi tính tình, trương mẫu lại ở hống, làm trương nhiễm một lần nữa đi mua, trương nhiễm không đi, vậy ngươi tại đây nhìn, ta đi, trương mẫu cũng một cái đầu hai cái đại, trương mẫu đi rồi, trương nhiễm ngồi ở một bên soát di động, nàng đối tiểu hài tử thực không mừng, may mà hôm nay qua đi liền phải đi làm, qua đi nếu là lại làm nàng tới, nhất định phải tìm cái lấy cớ tự tuyệt, nàng ca gia này hai cái, quả thực là bị sủng đến một thân sâu tính, là tiểu trư màn đầu. Đâu đâu có thể cho người một cái. Chính suất video, tiểu hài tử nói chuyện thanh đem nàng suy nghĩ kéo trở về, dưỡng mắt vọng qua đi, trầm mặt hô một tiếng, tiểu uy. nay một ơ, cái kia tiểu nam hải nhanh chóng đem tiểu màn thầu đoạt lấy tới, gắt gao nắm ở trong tay. Ta cũng muốn. Trương Khiết vừa thấy ca ca có, cũng khóc tang một khuôn mặt. Không được, đâu đâu chỉ có một. Tiểu gia hỏa lấp đầu, cái miệng nhỏ dầu đến cao cao. Các ngươi làm gì? Không phải không ăn màn thầu sao? Trương nhiễm đi qua đi, nhìn gặp màn thầu trương uy khí là không đánh một chỗ tới, đặc biệt là quý dương vợ chồng đều ở. Nàng cảm thấy mất mặt. Ta muốn ăn. Trương khiết nhìn ca ca có, trực tiếp liền khóc, nước mắt đi xuống lưu, giậm chân, chỉ vào tiểu da hỏa trong tay màn thầu. Ta liền phải ăn cái này, ta muốn ăn. Ngượng ngùng, Trương nhiễm thập phần xin lỗi nhìn về phía quý dương, đem nàng xả lại đây. Vậy ngươi trở về, cô cô cho ngươi. Ta không cần ăn cái kia, ta muốn ăn hẳn cái kia. Trương Khiết nhìn Tiểu Gia Hỏa, vội tay muốn đi đoạt lấy. Đâu đâu chỉ cần một cái. Tiểu Gia Hỏa hướng Quý Dương bên người bò, hắn nhìn nhi tử, thấp giọng nói hai câu. Tiểu Gia Hỏa không ngừng lắc đầu. Tiểu Khiết, Trương Nhiệm mấp mặt, lôi kéo nàng hướng vừa đi. Hoa Âu đối phương xem Kaka ăn đến vui vẻ, cảm thấy thập phần ăn ngon, chính là không chịu đi. Nháo a nháo, nhìn làm người đầu liền đau. Tiểu Huy, ngươi cấp muội muội lưu một nửa. Trương Nhiệm vô pháp, chỉ có thể đối Trương Huy nói như vậy thật là mất mặt ném về đến nhà không cần trương uy xoay người đi đến một bên cự tuyệt đến thập phần dứt khoát Ngay vậy trương khiết khóc đến lớn hơn nữa thanh trương nhiễm kêu kêu một cái nén giận ở trong nhà này hai người liền tranh đến ngươi chết ta sống hiện tại trông cậy vào phân một nửa căn bản là không có khả năng lúc này nghiêm vận nhẹ giọng lời nói truyền đến đâu đâu ngươi có thể đem một nửa phân cho tỷ tỷ sao mụ mụ một hồi mang ngươi đi một lần nữa mua hảo sao chính là đâu đâu cho Chỉ có một. Tiểu gia hỏa nhìn chính mình bị thương màn đầu sắc mặt cũng kéo xuống tới, có điểm bí quất Làm gì còn phải cho? Hắn đã cho. Tỷ tỷ có phải hay không còn không có? Chúng ta có thể cùng tỷ tỷ chia sẻ một chút, một hồi còn có thể đi mua. Nghiêm vận khuyên bảo. Không. Tiểu gia hỏa cúi đầu, sẽ thật sự nhỏ giọng Tiểu hai tử gian đều rất tích cực, nói muốn cái này liền phải cái này, nói muốn ăn liền phải ăn, ai đều không thoái nhượng. Ta muốn ăn sao? Trương Khiết ngồi xổm trên mặt đất làm nũng. Nếu không phải người ngoài ở, Trương Nhiễm là thật sự tưởng hảo hảo giáo dục nàng, kiên nhẫn đều phải bị tra sáng, liều mạng đè nặng. "Đâu đâu?" Nghiêm Vận nhìn Tiểu Gia Hỏa, nhẹ nhàng lại gọi một tiếng. Tiểu Gia Hỏa trong tay cầm một cái hồng nhạt tiểu chư màn đầu, do dự thời gian rất lâu, chậm rãi dùng tay bẻ ra, sau đó nhìn hai nửa, một bộ luyến tiếc bộ dáng, đưa cho Trương Khiết. "Cấp." Nghiêm Vận sờ sờ nhi từ đầu, ba ba hiện tại liền đi cấp đâu đâu mua đâu đâu còn muốn ăn cái gì, nàng muốn cho hắn biết, làm một cái hiểu chuyện mà lại có thiện ý hài tử, là sẽ có lớn hơn nữa hồi báo, mà không phải một mặt trả giá, hy sinh chính mình. đâu đâu còn muốn ăn tiểu hùng bánh kem, tiểu gia hỏa đấy mắt một chút sáng, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. kia ba ba đi cho ngươi mua, chúng ta chờ một chút. nghiêm vận hôn hôn hắn, ân, hắn cười thật mạnh gật đầu. trương nhiễm nhìn chính mình chất nữ cùng cháu trai ăn đến mùi ngon, ba cái tiểu hài tử chơi đến một khối đi trước một giây còn ở khóc, sau một giây liền cười. Nàng cũng không thể không đứng ở bên cạnh nhìn, cùng Nghiêm Vận Ly thật sự gần, một cổ xấu hổ liền ở hai người gian lăng tràn. Quý Dương đi ra ngoài, không khí liền càng cương. Nàng có thể mở miệng cùng Quý Dương nói chuyện, tìm đề tài, nhưng đối Nghiêm Vận nàng liền rất không nghĩ chủ động, như vậy sẽ có vẻ chính mình thấp nàng nhất đẳng. Có một loại âm thầm tích cực cảm giác. Tiểu hài tử kỳ quái thật sự, vừa mới còn ồn ào muốn ăn mì sợi, chưa mâu đi mua trở về, ăn hai khẩu, không ăn cầm món đồ chơi liền đi tìm tiểu gia hỏa chơi ba cái tiểu hài tử còn chơi đến vui vẻ trương mẫu cũng vui tươi hớn hở ở cùng nghiêm vận đáp lời xả đông xả tây trương nhiễm xử một bên cơm trưa quý dương kêu cơm hộp hộ sĩ vừa vận tới tìm tiểu gia hỏa trích một nhà ba người lại đem nhi tử hống chờ hắn đánh xong trôm ngủ rồi mới ăn cơm hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau mặt đối mặt khe khẽ nói nhỏ một bên ăn quý dương còn sẽ cho nghiêm vận gấp đồ ăn thường thường cười khẽ Nhìn phía nhi tử thời điểm lại thở dài. Nghiêm vận vẻ mặt lo lắng, quý dương sẽ vô vô nàng bả vai an ủi. Ngủ trưa thời điểm, hắn còn ở một bên thủ đôi mẹ con này, giúp bọn hắn cái chăn, làm này làm kia. Trương nhiễm đều xem ở đáy mắt. Nàng đột nhiên có một loại phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Phẫn nộ quý dương vì cái gì muốn tới tìm nàng, có gia đình còn tới trêu chọc, cảm thấy thẹn với chính mình nội tâm âm u ý tưởng. Kỳ thật là có điểm muốn tham gia cái này gia đình, nhưng hắn rõ ràng liền coi trọng hắn gia đình. Chính mình đột nhiên có điểm đáng xấu hổ dơ bẩn Nghiêm vận cùng hắn chi gian còn có cái hài tử Căn bản chính là dứt bỏ không xong quan hệ Nàng có ngốc cũng biết vũng nước đục này không hảo chạm vào trương nhiễm chịu không nổi Ngày hôm sau trực tiếp đi làm đi Không hai ngày kia hai cái tiểu bá vương cũng xuất viện về nhà Có thể thấy quý dương thời gian cũng chỉ có ở giáo khu Còn chỉ là ngẫu nhiên Nàng cũng không lại cùng hắn chào hỏi qua Tổng cảm giác chính mình bị người lừa Quý dương có điểm đùa bỡn nàng ý tứ Đấy lòng cũng là nghẹn một cục khí, cố ý bại sắc mặt. Ai ngờ, Quý Dương vội thật sự, cũng không như thế nào cố tình đi lý nàng. Hai người càng ngày càng xa cách, hắn tình hình gần đây vẫn là nàng từ mặt khác lão sư trong miệng nghe được, lại là phụ trách Olympic, lại là thang vị dạy học tổ thành viên, nghe nói tổng giám cố ý làm hắn đương giáo khu người phụ trách. Đáng tiếc, Quý Dương không đồng ý. Bên này chỉ tính toán đương kiêm chức, hắn đã bị công ty điều đi tổng bộ, đương thị trường bộ chủ quản, bên này ngày thường cũng không tới. Cuối tuần mới đến giáo khóa, Quý Dương công ty bên kia cũng phát sinh rất nhiều sự, Tào Nhan phỏng chừng là chịu không nổi, chủ động từ trước, Banh Lệ ký hợp đồng 1 năm hợp đồng, lưu lại đương Quý Dương trợ thủ, cũng cùng hắn cùng nhau điểu đi tổng bộ. So với cái kia trường khí mù mịt địa phương, tổng bộ có thể nói là không khí mới mẻ tốt đẹp, Quý Dương chịu thường chịu khó tính tình một chút thu được lãnh đạo thưởng thức, thực bị coi trọng. Chỉ cần có cái gì huấn luyện liền an bài hắn đi, mỗi tháng đều ở quan sát học tập, Tân một năm trả hết thiếu nợ một nhà ba người dọn đi mua trong phòng, tỉnh đi tiền thuê, nghiêm vận bắt đầu dụng tâm thêm vào trong nhà, không bao giờ là trụ người khác phòng ở, nàng tỉ mỉ chọn lựa hảo chút chén đũa, tiểu ban công một góc bị thả thật nhiều cây xanh, không bao giờ dùng lo lắng chuyển nhà phiền toái, tiểu gia hỏa bệnh nặng một hồi, lúc sau lại bị dưỡng đến thịt đô đô, mỗi ngày đều mệt mỏi mà kêu ba ba mụ mụ, lại thò qua tới đưa lên một cái hôn, thực thảo người hỉ, nghiêm vận còn nghĩ ra đi tìm một phần công tác, lý lịch sơ lược đều đầu, sáng đi chiều về. Như vậy hai người có thể thay phiên đón đưa Nhi Tử. Trong nhà còn có thể nhiều một phân thu vào. Nàng còn nghĩ tới hai năm lại mua cái lớn một chút phòng ở. Đêm này một gian cho thuê đi ra ngoài, còn có thể có chút tiền thuê, lấy thuê dưỡng thải. Công ty cũng cho nàng hồi phục, nhị mặt đều qua, tiền lương cũng nói hảo, chuẩn bị ngày hôm sau đi làm. Kết quả, nàng buổi sáng lên, nhìn đến que thử thai thượng màu đỏ hai giang, đầu trực tiếp một trận hôn. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai còn muốn thu cái đuôi, liền có thể làm. Ngủ ngon. Tiếp theo cái chuyện xưa. Còn không có xác định o, o ha ha. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật. Xong. trạng vạng Quý dương tan tầm trở về, thuận tiện đi tiếp thượng hứng thú ban nhi tử. Vừa vào cửa, không khí có chút không đúng. Trên bàn cư nhiên giông tuyết, nghiêm vận người cũng không thấy. Không có làm cơm. Mụ mụ. Tiểu gia hỏa con cắp sách, lôi kéo tiếng nói kêu một tiếng. Không ai ứng, hắn tiểu mày nhăn lại, không lưng lại hét to một tiếng. Mụ mụ. Toàn bộ phòng đều có thể nghe được đáp lại. Không cần xả giọng nói. Quý Dương nhẹ mắng. Nghiêm vận từ phòng ngủ ra tới, biểu tình có chút ngưng trọng, ngồi sổm xuống cùng Tiểu Gia Hỏa đối diện, cảm xúc vẫn là tận lực thu liễm một ít. Bà bảo, mụ mụ không có nấu cơm, điểm cơm hộp, còn muốn một hồi mới có thể đến, ngươi hiện tại bên ngoài xem một chút tivi, ba ba mụ mụ có chuyện muốn thương lượng. Hảo sao? Ân. Tiểu Gia Hỏa cầm điều khiển từ xa bò lên trên sofa, thường thường nhìn nhắm chặt cửa phòng Ngây thơ đấy mắt mang theo nghi hoặc, nhưng thực mò đã bị xuất sắc phim hoạt hình hấp dẫn. Phòng trong, nghiêm vận đem tờ giấy đưa cho quý dương, chiều nay ta đi tranh bệnh viện, chính ngươi xem đi. Nghe vậy, quý dương cho rằng nàng sinh bệnh gì, chạy nhanh liền lấy lại đây xem, kết quả nhìn mặt trên viết, trong cung thụ thai ba vòng. Hán đại đại nhẹ nhàng thở ra, hoán lại đây tới một câu, này không phải khá tốt sao? Vậy ngươi không cần đi làm. Nghiêm vận nhìn bộ dáng này của hắn. Vừa mới vững vàng cảm xúc bị hắn liên lụy lên, có thể sinh sao? Vì cái gì không sinh? Hắn hỏi lại, có chút sinh khí, xóa sạch. Đâu đâu mới vừa thượng nhà trẻ, không có người chiếu cố hắn, hơn nữa, chúng ta căn bản là nuôi không nổi hai cái. Không có người giúp chúng ta, ba thân thể không tốt, mẹ căn bản cũng đi không khai, bọn họ thân thể càng ngày càng kém. Vạn nhất, đâu đâu bên này chất lượng sinh hoạt nhất định cũng muốn giảm xuống, cái này còn phải tốn thật nhiều tiền. Nghiêm Vận tự nhiên lên tiếng đánh Chính là hiện thực vấn đề tựa như từng tòa núi lớn, đè ở hai người trên người. Nàng đi đến mép giường, bực bội ngồi xuống. Sinh hoạt vừa mới hảo một chút, bọn họ sinh không dậy nổi hai cái, cũng sợ bạc đãi nhi tử. Quý Dương làm sao suy xét nghĩ vậy chút đâu. Hắn nhìn như chịu thương chịu khó, kiếm tiền dưỡng ra, trên thực tế, tiền lương tạp hướng lên trên một dao, cái gì đều phủi tay, việc lớn việc nhỏ đều phải nàng tới. kia cũng đến sinh hạ đến đây đi. Quý Dương để ý kiến thanh âm thu nhỏ rất nhiều. Ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng nói, hai cái cũng khá tốt. Người cho rằng cái gì cũng tốt, cái gì đều không sao cả, ta khẳng định lại có mấy năm không thể công tác. Nghiêm vận không muốn cùng hắn nói chuyện, đừng quá thân mình không nghĩ để ý đến hắn. Đến lúc đó một nhà bốn người còn ở tại một phòng một sảnh trong phòng, trong nhà lão nhân tựa như hai cái bom hẹn giờ. Ở nông thôn, kia chính là cái gì bảo đảm đều không có, thân thể cũng chậm rãi biến kém. Là ta cảm thấy hẳn là lưu lại, lúc sau lại chậm rãi nghi cách. Ngươi cảm thấy đâu? Quý Dương hỏi nàng. Nghiêm vận trầm mặc một hồi lâu, ta là tính toán quá mấy năm lại nói. Nàng không tưởng nhanh như vậy. Nhà bọn họ đích xác không có gì tích tụ, vừa mới hoán lại đây. Quá mấy năm là khi nào? Ngươi xác định đến lúc đó ngươi là có thể đầy đủ chuẩn bị tốt. Quý Dương kéo qua tay nàng, ta thực xin lỗi, liền cái này cơ bản nhất cảm giác cả an toàn cũng chưa cho ngươi, là ta vô dụng. Không phải vấn đề này. Nghiêm vận không đối thượng hắn mắt. Hai người đều là một đường bình bình đạm đạm đi tới, so sánh với rất nhiều người đã qua rất khá, quý dương cũng đủ nỗ lực. Quý dương chậm gì gì phun ra một hơi, lời nói cũng có chút cô đơn, nếu ta có thể làm ngươi yên tâm một ít, đại khái ngươi liền sẽ không có như vậy nhiều do dự cùng lo lắng. Không phải. Nghiêm vận cuối đầu. liền lưu lại đi, chúng ta tận lực cho bọn hắn sáng tạo hảo một chút sinh hoạt, ta nỗ lực một ít. Quý dương bảo đảm. Nghiêm vận giơ tay liền chụp hắn một chút, mày liêu gắt gao nhíu lại. Có lẽ là khí bất quá, giơ tay lại chụp hắn. Lực đạo không nặng, thoáng khí nhưng thật ra không nhỏ. Ta sai. Hắn nhận sai thái độ nhưng thật ra hảo thật sự, thò lại gần ôm nàng, bị đẩy còn muốn dùng sức đi phía trước thấu. Nghiêm vận đẩy đẩy liền cười, duỗi tay cũng vòng lấy hắn eo, chui đầu vào hắn trước ngực, qua một hồi lâu mới nói, kỳ thật ta không nghĩ ra tăng ngươi áp lực, vất vả nhiều năm như vậy, đâu đâu vừa mới lớn hơn một chút, ta muốn đi giảm bớt ngươi áp lực. Bằng không nàng cũng sẽ không đi đi làm. Quý Dương một người đánh hai phân công, nàng ở nhà tuy rằng không cũng nhàn rỗi, đấy lòng lại cảm thấy ấy nấy. Áp lực cũng là động lực, ai đều rất vất vả. Quý Dương buông ra nàng, cười nhìn về phía nàng, nhưng chúng ta mục đích đều là vì cái này ra, chỉ cần ra hạnh phúc càng cao, chỉ có cảm thấy đăng giá, liền không vất vả. Người cũng thực vất vả. Nghiêm vận trong bụng hài tử đã bị giữ lại, nàng cũng chỉ có thể chối từ rất tìm tốt công tác, ở nhà tinh dưỡng. Theo tháng càng lúc càng lớn, đón đưa nhi tử đều không tiện. Quý Dương cũng không dám làm nàng một mình đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa lại đúng là nghịch ngợm thời điểm, thật sự sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn như cũ ở tổng bộ đi làm, tiền lương cùng tiền thưởng đều tăng lên không ít, nhưng muốn dưỡng gia đình, vì nhị thai kế tiếp tiêu dùng chuẩn bị, đó là xa xa không đủ. Nghiêm vận đối quản lý tài sản rất có quy hoạch, sẽ đem tiền lương chia làm mấy phần, cưỡng chế tồn lên, chất lượng sinh hoạt so sánh với phía trước rõ ràng liền khẩn trương. Tuy rằng không đến tiết kiệm bộ phận, nhưng cũng không dám tùy ý loài dùng. Quý Dương có đôi khi cảm thấy không cần thiết, có thể đi một bước tính một bước. nghiêm Vận đỉnh bụng to giáo dục hắn. Chúng ta đều là không có hậu thuẫn người, hiện tại chúng ta thân phận là người khác con cái, vẫn là hài tử cha mẹ, không thể đi một bước tính một bước. Hắn đột nhiên không có thanh, vẻ mặt ngượng ngùng, vẫn là Lão Bà nghĩ đến chu đáo một ít, ta không tưởng nhiều như vậy, đều nghe ngươi. Mười tháng sau, Niêm Vận sinh hạ tới một cái nữa nhi, thấu cái hảo tự, Quý Mẫu bất thời giờ tới chiếu cố mười ngày, đã là cực hạn, Niêm Mẫu cũng tới mấy ngày. Nhưng cuối cùng cũng đi trở về Mà nghiêm vận lại là sinh mổ Mới từ bệnh viện trở về không lâu Tinh lực rất có hạn Quý dương còn cảm thấy nhị thai nhiều lắm là vất vả một chút Cùng lắm thì hắn hỗ trợ nhìn Kết quả Gá bay cho sủa sinh hoạt bắt đầu rồi Tan tầm trở về Hắn chuyện thứ nhất chính là muốn đi tiếp nhi tử Sau đó về nhà Lúc này nghiêm vận đã ở trong nhà chiếu cô hải tử một ngày Hắn trở về lúc sau Phải nhìn em bé Nàng vội vàng đi nấu cơm Em bé khóc đến bế lên tới hống cũng là khả năng còn muốn hoàn thành nhi tử nhà trẻ an bài thân tử tắc nghiệp. Thật vất vả ăn được cơm, nhi tử muốn ngủ, nữ nhi muốn áo, căng ra đầu, một người đi hống một cái. Đêm khuya thời điểm, hai người đều tinh bì lử tận quý dương ngày mai đi làm, nghiêm vận đều là làm hắn trước ngủ, chính mình ôm nữ nhi ở hống. Hắn nhìn cũng vô pháp an tâm ngủ, lên thay phiên hống, lúc này nào còn sẽ tưởng cái gì phu thê cảm tình. Thượng tuổi, đã sẽ không giống sinh đệ nhất thai như vậy có 10 phần tinh lực, Thức đêm một ngày sau còn có thể tinh thần phân chấn đi làm, giống nhau đều là đầu chóng váng nao trướng, hốt hoảng một ngày. Liên tục một người, áp lực đến muốn tan vỡ, cả người đều táo bạo, thậm chí dâng lên vô lực phiền chán. Trẻ con lại dễ dàng sinh bệnh, nhi tử bên kia lại làm ồn ào, phu thê gian đều khả năng cãi nhau, này không, hai người hôm nay liền làm thượng. Dường như hai người đều bị bức đến nhất định bên cạnh, lửa giận đã tích góp không dưới, nghiêm vận cũng là quỷ khuất tràn lan, quý dương là thể sắc và tinh thần mỏi m Ta không muốn cùng ngươi xảo, ta ở đơn vị đã khai một ngày hội, ngày mai ta còn muốn đi đi học, còn muốn đưa đâu đâu đi thưởng hứng thú ban. Quý Dương hát mặt, một bộ không kiên nhẫn biểu tình. Ai không mệt ta? Nhi tử đã ngủ, nghiêm vận phóng nhẹ thanh âm, nhìn về phía Quý Dương, có chút cùng loạn, ta không mệt sao? Nữ nhi náo loạn một ngày, ta ôm hống một ngày, ta cơm chưa cũng chưa ăn, cũng không dám ngủ, đêm qua cũng không ngủ nhiều ít. Đạo lý ai đều hiểu, chính là trong nhà đầy đất lông gà. Quý Dương đỡ chán. Hắn cùng nghiêm vận giống nhau, ai đều muốn thoát đi, chính là lại liên tiếp, cũng không có khả năng. Nhật tử khó khăn túng thiếu, phiền não sự tình không ngừng đánh đút lại. Ai đều không phải thánh nhân, chung quy chỉ là cái tục nhân. Sao a, nháo a, ngẫu nhiên còn có hai bên cha mẹ gọi điện thoại quên, hai người gọi điện thoại hoặc là tin nhắn câu thông. Người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được, ngay cả cùng quý dương thân ở một cái giáo khu trường nhiễm đều cảm nhận được. Dương Hậu Kỳ cùng Sinh Sản Kỳ nam nhân dễ dàng nhất khởi nhị tâm, một phương diện là thê tử dáng người tướng mạo phát sinh thật lớn biến hóa, một bên khác là sinh song hải tử tinh lực hữu hạ, thê tử lực chú ý cũng bị rời đi đại bộ phận. Lúc này thực dễ dàng ăn vụng. Không khóa thời điểm, Quý Dương có đôi khi một người sẽ ngồi ở phòng học, tâm tình thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Trương Nhiễm quan sát mấy ngày, đi vào tới cùng hắn tâm sự. Chân Tử Quân cùng nàng chia tay không bao lâu, trực tiếp loễ hôn, đối phương thê tử hiện tại cũng vừa sinh sản còn không phải tới tìm nàng trộm canh, phun tào trong nhà gà bay chó sủa, đều không nghĩ trở về. nàng đấy lòng là phỉ nhổ nam nhân loại này hành vi, nhưng lại mặt bên hưởng thụ phúc lợi. hôm nay quý dương tự động tăng ca, trương nhiệm tiến vào dò hỏi một chút hắn gần nhất tình huống, lời nói quan tâm, nhà ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện gì? xem ngươi tâm tình đều không tốt, không nghĩ trở về sao? nghe vậy, hắn bất đắc dĩ cười cười, ta cùng nàng có điểm nháo mâu thuẫn, nhi tử hôm nay ở quê quán, vẫn chút trở về đi tránh cho cùng nàng phát sinh chính diện xung đột, nàng hẳn là thông cảm một chút người đã chế thế này còn ở công tác, song hiu cũng chưa nhàn rỗi, ta cảm thấy có điểm quá mức. trương nhiễm đổ ập xuống liền một đồn nói, chân tử quân sẽ khen nàng ô nhu, hối hận cùng nàng chia tay, mà quý dương tác thu hồi chính mình máy tính, nhàn nhạt nói, không có ai dễ dàng, nhưng ngươi càng không dễ dàng. trương nhiễm như vậy nói, kỳ thật ta đi làm còn có thể lười biếng một ít, nàng không được, lão nhỉ nháo lúc trước cũng là ta kiên trì muốn nàng sinh hạ tới, hài tử quá nhỏ, tinh lực đích xác hữu hạn. Quý Dương lời nói gian có điểm bất đắc dĩ cùng hối hận, kia cũng không thể đem cảm xúc phát tiết ở trên người của ngươi, mỗi một cái người trưởng thành đều hẳn là tiêu hóa một chút chính mình cảm xúc, không thể để cho người khác mua đơn. Quý Dương gật gật đầu, những lời này nhưng thật ra tán đồng. nàng lúc ấy cũng là đồng ý, hài tử vốn dĩ liền rất khó dưỡng, đúng không? đúng vậy. Quý Dương thu thập bao, xách theo đi ra ngoài. Thuận miệng ứng một câu. Trương nhiễm cũng đang muốn trở về, hai người liền cùng nhau. Trên đường, nàng lại nói tiếp, ta cảm thấy hai người liền phải hảo hảo câu thông, tổng hội vượt qua kia đoạn thời gian, cãi nhau tăng lên chính là hai người chi gian mâu thuẫn, hoàn trách cũng không có khả năng giải quyết vấn đề. Hắn hơi thở, đúng vậy, nàng nếu là cũng như vậy tưởng, ta cảm ơn trời đất. Nghe ngôn, Trương nhiễm đáy lòng nhiễm một tia bị nhận đồng vui mừng, kỳ thật đều như vậy tuổi tác, vẫn là phải có loại này tư tưởng giác ngộ Sinh hoạt vốn dĩ liền gặp gền, lẫn nhau lý giải cùng bao dung một ít, ngươi đã làm được thực hảo, cũng chưa nói mặc kệ sự, bất quá người sao, vốn dĩ liền sẽ không thỏa mãn. Hy vọng đi. Hắn nói hướng vừa đi, ta muốn đi mua lẩu cay, ngươi muốn từ bên kia trở về. Cùng đi đi, ta cũng vừa lúc muốn ăn. Trưng nhiễm lời nói mới nói đến một nửa, dẫn đầu liền hướng bên kia đi rồi, kia ra mỉ chua cay cũng không tệ lắm, ta tan tầm cũng thường xuyên mua về nhà ăn, ngươi cũng thích. lão bà của ta thích. Mua trở về hống nàng vui vẻ. Quý Dương cười cười. Trưng nhiệm Ý cười một chút thu liễm hảo chút, sau một lúc lâu mới nói, đều như vậy cãi nhau, ngươi còn hống nàng a. Vẫn là người thành thật dễ khi dễ, Quý Dương đích xác thực hảo đắn đo. Lúc trước nàng kêu hắn làm cái gì liền làm cái đó, đáng tiếc lúc ấy coi thường, cảm thấy hắn quá yếu đuối lại vô năng. Đắn đo cũng đắn đo không ra cái gì. Quý Dương làm lão bản làm một phần canh suông mì chua cay, lại tuyển một ít ăn vặt, một lát sau mở miệng nói, Kỳ thật rất nhiều đồ vợ, nói là như thế này nói, chính chúng ta cũng minh bạch, nhưng đều có một cái giai đoạn, bao gồm cảm xúc phát tiết, áp lực thích hứng, còn có chuyển biến nhân vật, ta cùng nàng đều ở nỗ lực, mỗi người, đều ở thay đổi, cũng đều ở nhượng bộ. Trương nhiệm không nói tiếp, xử tại chỗ hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tự cho là thông minh, tùy ý đi đánh giá người khác. Hào buồn cười. Một cái kết hôn không sinh quá hài tử người, chút nào cũng không thể hội quá loại cảm giác này, lại hạ định luận cảm thấy chính mình so đối phương càng ưu tú tố càng tốt. Quý Dương đi rồi hồi lâu, nàng lang thang không có mục tiêu đi ở đầu đường, những cái đó buồn cười lại âm u ý tưởng ở trong óc xoay quanh, lại một chút tiêu tán. Tựa như trương mẫu vẫn luôn nhắc mãi như vậy, cái nào gia đình không buồn khó niệm kinh. Mấy lần muốn giải tán, lại vẫn là gắn bó, mỗi người đều không bỏ được, cũng đều ở tận lực, mấy năm trước vẫn luôn ở ma hợp, mặt sau liền sẽ càng ngày càng tốt. Giang giác, Quý Dương chậm rãi mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Xách theo túi đặt ở bàn trà thượng, sau đó hướng phòng ngủ đi. Nghiêm vận ôm Hải tử dựa vào đầu giường, tay còn đang không ngừng vỗ nhẹ, hống nữ nhi đi vào giấc ngủ. Hắn đi qua đi, xem em bé đã nhắm mắt lại, chỉ chỉ, hạ do, ngủ rồi. Mới vừa nhắm mắt. Nghiêm vận vẫn là không dám buông xuống, lại ôm 10 phút, sau đó mới chậm rãi hướng mép giường dịch, thật cẩn thận vông. Thấy nàng không tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dối tay đấm đấm chính mình đau nhức vai. Ta cho ngươi đấm. Quý Dương xun xoe vươn tay. Không cần. Nghiêm vận gần nhất phiền hắn, liếc mắt nhìn hắn sau liền tránh ra, lời nói đạm thật sự, cẩn thận vừa nghe, còn có điểm giận dỗi ý tứ. Ta cho ngươi mua mì chua tay, còn có nướng bở bở cờ. Hắn vội vàng đi theo phía sau, cho nàng miết vai. Ta không ăn. Nàng không quay đầu lại, phiền ngươi chết bẩm, đừng động ta. Tuy nói như vậy, cũng không ném ra hắn tay. Lão bà. Quý Dương đi theo nàng đi đến phòng khách, lôi kéo nàng liền hướng sofa đi. Làm nàng ngồi xuống, tiếp tục nói, ta cho ngươi mua cánh gà. con đừng nói, phòng khách đều tràn ngập mùi hương, nghe lên liền cảm thấy ăn ngon. Nghiêm vận nhấp khẩn môi, không thấy hắn. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, đâu đâu gần nhất cũng ngáo. Ta làm hắn ở mẹ bên kia trụ hai ngày, như vậy chúng ta cũng hoãn một chút. Ta ngày mai không đi đi học, ta mang theo nữ nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta ở hảo hảo nói trong khoảng thời gian này vấn đề, thâm nhập câu thông hảo sao. Đem vấn đề giải quyết chúng ta mới có thể hảo hảo đi xuống đi. Quý Dương nhìn nàng con người, lời nói thanh khẩn. trong khoảng thời gian này, hai người đều cảm giác được đối phương đấy lòng đều nín thở, ai đều không cho ai. hơn nữa Hải Tử không hảo dưỡng, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nghiêm Vận cũng không phải không nói lý, hắn cúi đầu, nàng cũng liền theo dưới bậc thang. rốt cuộc ai đều có sai. là cơ cấu dưới lầu kia một nhà, hôm nay mua được. Quý Dương mở ra hộp, đem chiếc đũa đưa cho nàng. an không hết ta. Ngiam Vận tiếp nhận tới. Quý Dương, vậy ngươi ăn trước, dư lại ta tới. Nghiêm vận nhẹ nhàng đá hắn một chút, vậy ngươi đi cầm chén lấy tới, ta phân ngươi một nửa, ăn quá no cũng ngủ không được. Ân. Nghiêm vận đối này đó ăn ngon không có sức chống cự, gặm hai cái cánh gà, hai người ăn một đốn bữa tối, tâm tình hảo chút, xem Quý Dương lại thuận mắt hai phân. Có người nhìn hai tử, nàng xem như ngủ một cái no rác, ngày hôm sau cũng không làm Quý Dương một người chiếu cố hai tử, hai người cùng nhau tới chiếu cố, náo sự nhi tử lại không ở. Nhẹ nhàng không ít. Cầu thông thời điểm đâu, hai người cũng từng người nói đấy lòng ý tưởng, trừ bỏ đều quá mệt mỏi, chủ yếu là cảm thấy đối phương không đủ thông cảm. Ai cũng chưa biến, cũng không khởi nhị tâm, chỉ là không hài lòng đối phương trạng thái, cho rằng đều sinh nhị thai, ứng nhiều gánh vác, nhiều thay đổi một ít. Rất nhiều chuyện nói khai, mâu thuẫn cũng liền chậm lại thật nhiều, quý dương nhiều gánh vác việc nhà, ít nhất không cần cho rằng đều là nàng trách nhiệm, nghiêm vận nhiều thông cảm hắn công tác vất vả, lẫn nhau bao dung đối phương. lúc sau. Nghiêm vận nếu là có thập phân áp lực thời điểm, Quý Dương khiến cho nàng mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, Chính mình ở nhà mang theo nhi tử. Tới tới lui lui, nữ nhi cũng ở chậm rãi lớn lên, Chờ đến sẽ đi đường, Nghiêm vận đều có thể mang theo nàng đi tiếp đâu đâu tan học, Hai người nghe lời hiểu chuyện rất nhiều. Phiên nao thiếu, phu Thê gian quan hệ cũng càng ngày càng tốt, Dị vãng một nhà ba người đi tàn bộ, Hiện tại liền biến thành tứ khẩu, Trong nhà mỗi ngày đều là hài tử cười vui thanh, Phi thường náo nhiệt. Năm sau. Vĩ Dương Đồng học tụ hội lại lần nữa cử hành. Lúc này đây, đại gia biến hóa liền có điểm đại, Trần Tử Quân kết hôn sinh con, còn chưa tới một năm lại ly hôn, Phan Thành Nam vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, nói bạn gái trong nhà không đồng ý, thổi, trưng nhiễm đâu. Vẫn là giống nhau độc thân, nghe nói lại cùng Trần Tử Quân thông đồng, tin tức này còn bị truyền khai, rất nhiều người đều biết, chỉ là bên ngoài thượng không nói. Đương nhiên, lớp học đại bộ phận người hôn nhân vẫn là tương đối hạnh phúc, Tuần nữa rất nhiều đều cùng Quý Dương giống nhau sinh nhị thai. Quý Dương hiện tại trong lòng ngực liền ôm một cái một tuổi rưỡi củ cải nhỏ, nút, trên đầu còn mang đỉnh đầu mũ nhỏ, đáng yêu thật sự. Nàng cùng đâu đâu đều là tùy Quý Dương tính tình, tương đối thẹn thùng thẹn thùng, toàn bộ hành trình liền dãi ở Quý Dương trong lòng ngực, sẽ nhỏ rộng kêu Quý Dương cho nàng lấy ăn, sau đó giống Nghiêm Vận ăn cái gì giống nhau, chậm rãi cái miệng nhỏ ăn, nhấm nháp mỹ vị, ngoan ngoãn nghe lời, thích nhất chính là nhìn chính mình ba ba, duỗi tay nhăn ba ba gắp áo. Nghe nói quý dương hiện tại đều lên làm cái gì tổng giám. Phan Thành Nam nhìn về phía quý dương, cầm lấy chén rượu, tới tới tới, uống một chén. Không, ta một hồi lái xe. Quý dương nguyền cự. Ngươi càng ngày càng không đủ ý tứ. Phan Thành Nam cảm thấy mất hứng, gần nhất làm quý dương ra tới ăn cơm. Số lượng không nhiều lắm kia hai lần, một lần ăn đến một nửa đi rồi, một khác thứ cũng không chủ động tính tiền, còn tưởng à à. Đem bọn họ lại hố một hồi. Một hồi thật lái xe. Quý Dương thập phần bất đắc dĩ, lao bà của ta bồi nhi tử ở bên cạnh thương vụ trên lầu hứng Thú Ban, đến cùng nhau trở về, này rượu là thật không thể uống. Nghe nói Quý Dương đều mua xe. Trần Tử quân chen vào nói, không có biện pháp, còn có hai đứa nhỏ, mua xe phương tiện chút, bằng không cũng vô pháp cùng nhau đi ra ngoài. Hắn giải thích, gần nhất hôn đến không tồi sao, chính là, trước kia nhìn ngươi thành thật nhất, làm cái gì đều vâng vâng dạ dạ, hiện tại hôn đến so với chúng ta đều hảo. Trên bàn người kẻ sướng người họa, các hoài tâm tư. Quý Dương có thể làm chính là cười nhạc, cũng không quá nhiều nói tiếp. trương nhiệm nghe những người đó nói, đáy lòng nhắc lên còn sóng, lại không đi theo nói qua một câu, hồi chẳng sợ bị người lôi ra tới nói dỡn cũng sẽ lập tức nói sang chuyện khác. Tù hội kết thúc, nàng cùng Trần Tử Quân đi đến bãi đỗ xe, ở dưới lầu gặp được Quý Dương một nhà bốn người. Nghiêm vận nắm tiểu nam hải Quý Dương đem nữ nhi đưa cho nàng, lời nói còn mang theo ý cười, không phải vẫn luôn kêu mụ mụ sao. Vậy là mụ mụ ôm. Mụ mụ hắn nữ nhi khuyên thân mình, hướng nghiêm vận phương hướng đảo, thanh âm thanh thúy mềm mại. Nghiêm vận đáy mắt đều là ý cười, dôi tay ôm lại đây, túi đầu hôn một cái, mụ mụ bồi ca ca đi đi học lạc, hôm nay đã cùng nhược nhược nói qua đúng hay không. Chúng ta ở chỗ này chờ ba ba lái xe lại đây. Đâu đâu, đứng ở bên cạnh. Ta muốn cùng ba ba cùng đi. Một nhà bốn người nói chuyện thanh không ngừng truyền đến, trương nghiêm từ đầu đến cuối cũng không làm chính mình bị phát hiện xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. nàng chỉ có một chút liêm sỉ cùng lý trí nói cho nàng, không cần thiết thấu đi lên, đại giới quá lớn, quý dương cũng sẽ không rời đi gia đình, lại còn có khả năng bị hắn phỉ nộ. dần dần, nàng vẫn là vẫn luôn độc thân, một phương diện là yêu cầu cao, cũng cần thiết thừa nhận chính mình ưu thế càng ngày càng nhỏ. nàng chậm rãi từ người khác trong miệng nghe nói quý dương tình hình gần đây, hắn lại thay đổi phòng, lại thăng chức, lại thay đổi một chiếc càng tốt xe, lão bà ra tới công tác. Hai từ học tập giống như cũng thực không tồi. Nay hết thảy, liền cùng hắn lúc trước cùng nàng nói giống nhau, hắn sẽ nỗ lực, hết thảy đều sẽ chậm rãi biến hảo. Đáng tiếc, nàng không tin. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì tấn giang cái kia bình luận khu ở thăng cấp đúng không? Nhìn không tới bình luận, nói là hậu trường có thể nhìn đến, chính là hơi chút trường một chút bình luận liền không biểu hiện phần sau bộ phận, Mẹ Nhi cũng cảm thấy siêu cấp khó chịu. Câu chuyện này xem như xong lạc, ngủ ngon lạc. Hắn tiểu thanh mai, một Tích phân đã đến trường, sắp chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng hệ thống máy móc thanh âm truyền đến. Quý Dương đi phía trước phiêu, phía trước đứng một nữ tử, dáng người hiểu điệu, ngũ quan tinh xảo, chỉ là màu da không hề huyết sắc, tiểu tụy thật sự, màu hạt rẻ sợi tóc hơi cuốn, trí thức ưu nhã, một đôi mắt đẹp cũng chính nhìn hắn. Nghe nói chỉ cần trả giá linh hồn, ngươi liền có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng đúng không? Nàng nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt ánh sáng nhiều chút. Đúng vậy. Quý Dương thanh âm không có độ ấm. Thật tốt. Nàng túi đầu nỉ non, như vậy khá tốt, khá tốt. Mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Quý Dương mở miệng. Nguyện vọng của ta nàng nhẹ nhàng kéo kéo khỏe môi, thanh âm hoàng hốt, ta có thật nhiều nguyện vọng. Ta có thể yêu cầu sao? Nàng lại nhảy nói liên miên nói hảo chút, Quý Dương nhìn đếm ngược từng giây từng phút trôi qua, ngừng ở cuối cùng một khắc thời điểm, linh hồn của nàng bị thu vào hệ thống. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, linh hồn đem không còn nữa tồn tại, không còn có luân hồi kia một kia khẩn cầu còn dừng ở hắn bên hai. Nói thật, Quý Dương gặp qua cha nam hối hận chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ có cha mẹ vì con cái trả giá, lúc này đây, cư nhiên là nữ nhân chính mình yêu cầu cùng yêu nhau người quá cả đời. Ái mà không được, thực bình thường. Mà lúc này đây nữ chủ, thân cao mạng Mỹ, học thức bên bác, năng lực xuất chúng bất quá, tính tình hơi chút ương ngạnh chút, dường như nữ nhị tiêu xứng. Bất quá, nàng liền nữ tam nữ bốn đều không tính là... Chỉ là một cái đem tình yêu giấu ở sâu trong nội tâm yêu thầm giả, nàng ái nửa đời người, lại cũng không đem thổ lộ nói ra, nam chủ cuối cùng cùng người khác kết hôn sinh con, chỉ đem nàng coi như một cái muội muội. Đều nói nữ tử truy nam cách tầng xa, vị này Kiêu Ngạo hương Ngạnh đại tiểu thư, đánh tiểu liền theo ở phía sau truy, ngược lại thế người khác làm áo cưới, mấu chốt nam chủ còn quá đến không hạnh phúc, bị Bạch Liên Hoa bày một đạo. Nhiệm vụ sắp bắt đầu, Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ta trước cùng ta dương dương quá cả đời. Ta liền phải đời này liền hảo. Chúng ta đều lúc còn rất nhỏ, ta liền rất thích hắn, thực thích. Hồi ức, rất nhiều hồi ức. Dương Dương. mau, trốn đi, doan thư cái kia ai khóc quỷ lại muốn tới, thật chán ghét, không cần lý nàng. Quý Dương còn không có phản ứng lại đây, tay đã bị người dắt lấy, ra bên ngoài chạy. Hắn nhìn phía trước chạy vội tiểu thí hải, nhìn nhìn lại chính mình, tay nhỏ chân nhỏ, trên đầu xẹt qua một loạt hát tuyến. Đối phương lôi kéo hắn chạy đến biệt thự hậu viện Hoa Đình. Ngồi sồn xuống trốn ở góc phòng, duỗi tay che miệng. Dịch ca ca, chính là. Không cần phát ra âm thanh. Doan thư muội tới. Quý dịch đánh gậy hắn nói, nho nhỏ mày nhăn lại tới. Quý Dương cũng duỗi tay che miệng lại. Hắn nhìn chính mình tay nhỏ, lại nhìn xem chính mình thân mình, vẻ mặt mở bước. Này phúc thân mình có năm tuổi sao? Dương Dương, tiểu nữ hài non nớt thanh em không ngừng truyền đến. Thư thư cho ngươi mang theo chocolate. Không cho nói lời nói, bằng không ta liền bất hòa ngươi chơi. Quý dịch hạ giọng uy hiếp Quý Dương. Một hồi nàng ba ba lại nói chúng ta khi dễ nàng lại phải bị mắng. Quý Dương cũng vươn tay nhỏ che miệng, không ngừng gật đầu, xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn đến một cái an mặc công chúa váy tiểu nữ hài đứng ở mặt cỏ thượng, nàng lớn lên tinh xảo đáng yêu, trong lòng ngực ôm một hộp chocolate, hơi mang mất mát đứng ở đảo quanh. Dương, Dương. Cà ca ta bọn họ ở, vừa mới ở. Một cái khác tiểu nữ hài chạy tới, cười hí hí nói, bọn họ khẳng định trốn đi, ta giúp thư thư tỉ tìm bọn họ xong rồi, quý dịch mới vừa nói xong không lâu, quý thi lan liền hướng bọn họ bên này chạy, hắn một chút liền kéo quý dương tay, chạy mau, a, bọn họ ở hoa đình. quý thi lan la lên một tiếng, doãn thư cũng đi theo hướng bên kia chạy, dương, dương, thư thư cho các ngươi mang theo ăn ngon cho cố liệt, không cần ăn, quý dịch lưu đến cày xong, quả thực là cùng chạy, chạy đến biệt thự liền hướng trên lầu chạy, chậm một chút, chậm một chút, làm gì đâu, tiểu tổ tông a, bên trong người nhìn bọn họ. Vội vàng cũng khuyên bảo. Tiến bảo, mau tiến bảo, đóng cửa. Thanh. Đừng làm doan thư tiến bảo, ái khóc quỷ, tiểu chán ghét, mới không cần cùng nàng chơi. Quý dịch hư lệnh hư một tiếng, mạnh mẽ đem cửa đóng lại, còn khóa trái. Hắn nói, xoay người nhìn về phía quý dương, cảnh cáo nói, ngươi cũng không cho cùng nàng chơi. Lần trước đã bị ngãi nại mắng, nàng chính là cái chán ghét quỷ. Quý dương nghe lời gật gật đầu. Cà ca mở cửa. Quý thi lan ở ngoài cửa gõ cửa, lan lan muốn vào tới mở cửa không khai quý dịch cự tuyệt dương dương doãn thư đứng ở cạnh cửa cũng ở rối tay gõ cửa thư thư cho các ngươi mang theo ăn ngon châu cố liệt không cần ăn chúng ta sẽ không cùng ngươi chơi ngươi ghét nhất quý dịch thập phần dứt khoát cự tuyệt chờ nàng đi rồi chúng ta khiến cho lan lan tiến vào tiểu hài tử không hiểu cái gì ngoài miệng lưu tình lòng tự trọng cũng cường thật sự này không hắn vừa nói xong bên ngoài hoa một tiếng liền truyền đến tiếng khóc ô ô vừa nghe này tiếng khóc Quý Dịch tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh liền hướng tủ quần áo trốn, xong đời xong đời, Doãn Thư cái này hái khóc quỷ lại muốn khóc, tức chết ta, Dương Dương, nhanh lên tới trốn tránh, nhanh lên. Thư thư như thế nào khóc l Quý Lao Thái thái thanh âm truyền đến, còn mang theo nhẹ hống, giây tiếp theo, nhìn nhắm chặt cửa phòng, trầm giọng nói, ai đóng cửa lại? Quý Dịch, lập tức cho ta giữ cửa khai. Dương Dương, Quý Dịch còn ở chiều Quý Dương giơ tay, Quý Lao Thái thái lại kêu một tiếng. Hắn ma lưu liền đóng lại tủ quần áo môn, trước tự bảo vệ mình lại nói. Quý Dương đứng ở trong phòng, không đợi hắn mở cửa, cửa phòng đã bị người hầu mở ra, Doãn thư khóc đến đầy mặt đỏ bừng, Long mi thượng còn treo nước mắt, ôm trong lòng lực chô cố liết. Thật quá đáng, làm gì vậy? Dương Dương ngươi làm sao? Quý Lao Thái Thái quát lớn, muốn cùng nhau chơi, mỗi lần đều khi dễ thư thư, ca ca đâu? Quý Dương ánh mắt rời về phía tủ quần áo, Quý Lao Thái Thái hiếp hiếp mắt, đi qua, ngay sau đó. Quý Dịch đã bị xách ra tới. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng, hung hăng trừng mắt nhìn doan thư liếc mắt một cái. Hoa tiểu nữ Hải lại khóc lên, nước mắt rớt đến kia kêu, kêu một cái mảnh. Bang. Quý Dịch mông bị đánh một chút, hắn thân mình đi phía trước huynh huynh, nhanh chân liền chạy. Trở về. Quý lao thái thái kêu, Doan thư ngươi thật chán ghét, không cần cùng ngươi chơi, ai khóc quỷ, thảo người ghét." Quý Dịch thanh thanh âm xa xa truyền đến. "Ô ô, thư thư không khóc." Tiểu nữ Hải biên khóc biên nói. Còn muốn sát nước mắt, khủ thấu đức quăng nói, không khóc, thư thư mới không thích khóc, ồ oh, oh. Quý dương, doan gia vị này đại tiểu thư, cả nhà hòn ngọc quý trên tay, có một cái nữ nhi nô phụ thân, còn có cháu gái nô gia gia, toàn bộ doan gia liền như vậy một cái bảo, hiếm lạ đâu. Mỗi lần bị khi dễ, doan lao gia tử cùng doan phụ liền phải tới quý gia tính sổ, mỗi lần bọn họ đều phải ai mắng. Nàng lại ai khóc, mỗi lần quý dịch làm ca ca đều ai mắng nặng nhất, tiểu hai tử có cái gì cũng sẽ không cất giấu cũng sẽ biểu hiện ra ngoài. Hôm trước Doãn lao gia tử cùng Quý lao gia tử chơi cờ thời điểm liền đem Quý Dịch kêu lên đi, huấn đã lâu, hắn sợ đâu. "Ka ka, đừng chạy nhanh như vậy." Quý Thi Lan cũng đi theo chạy xuống đi. Quý lão thái thái tức giận đến không được, hướng thang lầu đi, "Tiểu tử thối, ngươi đứng lại đó cho ta." Khu Doãn thư biên khóc biên ho khan, trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai chỉ mắt nhỏ cùng con chó dường như. Quý Dương từ trước đến nay so Quý Dĩnh ngoan, Đứng ở tại chỗ nhìn nàng, nhỏ giọng nói, đường khóc. Doan thư hít một hơi, bước chân ngắn nhỏ đi phía trước đi, vươn tay bồi sát nước mắt, thư thư không phải ái khóc quỷ, thư thư không khóc. Ba ba mang về tới, ăn ngon, cấp dương dương ăn. Nàng nói đem chô cô lết rôi đến trước mặt hắn, còn ở cường điệu, thư thư đã ăn qua ăn rất ngon. Ta mới không thích ăn chô cô lết. Quý dương nhăn lại tiểu mày. Chính là ăn ngon. Doan thư tay ngắn nhỏ lại hướng phía trước rôi rôi lần sau thư thư cấp dương dương càng tốt ăn quý dương nhìn nàng đối phương vẻ mặt chờ mong nhìn hắn tiểu nữ hài còn cột lấy hai cái bím tóc mang lên sáng lấp lánh phát kẹp tinh xảo tiểu hoa nhi hảo đi ta một hồi cấp lan lan ăn hắn tiếp nhận tới nói ra lời nói cũng mang theo nón nớt ân nàng lộ ra cười thật mạnh gật đầu dương dương cùng lan lan cùng nhau ăn thư thư ra còn có bánh kem lần sau cấp dương dương ăn ngươi đừng khóc quý dương nhìn nàng mặt ủ mày hê Ngươi vừa khóc ngươi ba ba liền phải tới đánh chúng ta, mông liền sẽ nở hoa. Doan phụ lớn lên liền rất hung, bọn họ mấy cái tiểu hài tử vừa thấy đến, nhanh chân liền phải chạy, đặc biệt là đối phương còn sẽ trầm khuôn mặt ráo hấn bọn họ. Sợ hãi thật sự. Ba ba là tốt nhất ba ba, sẽ không đánh dương dương. Doan thư lắc đầu, duỗi tay đi dắt quý dương tay. Một con mềm một tay dắt lấy hắn tay nhỏ, doan thư mặt mày hớn hở, thư thư mua bút bê bạ bi, dương dương muốn hay không chơi. Đó là nữ hài thích mới không cần. Hắn vừa ra thanh chính là tiểu nại âm, hơn nữa vẫn là đặc biệt mềm mại tiểu nại âm. Trên thực tế, nguyên chủ hiện tại mới 5 tuổi không đến, lớn lên thật là đáng yêu ấm nam hình, còn thực manh thực thảo hỉ. Dương Dương thích cái gì? Thư Thư có thể kêu ba ba mụ mụ mua, cùng nhau chơi, Thư Thư đưa cho Dương Dương. Nàng nhìn quý Dương, vui vẻ do hỏi. Ba ba mụ mụ cũng sẽ cho ta mua. Thư Thư có rất nhiều hảo ngoạn, còn có ăn ngon, Dương Dương đi Thư Thư ra chơi được không? không cần. Quý Dương bước chân ngắn nhỏ đi xuống dưới, Doãn Thư chạy chậm đi lên đi, nho nhỏ tay kéo hắn góc áo, thập phần ngoan ngoan theo ở phía sau. suốt một cái buổi chiều, Doãn Thư đều dính hắn, làm cái gì đều đi theo. Doãn gia người muốn tới tiếp, vị này đại tiểu thư không đi, liền phải đi theo Quý Dương, cùng cái tiểu tùy tùng dường như. Quý Dương nhìn nàng, đối phương liền hướng hắn cười, sau đó đi tới rửa gần hắn, hắn đấy lòng thở dài một hơi, khả năng thật sự tưởng Doãn Thư chính mình theo như lời. Nàng thích nguyên chủ, thích đến chính mình cũng không biết thích bao lâu. Loại này hái, thật là thâm nhập cốt thủy. Nhưng Linh Quý Dịch, lại bởi vì khi dễ Doan Thư bị Quý lao ra tử sách qua đi giáo dục, đã không biết là lần thứ mấy. Trở về thời điểm, hắn hàm chứa nước mắt, bĩu môi, hung hăng nhìn chầm chầm Doan Thư, ái khóc quỷ. Doan Thư ôm Quý Dương cánh tay, Thư Thư mới không phải ái khóc quỷ, Thư Thư mới không phải ngươi chính là chán ghét quỷ. Lúc này, Doan Thư đang thương hề hề nhìn hắn ngẩng đầu xem hắn, Dương, Dương, thư thư mới không phải ái khóc ủy, đúng hay không? Nàng chính là. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi cảm nhận được ngọt ngào hương vị sao? Ha ha, kỳ thật chính là tiểu ấm nhà trai tiểu khí tiểu thanh mai. Thương một cái là hiện thực chuyện xưa, cái này chính là tiểu ngọt văn đi. O. Hắn tiểu thanh mai, 2. Quý dịch thấy quý Dương lần này không đứng ở hắn bên này, khuôn mặt nhỏ một chút nhăn lại tới, Dương Dương. Ngươi quên nàng lần trước khóc sao? Chúng ta đều bị ngoại nai mắng, lại buồn lại thích khóc. Hai nhà là thế giao, cách đến không xa, Doãn Thư cũng chịu người nhà họ Quý che chở, còn nữa, Nam Hải tử cùng nữ Hải tử bởi vì rơi tính sai biệt, càng chịu đau chút. Quý Dương tính tình tùy mẫu thân chính á, tính cách ôn nhu, giống cái nho nhỏ thân sĩ, thậm chí thường xuyên bị người cảm thấy là ở bán manh, đơn thuần vô hại. Thư thư không thích khóc. Doãn Thư lôi kéo Quý Dương tay nhỏ, vẻ mặt bảo đảm. Quý Dương khuôn mặt nhỏ thượng đều là rối rắm. Đưa cho quý dịch trô cô lết, kaka, ca, thư thư cấp trô cô lết. Tiểu hai tử thèm ăn, hơn nữa lại là ăn ngon thủ công trô cô lết. Quý dịch thơm thầm nuốt nuốt nước miếng, vẫn là quật cường nói, không ăn. Nga. Quý dương thu hồi tới, cho quý thi lan một viên. Đối phương chính là cái tiểu tham ăn, ăn một viên sau, cuốn lấy quý dương, kaka, lan lan còn muốn ăn, ăn ngon. Quý dương lại cho nàng hai viên. Quý dịch đôi mắt hướng hắn bên kia ngó, nhịn không được lại liếm liếm môi. thấy vậy. Quý Dương cũng đương không thấy được, Doãn Thư còn ở thúc dục hắn. Dương, Dương, ngươi cũng ăn một viên sao? Có cái gì ăn ngon? Ta ba lần trước đi công tác cũng cho ta mang theo thật nhiều, cái gì nhan sắc đều có, còn có tiểu động vật, cùng tình yêu. Quý Dịch ôm ngực, cố ý nói lớn tiếng. Hắn trong miệng ba ba là Quý Dương đại bá, Quý gia tổng cộng hai huynh đệ tam tỉ muội, Quý phụ là Lão Ngũ, sinh có một nhi một nữ. Quý Dương cùng Quý Thi Lan, Dương Dương là hắn lũ danh, chính là cái này là dừa thi. Quý Dương nói sẽ mở đóng gói giấy, cắn một cái miệng nhỏ. Dừa ti, dừa ti ta cũng ăn qua, ta còn ăn qua đậu phộng thoái. Quý Dịch tức giận, có cái gì ăn ngon. Lại ăn ngon cũng không cần Lý Doan Thư cái kia phiền thoái cầu. Chính là ca ca, ta cảm thấy so đậu phộng thoái ăn ngon. Quý Dương nhìn về phía hắn, vươn tay, ta đây đem cái này cấp lan lan. Thư Thư về nhà lại cấp dương dương lấy. Doan Thư cười đến con mắt, bước ra chân ngắn nhỏ liền ra bên ngoài chạy. Quý Dịch nhìn đến Doãn Thư đi ra ngoài, còn dò ra cổ đi xem, sau đó trở về liền lấy quá Quý Dương trong tay trồ cô lết, ba lượng hạ liền lột ra, hướng trong miệng tắc. Hắn một bên ăn một bên nói, nhanh lên, đi trốn đi, không cần lý cái kia phiền thái quỷ, chờ hạ nàng ba ba lại một tới. Quý Dịch đối Doãn Phụ có thật sâu bóng ma, Quý Dương trong đầu hồi tưởng một chút, đối phương thường xuyên hắt trầm khuôn mặt, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi hai cái tiểu tử thối, không chuẩn khi dễ lại nhà của chúng ta thư thư bằng không cho các ngươi mông nở hoa Quý Dương bất đắc dĩ. Ai kêu đối phương luôn là nhìn thấy Doan Thư khóc cảnh tượng đâu. Vị này nữ nhi nô lão phụ thân, đối bọn họ thành kiến cũng rất lớn. Doan gia Ba ba, chô cô lên đâu? Doan Thư về đến nhà, nhìn đến Doan Phụ liền mở miệng, sốt ruột dò hỏi. Thư Thư, không thể ăn quá nhiều. Doan Phụ từ trên sofa đứng lên, lời nói cưng chiều, đi qua đi đem nàng bế lên tới. Thư Thư không có ăn, cấp Dương Dương ăn. Doãn Thư ôm lấy phụ thân cổ, cái mũi nhỏ hít hít, tiểu con ngươi một chút sáng, hòa. Và... Trần Quản Gia làm bánh hoa quế. Doãn Phụ vừa nghe nàng nói như vậy, đáy lòng khó chịu, quý gia kia nhị tiểu tử, nhìn như vô hại, khẳng định là lén lút cùng chính mình nữ nhi nói cái gì đó, cười nói sang chuyện khác, đúng vậy, thư thư thích ăn bánh hoa quế, chúng ta đi nếm thử. Nói liền ôm nàng hướng phòng bếp đi. Nào biết, vừa đến phòng bếp, Doãn Thư liền mở miệng, Trần Quản Gia, ngươi có thể cho ta đóng gói một phần sao? ta muốn mang cho dương dương nếm thử. Doãn phụ, hắn liền căn bản không rõ chính mình này khê nữ, rốt cuộc vì cái gì muốn dính quý dương, chỉ làm nữ nhi nô hắn thập phần khó chịu. Cuối cùng còn không phải y lì doãn thư, trơ mắt nhìn nàng sách theo điểm tâm hòa hảo không dễ dàng mua được định chế châu cô lết đi quý gia. Doãn phụ cùng quý dương xuống núi, đã sớm đã kết hạ. Không đúng, muốn như vậy, này một khối đua ở cái này địa phương. Đây là áo khoa mạ, quý gia trong đại sảnh. Bốn cái tiểu hài tử thanh thúy non nớt thanh âm không ngừng truyền đến, làm thành một đoàn đang ở chơi trò chơi ghép hình. Tiểu hài tử sao? Cơ bản sẽ không mang thù, có điểm ăn ngon hảo ngoạn, cũng thích cùng nhau chia sẻ. Dương Dương, thư thư cái này sẽ không đua. Doãn Thư liền ngồi ở hắn bên người, tiểu nộn trên tay cầm một khối trò chơi ghép hình. Quý Dương xem qua đi, nàng kia khối trò chơi ghép hình, quả thực là lung tung rối loạn. Ngu ngốc, Doãn Thư ngươi chính là cái ngu ngốc, Dương Dương ngươi dạy sẽ không nàng, nàng nhất buồn. Chỉ thích khóc. Quý dịch túi đầu, chơi chính mình trò chơi ghép hình. Thư thư không phải. Doan thư hô to một tiếng, phản bác hắn. Nhìn dáng vẻ còn tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, mắt nhỏ đỏ bừng, một chút nổi lên hơi nước. Lại muốn khóc, người ba ba lại muốn tới, chán ghét. Ai khóc quỷ. Quý dịch cũng khí bất quá. Hai nhà liền ở một cái phố, doan phụ thường xuyên sẽ qua tới, trước kia nàng đều khóc lóc tìm ba ba, sau đó bọn họ liền ai mắng. Quý dương tính tình tuy hảo, nhưng cũng là cái tiểu hài tử, dị vãng lúc này sẽ tán đồng. Thưa thưa ngươi vốn dĩ liền rất buồn, vẫn là ai khóc quỷ, ngươi ba ba lại muốn tới, chúng ta mong muốn nở hoa. Mà doãn gia vị này tiểu công chúa, vừa nghe liền rất quỷ khuất, hoa một tiếng khóc đến lợi hại hơn. Đặc biệt là nàng chỉ có hai tuổi thời điểm, trong nhà không ai bồi nàng chơi, tới quý gia lại phải bị ghét bỏ, khổ sở cũng chỉ có thể khóc. Hiện tại lớn một ít, nhưng là vẫn là sẽ ủy khuất rất nước mắt. Nàng không rõ vì cái gì chính mình đều đối bọn họ thực hảo, vẫn là phải bị ghét bỏ, lúc này nước mắt lại muốn rớt ra tới. Mắt to nước mắt lưng trọng, đột nhiên, Quý Dương tay nhỏ sờ sờ nàng đầu, thần sắc nghiêm túc, ta tới giáo ngươi. Dương Dương Doan Thư nước mắt một chút nghẹn trở về, cười đến lộ ra một loạt tiểu hàm răng, thật mạnh điểm nàng đầu. Quý Dịch đem trò chơi ghép hình đua xong thời điểm, thò lại gần nhìn thoáng qua, thấy Doan Thư còn ở vụn về đua, Quý Dương đem bên kia rỡ xuống, không đúng. Đại lão hổ mới không ở bên này. Dương Dương nói đại lão hổ ở nơi đó, nó liền ở nơi đó. Doan Thư hoàn toàn không cảm thấy thương tâm, cầm trò chơi ghép hình hướng hắn bên kia đi, thò lại gần xem. Đại lão hổ ở chỗ này. Quý Dương hướng bên cạnh một lòng tay. Ta đây muốn nó đầu đặt ở nơi này. Doan Thư đi trò chơi ghép hình đi xuống một phách, hướng về phía hắn cười mỉm. Ân. Quý Dịch nhìn hai người, lại nhìn xem Doan Thư, bưng chính mình trò chơi ghép hình thượng một bên chơi, chờ hạ Doan Thư lại muốn khóc. Hắn mới không cần bị mắng. Chơi đến buổi chiều, Doãn lao gia tử lại đây quý gia, thư thư, chúng ta trở về lạn, muốn ăn cơm. Vừa nghe thanh âm này, quý dịch hướng trên lầu chạy. Quý thi Lan đều tương đối sợ hãi, rụt rụt cổ, hướng quý lao thái thái kia đầu chạy. Doãn lao gia tử là con nhân, nói chuyện lại là cũng tương đối nghiêm khắc, có nề nếp, đặc biệt là Doãn thư khóc thời điểm, hắn chứng mắt, kia phó hung dạng có thể đem tiểu hài tử dọa khóc. Dĩ vãng quý gia tiểu hài tử đều phải trốn đi. Doan Thư còn muốn đi tìm, tìm không ra liền khóc, bọn họ đều tránh còn không kịp. Quý Dương bản năng cũng muốn chạy, chân ngắn nhỏ đều bán ra đi. Doan Thư ôm hắn cánh tay, tiểu mày liễu nhăn lại. Dương, Dương, còn không có đua xong, đại lao hổ góp chân nhỏ không có. Người già ra tới. Quý Dương muốn tránh thoát khai, có chút sốt ruột. Thư Thư không quay về, muốn đua xong, Dương Dương bồi Thư Thư cùng nhau. Nàng không buông tay, nại thanh mại khí cùng hắn nói. Nàng một buông tay Dương Dương liền chạy. Giống như trước đây không để ý tới nàng, sau đó nàng sẽ rất khổ sở, liền sẽ khóc. Thư thư doán lão ra tử kéo trường thanh âm, đôi cười nhìn về phía nàng, kêu kêu một cái ôn nu, chúng ta phải đi về ăn cơm lạc, ra ra ôm. Người ra ra tới. Quý dương nói thầm, nhìn quý dịch đã hướng trên lầu chạy, chính mình cũng muốn đi, nhẹ giọng nói, chúng ta ngày mai đua, ngươi về trước ra, ta giúp ngươi thu hồi tới, lại đua một cái lớn hơn nữa. doãn thư cúi đầu tự hỏi một chút, không xác định dò hỏi. Dương Dương bồi Thư Thư cùng nhau đua sao? Đúng vậy, đua gấu trúc. Quý Dương khẳng định gật đầu. Hảo A, kia Thư Thư phải đi về ăn cơm, ngày mai tới tìm Dương Dương. Doãn Thư một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói xong, nàng xoay người đi dắt thượng Doãn lao ra tử tay, thập phần dứt khoát, ra ra, chúng ta về nhà ăn cơm. Dương Dương thuyết minh thiên muốn cùng nàng cùng nhau chơi, cho nên nàng muốn về trước ra, bằng không ngày mai không thể cùng nhau chơi. Thư Thư thực ngoan. Doãn Lão gia tử cười cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài Nhìn hai người bóng dáng Doãn thư còn xoay người Vây vây tay, dương dương tai kiến Quý dương tay nhỏ cũng vây vây Ở hắn trong tầm mắt Tiểu nữ hài cười thực thuần tịnh Mắt đẹp giống nhiễm phai quang Cũng đang nhìn hắn Hôm sau, quý dương ngủ đến mơ mơ màng màng Nghe được có người ở kêu hắn tên Tựa hồ liền ở bên hai, thực nhẹ thực nhẹ Dương dương Thái dương công công muốn phơi mông lạc Hắn vừa mở mắt Doan thư một trương phóng đại mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng ghé vào hắn mép giường, tay nhỏ chống cằm, mỉm cười nhìn hắn, đệ thấp thanh âm, "Thư thư hôm nay thức dậy rất sớm, chúng ta khi nào trò chơi ghép hình?" Quý Dương ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa mắt. Quý gia biệt thự tổng cộng lầu 3, hắn ở tại lầu 2, bên cạnh chính là Trình Á cùng quý phụ đang ngủ, lúc này Trình Á còn đứng ở cửa, nàng ăn mặc một kiện thể làm tu thân sờn sám, tóc kéo, thoạt nhìn đoan trang lưu nhã, ôn nhu nói, "Ngươi muốn rời giường?" Thư thư đã chờ ngươi một hồi lâu. Thư thư có thể chờ Dương Dương. Doanh thư hôm nay đặc biệt vui vẻ, bởi vì quý Dương chủ động muốn cùng nàng chơi, còn muốn cùng nàng đua gấu trúc. Quý Dương sốc lên chăn xuống giường, hướng toa lên đi. Doanh thư chạy nhanh đuổi kịp, ở hắn phía sau nói: Thư thư đã ăn bữa sáng, ăn chính là sang huyết, còn có sữa bò. Quý Dương còn có chút vây, gật gật đầu, bắt đầu rửa mặt. Thư thư hôm nay đánh răng. Ta cũng sẽ đánh răng. Quý Dương nói tiếp. Sau đó lấy ra bàn chải đánh răng, bắt đầu nặng kem đánh răng. Thư thư sẽ không nặng kem đánh răng, ba ba sẽ giúp thư thư, chính là thư thư không phải ngu ngốc. Nàng nói lắc đầu. ngươi là thông minh thư thư. Quý dương quay đầu nhìn về phía nàng, mang theo tính trẻ con nói như vậy một câu. Thật là sao? Nàng đấy mắt một chút sáng. Thông minh thư thư sẽ không khóc. Hắn lại lắc lắc đầu. Doan thư tuy nói không có kiêu ngạo hương ngạnh đến vô lý nông nỗi, nhưng thật là bị sủng, kháng áp năng lực có điểm nhược. Nàng ái khóc. Vừa khóc doan ra người liền thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Tiểu hai tử nào có cái gì nhận chi, cũng không biết đúng sai, nếm đến ngon ngọt nàng sẽ bản năng làm như vậy, liền tính khiến cho tiểu bằng hữu một cái phản cảm, nàng cũng không biết chính mình nơi nào sai rồi. Doan thư không khóc. Ta là thông minh thư thư. Nàng nói tiếp, chừng lớn nàng đại manh mắt, gàn từng chữ một mở miệng. Hảo. Buổi chiều trò chơi ghép hình thời điểm, quý dịch còn tơi quay rối, đem hai người đua tốt đồ cấp lộng rất một bộ phận. Người hư. Doan thư chỉ vào hắn hô to, hồng hốc mắt, người xấu, ta muốn nói cho ba ba. Ở nàng đáy lòng, ba ba là đau nhất nàng, sở hữu khi dễ nàng người, ba ba đều sẽ giúp nàng thu thở. Nói nước mắt liền phải rơi xuống. Quý dịch vừa nghe, làm cái mặt quỷ, nhanh chân liền chạy. Doãn thư nhìn nàng thật vất vả đùa tốt trò chơi ghép hình, nhìn về phía quý dương, nước mắt thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. Hắn nâng lên tay nhỏ, sờ sờ nàng đầu, thanh tuyến mềm mại rồi lại mang theo chân an. Thông minh Thư Thư sẽ không khóc. Doan Thư khẩn mân môi, vươn tay bối xoa xoa mắt, đem nước mắt nghẹn trở về, Thư Thư mới sẽ không khóc. Ta đây giúp người tu hảo. Quý Dương đem trò chơi ghép hình nhặt lên tới, sau đó một lần nữa đua. Cảm ơn Dương Dương. Nay một năm, Doan Thư 3 tuổi Linh 10 tháng, Quý Dương 5 tuổi, nàng càng ngày càng dính hắn, khóc số lần lại càng ngày càng ít. Bốn người ở một cái nhà trẻ, mỗi một lần tan học, Quý Dương phía sau liền đi theo một cái cái đuôi nhỏ. Doan thư con chính mình tiểu cặp sách liền thích nắm hắn tay nhỏ, sợ bị rơi xuống, mỗi một lần đều ra tới rất sớm chờ. Quý dịch có đôi khi sẽ trêu cợt nàng nàng, còn sẽ lôi kéo quý dương cùng nhau chạy, chính là vì né tránh doan gia người. Doan thư dĩ vãng đều sẽ khóc lóc theo ở phía sau, hôm nay không khóc, nhưng cũng vẫn luôn đi theo chạy, chân ngắn nhỏ chạy a chạy, từ từ thư thư, từ từ. Người ba ba tới đón ngươi, không cần chờ ngươi. Quý dịch thúc giục quý dương nhanh lên chạy. Quý dương thả chậm bước chân Quý dịch chậm rãi liền buông ra hắn, chính mình trước lưu đi tài xế trong xe trốn tránh. Doan thư muốn đuổi tới thời điểm, đụng vào cục đá, phanh một chút liền quăng ngã, quỳ dạp trên mặt đất, Giây tiếp theo liền phải khóc, thấy quý dương chạy trở về, nàng ngậm nước mắt, nhìn về phía hắn, nghẹn nào, dương, dương. Quý dương đem nàng kéo tới, cho nàng vỗ trên người thổ, thanh âm quan tâm, có đau hay không? Mới không đau, thư thư là sẽ không khóc. Nàng quật cường lắc đầu, tiếp tục duỗi tay đi nắm hắn tay nhỏ. Chúng ta cùng nhau trở về. Ân. Quý Dịch Thăng nhập tiểu học là thời điểm, bọn họ ba cái mới thượng nhà trẻ, nhưng thật ra sẽ không có như vậy nhiều trò đùa giại. Doãn Thư cùng Quý Dương đi được càng gần, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều hướng Quý gia dọn, Doãn phụ nhìn thấy Quý Dương thời điểm đều nhiều vài phần ý. Nếu là phía trước, hắn sẽ chạy, đều không quá dám cùng Doãn Thư chơi, Doãn phụ đối hắn biểu hiện còn tương đối vừa lòng. Không ai có thể cùng hắn đoạt nữ nhi. Mà hiện tại Quý gia tiểu tử cư nhiên đối với hắn cười, còn sẽ tiêu hắn, Doãn thúc thúc. Hắn trừng mắt, chính mình bảo bối nữ nhi liền sẽ đố miệng, có đôi khi cấp lên còn sẽ rậm chân cảnh cáo hắn, "Ba ba, không cần dọa đến Dương Dương." "Doãn phụ." "Hảo hảo hảo, ba ba không dọa." "Ngươi dọa, ngươi hung hung." Doãn thư hừ nhẹ một tiếng, có điểm không cao hứng, không thể hung hung. "Ba ba lần sau không hung." Doãn phụ bảo đảm, dư quang lại nhìn về phía quý dương, trơ mắt nhìn Doãn thư đi dắt quý dương tay. Cười nói, chúng ta lại đi chơi xếp gỗ khối, thư thư muốn đem đẹp nhất tặng cho ngươi. Doãn phụ, hắn đấy lòng vang lên chuông cảnh báo, cái này tiểu tử thối rất nguy hiểm, Nữ Nhi cần thiết rời xa cái này tiểu tử thối. Đáng tiếc, hắn ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn thư suốt ngày hướng quý gia chạy, chính mình bảo bối Nữ Nhi càng dài càng cao, càng lớn càng xinh đẹp, đọc xong nhà trẻ, đi theo quý dương thượng giống nhau tiểu học, cuối cùng đi giống nhau sơ trung. Năm nay lập tức khảo cao trung, lớn lên càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tính tình đơn thuần đáng yêu, cũng không yêu khóc Biến hóa rất lớn Duy nhất làm hắn phiền nào chính là Như cũ thực dính quý gia kia tiểu tử Há mồm ngậm miệng dương dương Hắn có đôi khi thực nén giận Hoàn dương dương, nghe nói nhũ danh ngụ ý là tiểu thái dương Hắn còn nhỏ ánh trăng đầu Cái này nhìn như vô hại tiểu tử thúi Hắn tiểu thanh mai Ba, linh linh linh Tan học, lao sư tai kiến Trên bục giảng lão sư đỡ đỡ Chính mình mắt kính, đem thư kẹp Ở cánh tay hạ, gật gật đầu Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Này vừa đi, phòng học liền ở Mỹ lên. Ai, đi thôi đi thôi, đi thượng về đốt cờ. Một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh lôi kéo một cái khác nữ sinh muốn đi ra ngoài, thần sắc bức thiết. Không đi lạp, kế tiếp khóa đều đi về đốt cờ, không đi. Dương đào cự tuyệt, ta còn muốn làm bài tập đâu, một hồi doãn thư muốn thu, ta sao một chút. Đi sao, trở về viết. Từ chân ma nàng. Đừng cho là ta không biết, ngươi là đi xem tam ban trình hạ, mỗi ngày xem còn nói không thích nhân lân ra dương đào hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu xem nàng có phải hay không từ chân một chút đỏ mặt thẹn quá thành giận mới không có ngươi đừng nói bậy thính ngươi không bồi ta đi ta làm doanh thư bồi ta đi dứt lời khinh quá thân mình chọc chọc phía trước cột lấy đuôi ngựa biện nữ sinh đối phương quay đầu một đôi đen nhánh sáng trong con ngươi nhìn nàng đáy mắt dò hỏi từ chân nhìn nàng đẹp như bạch sứ ra thịt sinh soi đem kế tiếp nói nuốt trở vào không có việc gì Ta không đi về nữa cơ. Doãn thư lớn lên cao gầy, làn da tuyết trắng không ửng mặt mày tinh tế tươi đẹp, bên môi đều nở nụ đỏ thắm, nếu là có nàng ở, chính mình đều phải thành lá xanh. Trình Hà thích thượng nàng làm sao bây giờ? Doãn thư con ngươi lóe lóe, cười vô vô bên cạnh bàn kia một chồng sách bài tập, nộp bài tập. Tốt, lập tức lập tức." Dương Đào Biên nói một bên vùi đầu đuổi, còn muốn rút ra đối không từ chân nói, thừa nhận có quan hệ gì. Trình Hà chính là xoài a, thích cũng thực bình thường. Ta phía trước còn cảm thấy năm ban cái kia dương tuyên không tồi đâu, ai không cái yêu thầm người a? Đúng không, Doan Thư? Đột nhiên bị điểm danh, Doan Thư dừng lại muốn chuyển qua đi động tác, ánh mắt có chút đổi đổi, cái này ta không biết. Yêu thầm người. Nàng có điểm hoàng hốt. Trước kia nàng cảm thấy chính mình cũng không có, nào có cái gì thích người, gần nhất, tâm thái có điểm biến. Ngươi đương nhiên không biết ta, chỉ có người khác yêu thầm phần của ngươi hảo sao Doan Đại Tiểu Thư. Dương Đào kéo trường thanh âm, cười mở miệng. Doan thư người lớn lên đẹp, học tập lại hảo, hào môn gia đình, nghe nói gia gia vẫn là về hưu cán bộ, ba ba trưởng quản công ty, quả thực là nhân sinh người thắng, người theo đuổi có thể vòng trường học bài vài vòng. Chính là, nghe nói ly gia đống đều cùng ngươi thổ lộ lạc. Ai, giống ta loại này, nào có người thổ lộ a? Từ chân ra vẻ thở dài. Không có, đừng nói bừa. Doan thư phủ nhận. Doãn đại tiểu thư trướng mắt hắn, ta biết. Chính là Muốn giống Trần Hạc cái loại này mới xứng đôi hảo sao. Trần Hạc lúc này đây là tuổi đệ nhất. Trần Hạc tính cái gì, ngươi nghe nói cao một quý dương sao. Tắc xoái cái kia, cười rộ lên siêu cấp ánh mặt trời, ta nghe nói hắn tính tình siêu hảo, ánh mặt trời ấm nam, gì, thượng một lần giống như nhìn đến Doan Thư ngươi cùng hắn đi cùng một chỗ a. Nộp bài tập. Doan Thư vội vàng nói sang chuyện khác, toán học Lão sư nói đi học phía trước ta lấy qua đi, bằng không bị nhớ tên, ta cũng không giúp được ngươi. Chờ ta chờ ta hai người vùi đầu đuổi, Doan Thư xoay người, thần sắc có chút tăng an dã, cúi đầu, trong tay nắm bút, nửa ngày cũng không viết ra một chữ. Quý Dương, hắn thật là tính tình hảo, đánh tiểu hắn tính tình liền hảo, chỉ có hắn sẽ che chở nàng, cùng nàng cùng nhau chơi. đề cập tên này, Doan Thư mặt sau khóa thượng đến có chút thất thần, thật vất vả tan học, nghĩ đến là đơn chu, nàng nhưng tính có thể trở về, đáy mắt lại nhẹ ý cười. rốt cuộc tốt nghiệp ban có thể trở về thời gian hữu hạn, học bù chiếm đa số. Nàng đeo lên cặp sách, nện bước nhẹ nhàng hướng ngoài cửa đi. Ra cổng trường, vẫn luôn đi, vòng qua đối diện cái kia phố, quý gia tài xế sẽ hướng nơi đó đỉnh, nàng có thể cọ cọ quý gia xe, thuận tiện. Trông thấy hắn, vừa nhớ tới trong trí nhớ cái kia cười rộ lên ôn nhuận như ngọc thiếu niên, đáy mắt ý cười lại thâm vài phần. Quý dương, ta thực thích ngươi, từ sơ nhị liền thích, ngươi còn nhớ rõ sao. kia một lần, ta ở thang lầu té ngã, là ngươi đỡ ta lên, còn an ủi ta. Ngươi tựa như kia nói quăng, ta thực thích thực thích ngươi. Đây là ta tích cóp thật lâu tiền tiêu vật mua lễ vật tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Nàng ở chỗ ngoạc, nhìn đến một người nữ sinh đem một cái lễ vật hộp đưa tới Quý Dương trước mặt, cái kia thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần, dáng người cao dài, tướng mạo anh tuấn, khí chất lại thực bình dị gần uý. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt Hoài Xuân, ánh mắt ảnh ngược bóng dáng của hắn, ta sẽ không quấy rầy ngươi học tập, chúng ta có thể cùng nhau học tập. Doãn thư tâm lộ bội một chút. Sau đó từ từ đi xuống trầm, một cổ hoảng loạn dâng lên, nếu là có mặt gương, nàng là có thể nhìn đến chính mình lúc này sắc mặt có bao nhiêu kém. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy, ta tuyển đã lâu. Thiếu nữ lại lần nữa mở miệng, hướng Quý Dương bên kia lại rũ thân ruồi hỏi: "Ngươi, Dương Dương." Doãn thư đột nhiên buột miệng tốt ra, kêu một tiếng, đánh gậy Quý Dương muôn suất khẩu nói, kia hai người nhìn qua, cái kia nữ sinh kinh ngạc chung lại mang theo Tô Quẫn, còn có một kia phức tạp biểu tình. Doãn thư làm bộ nghi hoặc bộ dáng, Bước bước chân đi qua đi, nhìn nhìn hai người, có chút xấu hổ, ta. Các ngươi, đang làm cái gì? Nàng biểu hiện đến giống như đánh vỡ không nên nhìn đến sự tình. Hôm nay ngươi phải đi về. Quý Dương biểu tình tự nhiên, mở miệng hỏi nàng. Ta phải đi về, hôm nay quên nói cho Trần Bá, cho nên tới tìm ngươi. Nhân tiện cọ xe, nhưng là nàng không đem nửa câu sau nói ra tới, dẫn người mơ màng. Này không, cái kia nữ sinh nhìn hai người, sắc mặt đều trắng bệch một ít đánh giá Doan Thư, có chút quẫn bách lại Nan Kham, các loại cảm xúc giao tạp. Lễ vật liền không cần, kỳ thật kia một lần đổi làm là ai đều sẽ giúp ngươi." Quý Dương cười nhạt nói. Hắn cười, như ấm dương làm người thật ấm, cái kia nữ sinh cũng mặc kệ Doan Thư ở, vội vàng giải thích, "Không phải, chỉ có ngươi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi cũng sẽ không có chứa sắc ánh mắt xem người khác, ngươi không giống nhau." Doan Thư bặm miệng. Quý Dương đương nhiên không giống nhau, hắn tỉnh tỉnh tốt nhất, kiên nhẫn lại ánh mặt trời. Chưa bao giờ sẽ loạn cùng người khác phát giận. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có nàng phát hiện hắn hảo, hiện tại có một loại chính mình bảo tàng bị người khác phát hiện cảm giác. Hảo khó chịu. Không có, thật sự không có, đổi làm ai đều sẽ giúp ngươi, Quý dương bất đắc dĩ cười cười, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. kia cái này lễ vật nhận lấy đi, coi như ta một chút tiểu tâm ý. Cái kia nữ sinh rồi dám một chút, giả vờ tự nhiên hào phóng, cái này, lễ vật, không có mặt khác ý tứ. Quý Dương nhìn đối phương dáng vẻ kia, cự tuyệt không tới, dối tay tiếp nhận tới, hảo đi, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi sinh nhật là ngày mai, xem như trước tiên lạp. Cảm ơn. Màu đen xe hơi ở trên đường chạy, ghế sau ngồi Quý Dương cùng Doãn Thư, còn có một cái quý dịch. Lớn lên quý dịch nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều, hơn nữa ngày nghỉ còn sẽ bị Quý Đại bá ném đi công ty rèn luyện, cũng thành thục không ít. Cao Trung đọc xong, hắn là muốn xuất ngoại tiến tu, hết thể lộ đại an bài hảo. Hôm nay Doãn Thư thực an tĩnh sao? Quý dịch dương mắt kính, sau này một dựa, ai chọc doãn đại tiểu thư. Khi còn nhỏ mấy người là vẫn luôn nháo, quan hệ chuyển biến là từ sơ chung bắt đầu, ai đều trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy ố chỉ. Doãn thư cùng quý thi lan nhỏ nhất cũng sẽ chịu yêu quý một ít, quý dịch làm ca ca, tự nhiên cũng sẽ chiếu cố bọn họ một chút, nhưng có đôi khi vẫn là tương đối miệng thiếu. Không có. Doãn thư lời nói vẫn là dầu dĩ, chưa so đâu. Quý dương tiếp khác nữ sinh lễ vật. Nàng cảm giác chính mình đã chịu phản bội, nhìn không được muốn khóc. Không biết vì cái gì. Thật là khó chịu. Quý dịch chiều quý dương đưa mắt ra hiệu, đối phương cũng nghiêng đầu xem nàng, do hỏi, tâm tình không tốt. Không hỏi con hảo, vừa hỏi, Doãn thư càng thêm muốn khóc, còn quật cường chịu đựng, nàng đã thật lâu không khóc. Quý dương trước kia đều cùng nàng nói không khóc không khóc, nàng nhất đồng, đánh tiểu liền cùng nàng nói như vậy, còn sẽ an ủi nàng, cho nên nàng đối hắn có rất mạnh ý lại tính. Khảo thí không tốt. Quý Dương lại mở miệng. Tốt nghiệp ban thường xuyên sẽ coi bắt trước khảo thí, học sinh thời đại thành tích vẫn là thực ảnh hưởng tâm tình. Ân, Doan Thư cho chính mình tìm cái lấy cớ, phi thường thương tâm. Ngươi cũng quá yếu ớt Doan Thư, như vậy không được. Quý Dịch khinh bị nàng, thích đả kích nàng tật xấu như cũ không thay đổi. Quan ngươi chuyện gì? Doan Thư như là tìm được phát tiết khẩu, đại tiểu thư tính tình thật đúng là lên đây, ai cần ngươi lo à? Quý Dịch ngươi không cần quá phận. Được, ta lại cho ngươi. Quý Dịch chịu không nổi, tới rồi cửa chạy nhanh xuống xe chạy, còn ném xuống một câu. Ta thu hồi thu hồi, nhưng không khi dễ ngươi. Hắn đánh tiểu nhân bóng ma còn ở đâu, chờ Hạ Doãn lao ra tử tới, Quý Gia lại đến lại nhảy. Doãn Thư xuống xe, Quý Dương cũng đi theo xuống xe, trên tay còn xách theo cái kia lễ vật túi, nàng vừa thấy, càng ủy khuất. Chán ghét đã chết, không có việc gì, lần sau khảo hảo một chút. Quý Dương cười dơ tay sờ sờ nàng đầu, nói chuyện như thế nào như vậy hướng. Hỏa khí hôm nay có điểm đại ai? Doãn thương ngẩng đầu nhìn đến hắn tươi cười, phát hỏa ra độ cung khỏe miệng, hỏa khí liền một chút diệt đi xuống, dư lại chỉ có không thể miêu tả nghẹn quất. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến có người đưa quý dương lễ vật, từ tiểu học bắt đầu, hắn cặp sách đều sẽ có thật nhiều thư tình, nàng còn sẽ lấy ra tới xem. Dần dần, nàng thực không vui, bắt đầu khổ sở. Ta nhìn xem bên trong là cái gì? Nàng rôi tay qua đi đoạt quý dương trong tay lễ vật túi, nhìn như có chút ứng ảnh. Môi đỏ còn dầu đến cao cao, xem có phải hay không sẽ làm ta tâm tình đổ tốt. Không biết, ngươi xem đi. Quý dương đấy mắt ý cười thâm chút, ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn luôn là như vậy, nói một ít làm người hiểu lầm nói, nhưng hắn đối mỗi người đều rất có lễ phép, cũng đều sẽ nói như vậy, thân sĩ thật sự, vĩnh viễn đều phong độ nhẹ nhàng. Doan thư mở ra, là một khối đồng hồ, một khối nam sĩ đồng hồ. Ngụ ý cũng thật hảo, xem một lần thời gian liền tưởng một lần có phải hay không. Nàng lần này cần đưa cho hắn quả sinh nhật cũng là một khối đồng hồ. Cái này, càng thêm tức giận khổ sở. Cái này ngươi giống như nếu không quý dương nói xong lại hảo tính tình nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mua. Ừ. Doãn thương ngẩng đầu xem hắn, ta đây cũng muốn một khối đồng hồ, ngươi tặng cho ta ta tâm tình thì tốt rồi. Quý dương tự hỏi một chút, đáp ứng xuống dưới, hảo. Ngày mai ngươi sinh nhật, ta thiếu chút nữa liền đã quên, dù sao ngươi cũng không ở nhà quá, ngày mai ta cho ngươi mua bánh kem. Ngươi cho ta mua đồng hồ. Nàng mở miệng. Ngươi nhà họ quý đều không yêu ăn sinh nhật, càng miễn bản lòng trọng, kỳ thật nàng đều nhớ rõ, mỗi một năm đều phải nói như vậy, làm bộ chính mình đột nhiên nhớ tới, có vẻ không như vậy cố tình. Ta đây có điểm mệt. Không, ngươi không lỗ. Doan thư đánh gây hắn, dương dương, nhanh lên đáp ứng ta, không được cự tuyệt. Giọng nói của nàng có chút điêu ngoa, còn có điểm tiêu căng. Quý dương cười ra tiếng, đại tiểu thư, ta dám cự tuyệt sao? Không thể cự tuyệt. Ta sẽ không vui, ngươi chính là khi dễ ta. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, trừng mắt hắn. Quý dịch có lẽ sẽ không đáp ứng nàng, nhưng quý dương nhất định sẽ. Hắn vẫn luôn đều thực theo, từ đầu đến cuối. Rất nhiều người ta nói đến không sai, hắn là ấm nam. Hắn cũng là nàng sinh mệnh quang. Hảo. Buổi tối. Doan thư tắm rửa ra tới, ngồi ở trên bàn sách, bên phải trên giá bãi một cái nhạc cao dựng ủn trạm ản. Thời gian có điểm lâu rồi, nhan sắc đều có điểm phai màu. Nàng rôi tay đi sờ sờ, suy nghĩ chậm rãi có điểm phiêu xa. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon lạp, một trăm bao lỷ xì nột. Hán tiểu thanh mai, bún. Bá mẫu hảo. Thư thư, ngươi tới rồi. Có hay không ăn bữa sáng? Một hồi lưu lại ăn cơm đi. Trình Á nhìn về phía tiến vào doan thư, lời nói tử ái mở miệng. Quý dương là tùy nàng tính tình, trình Á là cái yêu nhã lại thập phần ôn nhu người. Không cần. Doan thư huyển cự, ta tìm dương dương cùng đi mua đồ vật. Mua cái gì? Ta cũng phải đi. Quý thi lan từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nàng so doan thư tiểu một lần, hiện tại sơ nhị. Mua luyện tập sách, đi sao? Quý dương thanh âm từ thang lầu thượng truyền đến, hắn ăn mặc đơn sắc áo hủ ti, hạ thân ăn mặc một cái quần jean, chậm gì gì đi xuống tới. Ta đây không đi, ta ở nhà ngủ. Quý thi lan hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục ở trên sofa nằm, cười tủm tỉm nhìn về phía doan thư. Thư thư tỷ trở về thời điểm có thể hay không cho ta mua chỉ son môi a? Mua cái gì son môi? Quý dương những mày, lời nói không tán đồng. Nhân gia đều có, ta liền phải tân ra cái kia mạ vào 257 sắc hảo, thư thư tỷ cho ta mua. Quý thi lan bắt đầu làm nũng, kéo trường thanh âm. Đánh tiểu doan thư liền dính quý dương, mà nàng cũng dính, đối phương liền sẽ cho nàng rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, hối lộ nàng, sau đó mượn đi nàng ca ca, dần già. Nàng cũng hình thành đối nàng làm nụng thói quen Có đôi khi so đối quý dương cái này thân ca con thân Nhìn đến cho người mua doãn thư cũng hình thành thói quen Đồng ý tới Không được mua, đi học liền có đi học bộ dáng Không cần chỉnh một ít hình thủ kỳ quái đồ vật Quý dương phủ quyết Cái gì hình thủ kỳ quái Thư thư tỷ hôm nay cũng đổ son môi a, Hình thủ kỳ quái sao Quý thi lan khí bất quá đậu khấu niên hoa, ai không yêu Mỹ Nghe vậy Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía doan thư, nàng phản xạ có điều kiện gắt gao nhấp chính mình môi, cảm thấy trộn dạ. Nàng đồ chính là thiền phấn, kỳ thật cũng vẽ lông mày, thoáng đánh cái đế. Đối mặt hắn, luôn là có chút không tự tin. Liên ở nàng tâm treo thời điểm, Quý Dương lại chuyển qua đi, đối với Quý Thi Lan nói, nói nhiều có phải hay không. Mẹ, ngươi xem ca ca. Ba Quý Thi Lan biểu môi, không cao hứng. Hảo, muốn đi chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho thư thư chờ lâu lắm. Trình A ra tới hòa giải. Quý Dương cùng Doãn Thư cũng đi ra môn, đi trung tâm thành phố quảng trường, nàng đi theo hắn phía sau, nhìn hắn cao gầy cao dài bóng dáng, khỏe miệng mạc danh liền những cười. Nhìn nhìn, còn sẽ thất thần. Nay không, Quý Dương dừng lại xuống dưới, nàng một chút liền đụng phải hắn mũi, cả người đều ngẩn người, chóc mũi có điểm đau. Quý Dương cũng bị nàng cái này thao tác dọa đến, quay đầu, túi đầu nhìn nàng, lời nói trêu chọc, hôm nay ra cửa không mang đôi mắt. Mới không có. Nàng tụ quẫn. Đi nơi này. Hắn chỉ chỉ, doan thư vọng qua đi, là một nhà đồng hồ cửa hàng, đột nhiên mới nhớ tới ngày hôm qua làm hắn đưa đồng hồ. Kỳ thật cũng liền nói vừa nói, hôm nay chủ yếu mục đích là cho hắn ăn sinh nhật, nàng mua bánh kem, tưởng hai người cùng nhau ăn. Một hồi lại qua đây đi. Chúng ta đi trước mua lan lan muốn son môi Nàng nói sang chuyện khác, đáy lòng kỳ thật vẫn là muốn lại thật sự không mặn mũi. Tổng cảm thấy không tốt. Nàng như thế nào có thể yêu cầu Dương Dương cho nàng mua đầu? Thực không có lễ phép. Đừng nghe nàng, cũng chính là nhất thời hứng khởi. Quý Dương nói hướng đồng hồ trong tiệm đi, còn sớm, đi vào đi dạo đi. Doãn Thư hơi hơi cúi đầu, đi theo hắn phía sau đi vào. Này một tầng đều là hàng xa xỉ, lại ở trung tâm thành phố, giá cả tự nhiên xa xỉ, nhưng hai người trên người xuyên đắp cũng xa xỉ. Quay tỉ một đám đều là hỏa nhãn kim tinh, Quý Dương khí chất bất phàm, hơn nữa sinh đến một bộ hảo túi da. Đẹp mắt thật sự, ôn hòa có lễ, nữ hài tử thấy đều đáy mắt tỏa ánh sáng. Mấy cái quầy tỉ liền tiến lên cười dò do hỏi, Doãn đại tiểu thư vừa thấy, nhanh hơn bước chân cọ cọ cọ liền đi phía trước đi, tệ đến phía trước, nhỏ dài ngón tay ngọc một lòng tay, cầm hơi hơi ngẩng lên, này đó, này đó, đều lấy ra tới cho ta xem. Doãn đại tiểu thư vừa ra tràng, hơi chút trang một chút, còn có chút lạ mạ. Quầy tỉ không dám đắc tội, ngoan ngoãn đi lấy. Doãn thư từng khối từng khối thí, dư quang nhìn về phía quẩy tỉ. Còn có thể ra dáng ra hình nói ra một vài tới. Ra cảnh bồi dưỡng ra tới khí chất, thật đúng là trang không được. Nàng cả người liền mang theo một chữ, quý. Nếu là quầy tỷ trộm nắm quý dương, đáy mắt còn mang thèm nhỏ dãi, nàng đồng tử hơi hơi thu liễm, ở đối phương giới thiệu thời điểm nhất nhất phủ nhận, còn có thể không mặn không nhạt ném ra mấy vấn đề làm nàng nghẹn lại. Tiểu tỷ tỷ nói đúng, là ta sai lầm, ngài nói cái kia hệ liệt còn có một khoảng, ta đi cho ngài lấy. Quay tỷ căng ra đầu nói. Không cần, cái này hệ liệt cũng không đẹp. Doan Thư hứng thú không lớn. Phiên thoái đem này một khoản lấy ra tới cho ta xem một chút. Quý Dương chỉ hướng một chỗ, ôn thanh xuất khẩu. Tốt. Doan Thư thấy quẻ tỷ lấy ra chính là một khối nữ sĩ đồng hồ, nàng đấy lòng hơi hơi gia tốc, đáy mắt đổi đổi. Quý Dương xoay người, đi đến bên người nàng, thử xem cái này. Doan Thư chậm nửa nhịp, bắt đầu chậm rãi dơ tay, Quý Dương lại một chút bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó cho nàng mang. Hắn lúc này đã có một M78, nàng bất quá 1,66, luôn hắn một đoạn, còn cần hắn hơi hơi quăng thân mình. Ly đến như vậy gần, nàng có thể nghe được hắn tiếng hít thở, gần trong gang tấc mặt mày, cao thẳng mũi, tức mỏng môi, trên người hắn có một cổ rất dễ nghe hương vị, làn da siêu cấp hảo. Một cổ kỳ dị cảm giác tập mãn toàn thân, nàng cảm giác bị hắn đụng vào thủ đoạn độ ấm đang ở bay lên, thân mình cứng đờ không ít. Vui mừng, ngượng ngùng, vô thố. Hảo. Quý Dương cho nàng mang ảo Nâng nàng mảnh khảnh thủ đoạn nhìn nhìn, cũng không tệ lắm, tiểu dáng còn hành. Đây là chúng ta mới vừa đem bán tân khoản này một khoản đồng hồ thiết kế tương đối giản lược, nhưng cũng rất đẹp, lại còn có có cùng khoản nam sinh mang, doanh số thực không tồi, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng thích cái này khoản Quay tỷ bắt đầu một đốn khen. Doan thư hơi hơi ru mắt, nhìn trên tay đồng hồ. Màu đen dây lưng, biểu thân thiết kế vẫn là tương đối hào phóng, không biết có phải hay không hắn nguyên nhân, nàng liếc mắt một cái nhìn qua liền thích thế nào? Quý Dương hỏi nàng. Đẹp. Nàng nói, lộ ra một mặt cười. Đưa cho ngươi mua cái này. Quý Dương nhưng thật ra sảng khoái. Ta chính mình có thể mua, ta có tiền. Nàng nói liền phải hướng quay đi, Quý Dương lại trước một bước tính tiền. Hắn nói, ngươi tâm tình có thể vui vẻ liền hảo. Doan thư lúc ấy mềm lòng mềm, tâm tình rất là sung sướng, khỏe môi gợi lên độ cung, xách theo mang theo nhanh chóng đuổi kịp hắn mệnh bước. Quay thì được một bút trích phần trăm, tâm tình cũng không tồi. Bắt đầu ở thảo luận. Nhìn nàng ngay từ đầu cùng cái kia dạng, tuổi cũng không lớn đi. Nam hải tử cho nàng mua điểm đồ vật liền vui vẻ không được. Cũng không biết là nhà ai nữ nhi, như vậy tiểu liền hiểu được lừa nam nhân tiền. Lớn lên không tối sao, nhà có tiền hải tử mới không cảm thấy là tiền. Các nàng chính thảo luận, vừa mới đi ra ngoài cái kia tiểu nữ sinh chạy tiến vào cùng vừa mới hơi mang ương ngạnh tính tình hoàn toàn bất đồng. Nàng hàm chứa ngượng ngùng mà cười, nâng lên trắng non tay, ngượng ngùng. Tiền thoái ngươi đem một khắc khoảng nam biểu cũng bao lên, ta không cần túi, cho ta hộp là được. Không nói hai lời liền mua. Các nàng còn có điểm phản ứng không kịp, cách gần nhất quầy tỷ chạy nhanh liền đi, giữ lại hai cái tức giận đến không được. Cảm ơn. Doanh thư sảng khoái xoát tạm, đem hộp thật cẩn thận ở nàng cặp sách, sau đó nhanh chóng lại chạy chậm đi ra ngoài. Quầy tỷ nhìn nàng vừa mới xoát vô mật mã tạm, không cẩn thận lộ ra mật nhi hạn lượng bản tiền bao ba lô logo càng là làm các nàng kinh ngạc, còn có giày, lát tay. Cái này tiểu nữ sinh tựa hồ cũng thực hảo Kẻ có tiền thế giới a vì cái gì vẫn là trai tải gái sắp đâu. Bọn họ phiền não các nàng nhất định không hiểu. Bên kia, doãn thư làm bộ từ vế đút cờ trở về, lại đi mua một con quý thi lan dùng son môi, lúc này mới cùng quý dương đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, nàng còn lấy ra tới nàng chuyên môn định chế tiểu bánh kem, châm đến làm quý dương hứa nguyện. Quái phiền thoái, ta thực không thích ăn sinh nhật. Quý dương bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là phối hợp nàng thổi ngọn nến, hắn thân mình đi phía trước huynh huynh, thổi ngọn nến, cảm ơn, không khách khí, nàng cười rôi tay đem ngọn nến, ngươi cho ta mua đồng hồ, ta đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút lạ, việc nhỏ, đừng yên tâm thượng là được, quý dương một lần nữa ngồi xuống, thanh tuyến thanh hoãn. ta cũng thường xuyên như vậy hống lan lan, các ngươi tiểu nữ sinh ra được thích như vậy, doanh thư tay dừng một chút, sau đó cười gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi nam sinh lại không hiểu, quý dương tiếp tục cười, Hai người thật liền đi đi dạo một chút hiệu sách, quý dương ở tuyển thư, doãn thư thất thần tùy tay cầm rất nhiều khóa ngoại thư. Trở về thời điểm, nàng nuốt chính mình ba lô đồng hồ, tới rồi tách ra thời điểm, cũng không đem lễ vật đưa ra đi. Kéo bước chân về nhà, nàng từ cặp sách lấy ra lễ vật hộp, mở ra nhìn nhìn, sau đó dùng chìa khóa đem bên cạnh ngăn tủ ngăn kéo mở ra. Bên trong đã có bảy cái lễ vật hộp. Nàng đấy mắt ảm đạm hào chút, lại đem cái này lễ vật hộp bỏ vào đi, nỉ nó nói, dương, dương. Thứ tám cái, nàng nhìn đến thích đồ vật đều tưởng mua tới đưa cho hắn, chính là, không có căn đảm. Chỉ có thích hoặc là yêu thầm hắn nữ sinh mới có thể cho hắn tặng đồ. Nói đến cũng buồn cười, xưa nay tự tin tràn đầy nàng ở trước mặt hắn kỳ thật túng thật sự, căn bản không dám bại lộ chính mình bất luận cái gì một chút tâm ý. Mười mấy tuổi tuổi tác, nói thích có thể hay không quá ngây thơ. Làm cho lẫn nhau đều nàng kham. Như bây giờ nàng còn có thể không kiêng nể gì cùng hắn nói giỡn, đã thực hảo không phải sao. Doan Thư đem mấy cái lễ vật hộp chậm rãi lại bày biện hảo, tương lai còn rất dài, chúng ta không nóng nảy. Nàng nói xong, khoe miệng hơi trọn, đáy lòng cũng đi theo trở nên thực nhu. Thời gian cực nhanh, 3 năm sau, Phượng Hoàng Hoa khai mùa, càng thêm lớn lên thon thả kiểu Tiểu Doan Thư tham gia thi đại học, Điền Chí nguyện ngày đó, nàng chỉ Điền một cái. Vệ Đúng Đại, có hắn địa phương, thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm cái loại cảm giác này nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, chẳng sợ đã sớm ở năng lực bên trong. Vẫn là lệ nóng doanh trọng, gọi điện thoại cho hắn thời điểm còn ra vẻ chấn định. Trên thực tế lòng bàn tay đổ mồ hôi, thanh âm còn đang run rẩy. Dương, dương, về sau ta phải làm ngươi học muộn Nga. Chúc mừng, hoan nên. Điện thoại kia đầu, hắn thanh âm như cũ như vậy ôn nhu lại ánh mặt trời. Hừ, chờ ta đi kia lúc sau, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo mang ta ăn biến sở hữu ăn ngon, phụ trách khi ta hướng dẫn du lịch. Nàng lời nói kiêu căng. doãn đại tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Hắn cười nửa nói dỡn trả lời, ta không dám cự tuyệt. Doãn Thư cúp điện thoại, hưng phấn đến mấy ngày không ngủ, Doãn Lao gia tử cùng Doãn phụ càng là đại bãi buổi tiệc, sợ người khác không biết nàng thi đậu đệ nhất học phủ. Trên thực tế, giống bọn họ loại này ra cảnh ra tới hài tử, đánh tiểu liền nhằm vào bồi dưỡng, học tập năng lực đều rất mạnh, quý dịch ở nước ngoài thượng cũng là danh giáo. Hắn tiểu thanh mai, nam, giữa tháng 8. Doãn Thư muốn trước tiên đi đưa tin, lúc sau tham gia quân huấn. Đi thời điểm Doãn ra cả gia đình muốn ra trận, bị nàng cự tuyệt, chỉ làm quý Dương trước tiên bồi nàng hồi trường học. Vệ Đút Đại Ly đến cũng không xa, lái xe một giờ có thể tới. Doãn mẫu cho nàng chuẩn bị năm cái đại cái dương, đồ dùng sinh hoạt đều cho nàng bị tề. Quý Dương nhìn đến thời điểm khoe miệng cũng là chiều chiều, mở ra xe cốt xe, hướng trong phóng. Phòng ngủ kỳ thật có điểm tiểu, tủ quần áo cũng liền một cái, còn không đến nhà ngươi một phần ba đại, như vậy nhiều quần áo phóng không đi vào. Không quan hệ, ta không lấy ra tới là được. Doãn Thư nhưng thật ra không thèm để ý, lên xe lúc sau hệ đai an toàn, đều là mụ mụ thu thập, theo nàng liền hảo. Quý Dương nhưng thật ra không hề nói cái gì. 18 tuổi Doãn Thư, trưởng thành rất nhiều, nàng cố nhiên có đại tiểu thư kiêu căng, lại cũng thận trọng lại hiểu chuyện. Xe một đường đi phía trước hai, Doãn Thư tay chống đờ ở cằm, nhìn bên cửa sổ lướt qua phong cảnh, thường xuyên lại dùng dư quang trộm ngắm hắn. Cao Tam Nội, nàng thường xuyên nhìn không tới hắn, chính mình cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quý Dương so dị vang ổn trọng chút, nói chuyện vẫn là như vậy không nhanh không chậm, phong độ nhẹ nhàng. Quân huấn phải chú ý uống nhiều thủy, nữ hải tử liền phải chống nắng. Quý Dương chủ động đề cập đề tài, phong ngủ nói, mỗi người không gian hữu hạn, không bỏ xuống được liền cầm đi ta bên kia. Doãn Thư biết hắn ở trường học phụ cận có phòng, quay đầu cười nói, không có việc gì, ta sẽ không khách khí, đến lúc đó Dương Dương ngươi tới giúp ta dọn được không? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Như vậy mới có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Nếu có rảnh ta suy xét, quý dương khỏe miệng cười nhạt như vậy trả lời. Không phải suy xét, là nhất định phải. Nàng đề cao âm điệu. Hảo. Quý dương hảo tính tình đồng ý tới. Vê đút đại chiếm địa mở mang, làm quốc nội đệ nhất học phủ, nó có được thâm hậu lịch sử nội tình, hùng hậu thầy giáo cùng hoàn thiện thiết bị. Có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tới rồi phòng ngủ dưới lầu, quý dương tay sách theo hai cái đại cái dương, một tay một cái, cũng không biết doán mô trang chút cái gì. Doãn Thư xách một cái đều cảm thấy lao lực. Quý Dương, ta tới liền Hảo, ngươi trước đi lên thu thập đi. Doãn Thư đi theo phía sau hắn lên lầu, đẩy cửa ra thời điểm một người nữ sinh đang ở xoa ngăn tủ, thấy nàng còn chào hỏi, ngươi Hảo, ngươi Hảo, ta kêu Hà Ngữ, đến từ Hải Thành. Cái kia nữ sinh nói chuyện khinh thanh tế ngữ, ôn ôn nhu nhu. Ta kêu Doãn Thư, thành phố về lúc người. Lời còn chưa dứt, môn lại lần nữa bị mở ra, Quý Dương thanh âm truyền đến, thư thư. Ngươi vẫn là thu thập một chút, xem có cái gì không cần, ta thuận tiện cho ngươi mang về, cái dương liền không địa phương phóng. Doan thư nhìn chung quanh một chút, bốn người gian là trên dưới phô, nếu là toàn bộ buông xuống đích sắc chen chúc, ta nhìn xem. Ơn, ta đem một cái khác cho ngươi mang lên. Quý dương xoay người hết sức cùng hà ngữ đối diện, hắn còn giật mình. Hà ngữ lộ ra mềm nhẹ cười, gật đầu xem như chào hỏi. Hắn cũng gật gật đầu, đi ra ngoài. Nếu nói ấn tượng đầu tiên đối hà ngữ có cái gì cảm giác cùng kiếp trước giống nhau thanh thuần điểm mỹ khí chất uyển chuyển một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài xoa trên vai ngũ quan thanh tú làn da trắng nõn nói chuyện độ ấm lời nói nhỏ nhẹ mang theo phương nam người chim nhỏ nép vào người săn sóc lại cẩn thận có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác nam nhân không thể kháng cự trên thực tế hắn cũng đích xác ở chỗ này tài đại té ngã hà ngữ tâm cơ cùng nàng bề ngoài thập phần không hợp không chỉ có hắn bị nàng làm đến thể xác và tinh thần đều mệt doanh thư bị buộc đến không có đường lui Thỏa thỏa một cái rắn giết thanh thuần mỹ nhân, tinh xảo tư tưởng lịch kỳ người, vẫn là cái học nhân tinh, am hiểu thu thập cùng học tập hết thể đối chính mình có lợi đồ vật. Chờ quý dương trở lên tới khi, Hà Ngự ở quét tức phòng ngủ công cộng khu vực, mà doãn Thư còn ở vụn về xoa chính mình cái bàn. hắn thở dài một tiếng, tiến lên tiếp nhận nàng rẻ lo, bắt đầu sát lên. Cảm ơn dương dương. Nàng xoay người đi mở ra chính mình cái dương, ta muốn nhìn những cái đó không cần phải, đưa ngươi kia đi. Mùng muốn quải sao. Ta giúp ngươi. Hà ngữ đi tới, ôn nu dò hỏi. Thật vậy chăng? Cảm ơn. Doãn thư trên thực tế thuộc về tùy tiện vô tâm cơ, lập tức đối Hà ngữ ấn tượng thực hảo. Không khách khí, ta từ trong nhà mang theo đặc sản, cái này cho ngươi. Nàng nói đem một bao thủ công bánh đặt lên bàn. Cho ta sao? Chính là ta chưa cho ngươi mang cái gì, lần sau ta trở về cho ngươi mang. Doãn thư càng cảm thấy đến ngượng ngùng, sinh ra một loại tân bạn cùng phòng còn tính hảo ở chung cảm giác. Không cần làm, chính là một chút tiểu tâm ý. Hà Ngư nói bỏ lên trên giường giúp nàng quải mùng, lại tới giúp nàng thu thập. Nàng nhiệt tình lời nói lại không nhiều lắm, nói chuyện phi thường ôn nhu, tính tình vừa thấy liền rất hảo. Doãn thư cảm thấy chính mình ngẫu nhiên còn sẽ có điểm ương ngạnh kiêu ngạo, tính tình không tốt lắm. Người khả năng đều thích ở phương diện nào đó so với chính mình ưu tú người, đối nàng hảo cảm độ cọ cọ cọ. Quý dương thấy hai người liêu đến hảo, cũng không đánh gãy, chờ thu thập xong, hắn đem hai cái cái dương đẩy đến ngoài cửa. Doãn thư đi phía trước còn hỏi hà ngự muốn mang chút cái gì, đối phương lắc đầu, ta một hồi đi ra ngoài ăn. kia một hồi thấy. ân, bì bỉ, Từ đầu tới đuôi, nhân gia đối quý dương thân phận cũng không hiếu kỳ, chính mình biểu hiện đến cũng tự nhiên hào phóng, hàm dưỡng thực hảo. Trên xe, Doãn thư còn may mắn, ta cảm thấy nàng người khá tốt, còn tính liêu đến tới, dương dương ngươi cảm thấy đâu. Bạn cùng phòng bất lo một chút, hạnh phúc cảm cũng sẽ cao một chút, rốt cuộc muốn trụ 4 năm. Một mặt hai mặt. Có thể phán đoán ra cái gì? Quý Dương đánh tay lái, phòng người người không thể vô. Doan Thư tính tình này, nói trắng ra là vẫn là bị bảo hộ đến quá hảo. Đời trước yêu đơn phương đều cuối cùng, cấp hạ ngữ làm áo cưới, chính mình rơi vào một thân thương. Cũng là. Doan Thư nhận đồng, thấy hắn lái xe tiến tiểu khu, người liền trụ này. Rất gần. Nàng cũng muốn ở chỗ này mua một bộ, tốt nhất có thể cùng hắn đối diện. 27 lâu. Quý Dương đình hảo xe, mở cửa đi ra ngoài. Doãn Thư vội vàng đuổi kịp, thượng thang máy, tới rồi tầng lầu, hắn dùng vân tay mở khóa, nàng đi theo đi vào đi. Hai phòng một sảnh, trang hoàng giản lược, lúc này đúng là buổi chiều năm điểm, thái dương dần dần xuống núi, ra bên ngoài ánh chiều tà chiếu xạ tiến vào, trong nhà như là bị mạ lên một tầng quang. Con thương một cái phòng trống, vốn dĩ tính toán làm thư phòng, có thể để lại cho ngươi, ta cũng không ở này thường trú. Quý Dương mở miệng, Doãn Thư đáy lòng là một trăm nguyện ý. Nhưng nàng lại sợ Quý Dương cảm thấy nàng tùy tiện, người ngoài nghĩ nhiều, vốn dĩ hẳn là nói lời cảm tạ, đến bên miệng nói liền biến thành, ba ba nói sẽ cho ta mua. Lúc ấy nghĩ có thể mua hắn đối diện, chính là lời vừa ra khỏi miệng, quả thực muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Doanh phụ mới sẽ không đồng ý cách hắn như vậy gần. Nàng đang nói chút cái gì? Đấy lòng hối hận đến muốn chết. Nếu là yêu cầu liền ở đi, đều có thể. Quý Dương nói xong, bổ sung thượng, Trang Hoàng cũng đến hít thở không khí, không nổi ân ân, Dương Dương nói được cũng là. Nàng đấy mắt nhướng cười, tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc dường như. Vẫn là Dương Dương hảo. Ta kêu Quý Dương. Hắn đỡ chán, gàn từng chữ một cường điệu, đó là khi còn nhỏ nhũ danh, lớn lại kêu nghe quá kỳ quái. Cũng kêu Dương Dương. Nàng có mặt mày, chính là không thay đổi khẩu. Quý Dương. Hắn tự bỏ sửa đúng. Mời ta ăn cơm. Doãn thư nói đi phía trước đi rồi một bước, hơi hơi ngẩng đầu hướng về phía hắn nói, ngươi nói Chỉ cần ta ghi danh cái này trường học, về sau ta cơm ngươi đều bao. doãn đại tiểu thư, ta liền như vậy thuận miệng. Nếu nói ra đi nói, nhất định phải tuân thủ chính mình hứa hẹn, đây là ngươi ở ta nơi này tín dụng, nếu là bộ ước, ngươi tín dụng giá trị đã có thể sẽ giảm xuống. Nàng đánh gãy lời hắn nói, nghiêm trang xuất khẩu, không thể, ta đều nhớ kỹ đâu. Được. Còn thượng cương thượng tuyến. Quý dương thở dài, một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Đi thôi. Doãn Thư cầm bao đi ở phía trước, khoe miệng dơ lên, hắn nhất định không biết, hắn rằng nói, nàng đều nhớ rõ có bao nhiêu rõ ràng. Đi, hai người ra cửa. Doãn Thư cho rằng Quý Dương muốn mang nàng đi ăn cái gì bữa tiệc lớn, kết quả đối phương mang theo nàng, đông quải tây quải, tới rồi một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ hai bên là niên đại xa xăm nhà lầu, hai bên là ăn vặt quán, bên trong rất là chen chúc, trong không khí bay các loại mùi hương. Nàng nhíu mày đầu, sau đó lại giãn ra khai tìm kiếm mùi hương nơi phát ra trên đường đều là học sinh trang điểm người chiếm đa số sát trời bắt đầu tối người cũng nhiều lên vừa lơ đãng còn sẽ bị đụng vào xem lộ quý dương nói một tiếng rồi tay kéo qua tay nàng có xe tiểu tâm bị đụng vào đi theo ta đi có cái gì muốn ăn lại đi mua doanh thư cúi đầu nhìn hắn nắm tay nàng Đáy mắt lóe lóe bên thay đều là chính mình tiếng tim động hắn tay cũng thật ấm bên này là trường học phố ăn vặt mặt trên một toàn bộ đều là Còn có một ít chợ đêm, bên phải kia một cái ngươi cũng đừng đi, đều là một ít khách sạn cùng quán bar, buổi tối ngươi cũng đừng đi kia. Hắn ở phía trước nói, nắm nàng vẫn luôn đi. ân Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đều ở nhìn chầm chầm hai người nắm chặt tay. Phu cận có quảng trường, ngươi cũng có thể cùng bạn cùng phòng đi xem điện ảnh đi dạo quảng trường, vong hồng cửa hàng gì đó. Nơi này có cả nước ăn vặt, cái gì khẩu vị đều có. Doan thư tò mò mua một đống lớn hồi phòng ngủ, còn lại hai người cũng tới. Một cái phương Bắc tiểu cô nương hứa tỉnh, một cái người địa phương Trương Hà Lan. Nàng chính mình tự nhiên ăn không hết, cùng bạn cùng phòng chia sẻ, quan hệ một chút kéo gần lại. Lớn như vậy, lần đầu tiên rời đi ra, Doãn Thư buổi tối nằm trên giường có chút ngủ không được, nhìn chân nhà, tay trái phụ thượng tay phải, thủ đoạn chỗ giống như còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể. Tưởng tượng đã có hắn, tâm cũng liền chậm rãi yên ổn xuống dưới. Quân Huấn luôn là gian nan chút, một tháng đều bị kéo đi thao luyện, ngày ngày đều đứng ở Thái Dương phía dưới. Huấn luyện viên luôn là như vậy, không lưu tình. Có chút thân thể yếu đuối, trực tiếp liền ngất đi. Ngày đầu tiên liền hôn mười mấy. Doãn Thư cũng sợ chính mình bảo không chuẩn liền ngất đi. Ở quân doanh, ăn cái gì cùng cướp ăn giống nhau, tay chậm phải bị đói, tắm rửa đều đến ba ngày tẩy một lần. Quá dày vò. Doãn Thư trộm mang theo di động, ban đêm liền tránh ở ổ chăn cùng quý dương phát tin tức. Đã đói bụng, nàng đã phát mấy chữ qua đi, sau đó còn phụ thượng một cái hủy khuất biểu tình, ăn đều ăn không đủ no. Vĩ Dương đã phát một cái biểu tình bao, gấu trắng ủy khuất nằm bò, gấu đen rối tay phụ thượng đầu của nó đỉnh, một chút một chút vuốt chân an. Doanh thư cảm xúc một chút nhịn không được, tiếc hầu như là bị bông lấp kín, hốc mắt hạ đã ướt nước, nhịn không được nỉ non ra tiếng, Dương Dương. Trở về mang ngươi đi ăn, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn thao luyện. Di động tăng hảo, đừng bị phát hiện. Hắn an ủi lời nói một câu một câu phát lại đây, mỗi ngày buổi tối chỉ cần nàng tìm, hắn liền ở, bồi nàng vượt qua gian nan suốt một tháng. Hồi giáo ngày đó, Doan Thư kéo Dương hành lý xuống xe, Quý Dương nói sẽ chờ nàng, dạo qua một vòng không thấy được, đấy mắt một trận mất mát. Nàng mong thật lâu. Thư thư, nghe tiếng kêu một giây, nàng một chút quay đầu, thấy hắn liền đứng ở dưới bóng cây, đang ở hướng nàng đi tới. Doan Thư nhất thời không nhìn xuống, tiến lên liền ôm lấy hắn. Quý Dương tựa hồ ngây ra một lúc, cứng lại rồi thân mình, Doan Thư cũng ngây người, thực mò phản ứng lại đây, bá đạo xuất khẩu, mượn bả vai cho ta rửa một chút. Quân huấn thật sự quá khi dễ người, ta đều khóc vài lần. Không thể nào. Quý Dương cười nàng, ái muội không khí một chút hóa giải. Thật sự, ta có mấy ngày buổi tối đều đói khóc. Doanh thư giả vờ tự nhiên buông ra hắn, ngày hôm sau cũng chưa sức lực chạy bộ, váng đầu hoa mắt, huấn luyện viên nhưng quá mức, ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Hảo. Doanh thư ngạo kiểu dầu miệng, không sức lực xếp Dương hành lý. Ta giúp ngươi. Doanh thư một đường ở nói chuyện, Quý Dương kéo Dương hành lý ở sau người, cách đó không xa. Hà Ngư cũng kéo một cái dương hành lý, nhìn hai người bóng dáng, đáy mắt có chút trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Hán Tiểu Thanh Mai, 6. Giữa tháng, quý dương hôm nay buổi sáng không có tiết học, mua ly cà phê, ngồi ở giáo thư viện lầu ba, phía trước mở ra chính là một quyển chết học thư. Ông, di động chấn động một chút, màn hình sáng lên, dương mắt vọng qua đi, Doãn thư tin tức ngảy ra, dương, dương, ta thai nghe giống như đặt ở người kia. Từ đem hành lý chuyển đến hắn kia sau, nàng luôn là vứt bừa bãi, thường xuyên quên đem yêu cầu đồ vật lấy về đi. Quý Dương lấy qua di động đánh nhẹ mấy chữ, ngày mai cho ngươi lấy. Vậy ngươi ở đâu? Kia một đầu thực mau hồi. Hắn tiếp tục đánh chữ, phát hiện phía trước ngồi một người, phát xong lúc sau hắn ngẩng đầu, Hà ngữ nhìn đến hắn tựa hồ cũng giật mình. Nàng hôm nay chất một cái đuôi ngựa biện, mắt ngọc mày ngài, đáy mắt thanh thấu, ăn mặc váy trắng, thuần tịnh mỹ lệ, thoạt nhìn càng là dịu dàng lương thiện. Gió nhẹ thổi tới, Tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Nhưng thật ra làm nhân thân tâm thoải mái. Học trường hảo. Hà ngữ lời nói nhu nhu. Quý dương gật gật đầu, theo sau liền túi đầu tiếp tục đọc sách. Tiếp trước khai giảng không lâu, hắn xe không cẩn thận đụng vào hà ngữ, cho nên hai người có giao thoa, hơn nữa doan thư ngay từ đầu ngựa ngủng thường xuyên tới tìm hắn, đều là tốn thượng hà ngữ cùng nhau, thường xuyên qua lại, hơn nữa sau lưng thường thường liên hệ, hai người liền cặp với nhau. Nói thật. Hà ngữ đi chính là cùng Doãn thư hoàn toàn bất đồng lộ tuyến, đích sắc càng khiến cho hắn chú ý cùng thương tiếc. Rơi vào đi lúc sau mới phát hiện là một cái hố, liên tiếp vì nàng đánh vỡ nguyên tắc, nàng nhu nhu nhược nhược bề ngoài hạ thực tế là ý chí sắt đá cùng không từ thủ đoạn. Hắn không nói chuyện sau, Hà ngữ cũng không chủ động mở miệng, vẫn luôn cúi đầu làm bài, chỉ có ngẫu nhiên phiên thư thanh âm cùng viết chữ thành. Quý Dương thường thường sẽ hồi Doãn thư tin tức. 12 giờ rưỡi, Quý Dương tựa hồ còn không có đứng dậy rời đi ý tứ. Hà ngữ đã có điểm ngồi không được, nhưng nàng không đứng dậy. Luôn là muốn biểu hiện ra so với hắn còn nỗ lực bộ dáng. Trên tường giờ thời gian vẫn luôn ở đi, đảo mắt tới rồi một chút, người chung quanh cũng rời đi không ít, một chút trở nên có chút trống vắng. Quý dương như cũ không giao động, không nhanh không chậm phiên chính mình thư, tay phải nắm bút vô ý thức ở chuyển động. Thần sắc chuyên chú, mặt mang tự hỏi. Hà ngữ càng thêm du thần, túi đầu nhìn chằm chằm sách vở một chỗ, cũng không động tĩnh. Đột nhiên. Nàng trước người xuất hiện một người, ngăn trở nàng tầm mắt, Doãn thư hơi hơi không lừng, đối với quý dương hạ giọng, gàn từng chữ một nói, dương, dương, đi rồi sao? Quý dương ngẩng đầu, như vậy vãn. Các nàng thảo luận thời điểm ở tranh chấp, cũng không có biện pháp nhà. Nàng chu chu môi, đứng thẳng thân mình đi đến hắn bên người, ta đều chết đói, ngươi còn làm ta đi lên. Lời nói hơi mang oán giận, trên thực tế lại một chút không muốn đều không có. Đi thôi. Quý dương xách theo cặp sách đứng dậy. Hảo A. Doan Thư mỉm cười đi giúp hắn thu thập sách vở, một chút nhìn đến đối diện Hà Ngữ, thập phần kinh ngạc, ngươi cũng ở thư viện. Ân, ôn tập tứ cấp. Hà Ngữ biểu tình tự nhiên, hướng nàng cười. Như vậy a, chúng ta phải đi trước, ngươi ăn cơm sao? Doan Thư lễ phép dò hỏi, đáy lòng dâng lên nghi hoặc tiêu hào chút. Có lẽ là nàng quá khẩn trương dương dương, suy nghĩ nhiều. Ăn. Hà Ngữ nói dối. Doan Thư gật đầu, cùng Quý Dương cùng rời đi, đi xuống lầu, quay đầu đối hắn nói. Ngươi có đói bụng không? Con hảo. Hà ngữ quá chăm chỉ đi. Suốt ngày đều ở thư viện, so sánh với dưới ta muốn trở thành cá mặn. Nàng thở dài. Bản thân chính là cái nhàn tàng người, gặp được tự chủ cường người, nàng vẫn là có điểm hâm mộ cùng sùng bái. Cá mặn khi nào xoay người? Quý dương rỗi tay phụ thượng nàng đỉnh đầu, nửa nói dỡn tới này một câu. Dính nổi. Nàng tức giận. Nghe vậy, hắn mặt mày thượng tiểu, thấp thấp cười ra tiếng. Bộ dáng kia, chiếu sáng doanh thư thế giới. Nàng cúi quýt lại cúi đầu, sợ hai đáy mắt cảm xúc sẽ bị hắn nhìn thấy, Quý Dương vẫn luôn đem nàng đưa muội muội. Nhật tử không ôn không hòa quá, Doãn Thư cũng thích hứng cuộc sống đại học, phòng ngủ bốn người ở chung cũng hòa hợp. Hà Ngữ tổng hội cùng Quý Dương thường thường ngẫu nhiên gặp được, nhưng nàng trầm ổn, làm người cũng hoài nghi không đứng dậy, dường như thật sự tương đối có duyên. Thư viện gặp được, nhà ăn gặp được, có đôi khi ở giáo trên đường cũng sẽ gặp được nàng, ánh mắt nhìn nhau thời điểm nàng sẽ cười, hoặc là liền gặp thoáng qua dường như hoàn toàn không thân hai cái người xa lạ. Sự tình biến chuyển phát sinh ở nguyên đán. Quý Dương đuổi tới bệnh viện, trong phòng bệnh còn truyền đến Doãn Thư tức muốn hộc máu tức giận mắng, thiếu nữ tinh thần trọng nghĩa bạo liệt, quát lớn chấm đất bị lưu manh, loại người này liền không tố chết, quả thực là cả gan làm loạn, tức chết ta. Hà Ngữ nằm ở trên giường, đáy mắt có chút đỏ bừng, quần áo có chút hỗn độn, trên tay còn mang theo một ít thương. Thật quá đáng. Doãn Thư thấy hắn lại đây, như là tìm được rồi có thể thương lượng người. Dương, Dương, cần thiết đem người điều tra ra, ban ngày ban mặt, cư nhiên liền ở trên phố động tay chân. Quý Dương biết việc này. Hà ngữ suýt nữa bị người khinh bạc, liều chết phản kháng, không dám nói cho những người khác, trộm nói cho doan thư, hai người tới bệnh viện. Nhưng, hắn biết đều không phải là như thế, nghe xong sắc mặt cũng nghiêm túc lên, vậy báo án đi, đích xác quá mức. Không cần. Hà ngữ thấp giọng nước nở, không cần, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, đừng đi. Nàng đơn bạc bả vai không ngừng run rẩy trong giọng nói còn mang theo khẩn cầu, ta biết các ngươi là hảo ý, liền đi qua đi, ta cũng không có việc gì. Thanh danh đối một nữ hải tử rất quan trọng, doan thư tựa hồ cũng có thể lý giải, có chút động dung thân mình đều dâng lên thương tiếp, nhìn về phía quý dương, thôi bỏ đi dương dương. Ngầm báo án sẽ không có bất luận kẻ nào biết, tiêu cảnh sát bảo mật là được, sẽ không nháo đại, tổng không thể làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Quý dương nghiêm trang, thập phần không tán đồng. Ngươi bộ dáng này, không chỉ có nén lĩnh dận, chữa bệnh phí đều đến chính mình phó. Đúng vậy. Doan thư nhìn về phía nàng, ta có thể kêu ta ba ba giúp ngươi, không có việc gì, nhất định có thể giúp ngươi điều tra ra, ngươi yên tâm. Ta không cần. Hà ngữ lại lần nữa cự tuyệt, hàng chứa nước mắt nhìn về phía nàng, cứ như vậy qua đi đi, ta không nghĩ để cập. Chính là ngươi như vậy ăn buồn mệt. Doan thư thập phần không hiểu, ta giúp ngươi a, đến lúc đó. Hà ngữ lắc đầu. Một bộ doan thư không hiểu nàng bộ dáng, đánh gãy nàng lời nói, ngươi đi trước đi. Chính là ngươi một người tại đây. Ta tưởng lẳng lặng. Hà ngữ đáy mắt tạm đạo, nhìn về phía nàng mở miệng, chuyện này ta thật sự không nghĩ để cho người khác biết. Doan thư, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Vậy được rồi. Doan thư thu liễm biểu tình, đồng ý tới. Học trưởng cũng cảm ơn ngươi. Hà ngữ cảm kích nhìn về phía quý dương, trên người kia cổ mảnh mai hơi thở nha làm nam nhân nhịn không được muốn thương tiếc Quý Dương lại mở miệng, ta không hỗ trợ cái gì, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền không đúc kết, thư thư, chúng ta đi thôi. Hà ngữ đáy mắt biến đổi, này dường như không ở nàng dự kiến bên trong. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Doãn thư đi theo Quý Dương phía sau đi ra ngoài. Bệnh viện hành lang. Doãn thư ủ rũ cục đôi nhìn về phía Quý Dương, ta không hiểu, vì cái gì muốn chính mình chịu. Hơn nữa nàng giống như có điểm trách ta, cũng may cũng không phát sinh cái gì đại sự. Bởi vì có ẩn tình. Sự tình cũng không tưởng nàng nói đơn giản như vậy. Quý Dương nhàn nhạt mở miệng. Doan Thư kinh ngạc lại khó hiểu. Ta cảm thấy nàng không có trăm phần trăm chiếm lý. Hắn một tay cắm túi đi phía trước đi, ngươi nghe một nửa tin một nửa là được. Doan Thư cũng không ngốc tấu, bước nhanh đi lên đi, tinh tế cân nhắc hắn nói, Dương Dương là nàng gặp ta. Ta chưa nói. Chính là ngươi ý tứ còn không phải là như vậy sao? Nàng rôi tay kéo hắn, mở miệng ép hỏi. Quý Dương dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn nàng. Tạo ý tứ là, xem sự tình đừng nhìn mặt ngoài. Doan thư cái hiểu cái không gật đầu. Hà ngữ đánh kia về sau, cũng không nhắc lại bị khinh bạc chuyện này, thật giống như chuyện này không phát sinh quá giống nhau. Quý dương cho rằng doan thư sẽ nhiều tự hỏi một chút, kết quả, không bao lâu, nàng mang theo hà ngữ tới cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Mang cá nhân tới làm bạn. Doan thư hướng hắn không chút để ý nói, buông xuống ở một bên tay còn khẩn trương nắm góc váy. Ngươi tưởng nhiều hố điểm sao. Quý dương cũng cười. đương nhiên. Hà ngữ, ngươi không cần khách khí, một hồi cái gì quý điểm cái gì, làm hắn ra hồi huyết. Doãn thương nghiêng đầu, nhìn về phía hà ngữ nói. Nàng một người cùng quý dương ăn cơm thời điểm Tổng hội khẩn trương, còn sẽ nói nói bậy, mang cá nhân giảm bớt không khí. Chủ yếu cũng sợ quý dương phát giác cái gì. Ở trước mặt hắn qua túng. Quý dương khỏe miệng gợi lên độ cung, đem thực đơn đưa cho hà ngữ, xem một chút ăn cái gì. Cảm ơn. Hà ngữ cười đến thẻ thùng. Không cần khách khí, ăn xong chúng ta đi dạo phố. Doãn Thư ngồi ở bên người nàng, vừa nói, dư quang một bên nhìn về phía Quý Dương. Nàng nửa tháng không gặp hắn, tìm cái lấy cớ thật không dễ dàng. Trên bàn cơm đông xả tây xả, hàng ngữ đều là không có tiếng tâm gì lại an tĩnh tĩnh tình, ngẫu nhiên nói thượng hai câu lời nói, cấp đủ Doãn Thư cùng Quý Dương nói chuyện cơ hội. Quý Dương cũng vẫn luôn chưa biểu hiện dị thường, nhìn đối diện cái này ngốc cô nương, tay chống cằm, nhìn xem nàng nỗ lực tưởng để tài đáng yêu dạng. Hắn có khi sẽ lộ ra cười nhạt, đối thượng nàng mắt, Nhận đồng gật gật đầu, hiện tại ngươi đều ý thức được điểm này, không tồi. Doan thư sẽ một chút rời đi tầm mắt, nhị tiêm có chút phím hồng, quật cưng nói, ta vẫn luôn đều biết, dương dương ngươi đừng xem thường ta. Không dám. Quý dương từ trước đến nay tính tình hảo, theo nàng. Trong lúc, doan thư nghiêng đầu hỏi một chút hàng ngữ, muốn đi phòng vệ xin sao? Ngươi muốn đi sao? Ta bồi ngươi. Nàng nói liền muốn đứng dậy, doan thư cũng ngượng ngùng làm nàng bồi, không có việc gì, ta chính mình đi. Hà ngữ lại ngồi xuống, chờ nàng rời đi, trên bàn cơm chỉ có hai người, quý dương dối tay đem dư lại thịt bò Hà nổi. hà ngữ chủ động tìm đề tài, Doãn thư cùng ngươi quan hệ nhưng thật ra làm người hâm mộ, bởi vì nhận thức lâu rồi. Quý dương nói tiếp, thanh mai chúc mã đúng không? Nàng nhu nhu cười cười, xem như, ta ở phòng ngủ thường xuyên nghe nàng nói ngươi, Ấn, nói ta cái gì? Quý dương mày kiếm một trọn, một bộ có hứng thú biểu tình. Nàng lại ở sau lưng nói ta cái gì? Không phải nói bậy, bất quá như vậy sau lưng nói có điểm không hảo ai. Hà ngữ nhu nhu cười, duỗi tay qua đi lấy chiếc búa, sau đó đem ngó sen phiến hướng trong nồi phóng. Ta cơ bản có thể đoán được. Quý dương bất đắc dĩ cười cười, dùng cái muỗng đem thịt bò vớt lên, thân sĩ hướng nàng trong chén phóng, lại nấu liền phải lao rớt. Hà ngữ thụ sủng nhược kinh, khoe miệng không tự giác rơ lên, cảm ơn. Không có việc gì. Quý dương thu hồi cái muỗng, sau đó đặt ở một bên. Thế vậy, Hà Ngữ lại muốn tiếp tục xuất khẩu, lời nói dây tiếp theo lại nghẹn ở hết hầu. Doan Thư không biết khi nào đã đi trở về tới, ở bên người nàng ngồi xuống. Không khí có điểm không đúng. Nàng đã sớm nhìn ra tới Doan Thư đối Quý Dương có điểm ý tứ, nếu không phải sợ hai người xấu hổ, nàng cũng sẽ không mang nàng ra tới đường bóng đèn. Trước mắt, Doan Thư hẳn là nhìn đến Quý Dương cho nàng gấp thịt, vấn đề liền ở chỗ hắn kế tiếp không có động thủ, chưa cho Doan Thư đồng dạng đãi ngộ. Yêu thầm trung nữ nhân. Một chút hạt cắt đều không thể tiến mắt, Doãn Thư tuy rằng như cũ đang cười, nói cái gì cũng chưa nói, thậm chí còn sẽ chủ động cho nàng cùng Quý Dương gắp đồ ăn, nhưng cảm xúc thực không giống nhau. Hạ Ngữ sốt ruột, lại cũng không thể nhắc nhở Quý Dương cấp Doãn Thư gắp đồ ăn đi. Hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, không có chút nào phát hiện, luôn hành cử chỉ đều gõ đến chỗ tốt, lời nói không nhanh không chậm, tươi cười ánh mặt trời. Dường như không có gì vấn đề, Doãn Thư đấy lòng lại suy nghĩ muôn vàn. Nàng ghế tỳ. Sau khi ăn xong, Hai người muốn đi dạo phố, Quý Dương đi về trước, doãn Thư thần sắc mới biểu hiện ra ngoài một chút, lang thang không có mục tiêu đi ở thương trường. Hà ngữ cũng đương nhìn không tới. doãn Thư người này tuy có khi tiêu căng, cũng có thật tình đủ tiêu sái, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho người khác nàng thích Quý Dương, nàng cũng không thể biểu hiện ra nàng biết. doãn Thư đáy lòng cũng không chịu nổi, nàng chưa bao giờ sẽ cùng bất luận kẻ nào nói Quý Dương sự tình, nói ra liền không phải bí mật, nàng không tự tin, sợ truyền tới Quý Dương trong thai. Sợ hắn rời xa nàng, đương bằng hưu thời điểm còn có thể tùy ý làm nũng, bá đạo yêu cầu. Một khi quan hệ đâm thủng, tựa như quăng ngã toái gương, không bao giờ khả năng phục hồi như cũ. Nàng đánh cuộc không nổi. Hơn nữa, Quý Dương cũng chưa từng biểu hiện ra thích nàng, càng làm cho nàng không dám biểu hiện ra một phân một hào khác thường. Này quần áo không tồi. Hà ngữ lời nói đem nàng suy nghĩ kéo qua tới, ta cảm thấy rất thích hợp Doan Thư ngươi. Doan Thư vọng qua đi, bên trong là một kiện màu trắng áo lông bên ngoài là một cái màu lam đai đeo váy dài, điềm mị thuộc nữ loại hình. Ta cảm thấy ngươi ăn mặc càng đẹp mắt. doãn thư đi qua đi, bài trừ một mặt cười. Quý dịch thường xuyên nói nàng là ngạo kiều đại tiểu thư, tiêu ngạo ương ảnh, còn sẽ khi dễ người, nàng lại là mẫn cảm tính tình, vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ ỉ thế hiếp người, tính tình còn có chút điêu ngoa. Nàng nhìn đến hạ ngữ nhã nhận lịch sự ôn nhu bộ dáng, liền càng thêm không tự tin, còn có chút thất bại, quý dương là ánh mặt trời hiền hòa tính tình. Đại đệ sẽ thích như vậy an tĩnh nữ tử. Ta cảm thấy ngươi mặc gì cũng đẹp, thật sự, rất đẹp. Hà ngữ ở khen nàng, tiếp tục giúp nàng chọn lựa quần áo, ý đồ cứu lại mới vừa rồi ở doan thư đáy lòng lưu lại ngợt đáp. Đáng tiếc vô dụng. Doan thư trên mặt cảm xúc vẫn luôn không quá hảo, có chút tang, nàng lại không dám chọc phá, đáy lòng lại cũng ở suy đoán quý dương hiện tại đối chính mình có mấy tầng ý tứ. Nàng mục tiêu thật là quý dương, nhưng cũng không nghĩ vứt bỏ doan thư này một cái người trung gian. Buổi tối. Doan Thư đem mua tới quần áo tùy tay ném vào ngăn tủ, làm bộ mệt thảm, tắm xong liền lên giường. Nhìn di động, mặt trên là cùng Quý Dương nói chuyện phía cửa sổ, nhật tử hết hạn 5 ngày trước. Không có việc gì nàng cũng không dám đi tìm, mục đích quá rõ ràng. Suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới hướng kia đã phát một cái mèo con ló đầu ra thử biểu tình bao, đại manh mắt còn mở to, lại đánh tiếp một đoạn lời nói, Dương Dương ở sao? Có chút lấy lòng. Quý Dương phát tới một cái dấu chấm câu. Nàng lại phát qua đi mấy cái ẹ mò đáng yêu, còn không có sự tìm việc hỏi, ở nhà sao? Đang làm gì? Giả ý hàn huyên, xây dựng có việc cầu hắn cảm giác. Trên thực tế, thật đúng là thành công, quý dương đã phát cái cao lãnh biểu tình bao, đại gấu đen nhìn xuống lùn nó một mảng lớn tiểu bạch hùng. dường như đã nhận thấy được nàng mục đích. Hôm nay đi thương trường mua rất nhiều đồ vật. Nàng nhanh chóng biên tập một đoạn lời nói. Ơn! Hắn liền trở về một chữ. Sau đó xoát thẻ tín dụng. Sau đó, sau đó này trương thẻ tín dụng muốn hạn mức cao nhất, ta lập tức liền phải ăn không nổi cơm, ngươi biết đến, ta định rồi nảy ý tân gia bao cho ta mẹ đương quà sinh nhật, lại xoát đi xuống khả năng liền phải bị kiểm toán, đến lúc đó không có kinh hỉ. Cho nên, ngươi hôm nay tìm ta ăn cơm là vì liên lạc cảm tình. Ý tứ là lúc sau ngươi còn muốn tiếp tục tìm ta cọ cơm ăn. Quý dương phát tới này đoạn lời nói. Doãn thư đáy mắt sáng ngời, khoe miệng phím cười, theo hắn nói tiếp, bị ngươi phát hiện. Đối nàng tới nói, là chó ngáp phải rồi kỳ thật ngay từ đầu buồn ý nàng là muốn tìm cái vay tiền lấy cớ. Đã biết, quý dương đã phát một cái có thể thủ thế, ta còn tính có lương tâm, sẽ không làm người đói chết. doãn thư ôm di động ở trên giường phiên hai vòng, đáy mắt nhiễm cười thật lâu không tiêu, nhìn nói chuyện phiếm cửa sổ hơn nửa ngày, đáy lòng rung động chưa bao giờ đình chỉ. Làm sao bây giờ? Dương dương ta rất nhớ ngươi A. Hôm sau, chính trực cơm điểm, quý dương thấy doãn thư một người tiền đến còn hướng nàng phía sau xem xét, hôm nay như thế nào liền ngươi một người tới. Doan thư đáy lòng một chút chung cảnh báo nổi lên, ngươi còn muốn cho ai tới. Xong rồi, Dương Dương thật sự coi trọng hàng ngữ. Nàng phải làm sao bây giờ? Dĩ vãng không đều mang lên ngươi cái kia bạn cùng phòng. Quý Dương nghi hoặc hỏi. Doan thư ngồi xuống, bẹp bẹp miệng, ta là tới cỏ ăn cỏ uống, mang lên người khác quá không phúc hậu. Mới không mang theo. Về sau đều sẽ không mang theo. Quý Dương cười cười. Nhưng thật ra không lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, muốn ăn cái gì? Thịt bò cái lẩu, muốn ăn hy hỏa viên kia ra. Ngươi thật đúng là không khách khí. Quý Dương tùy như vậy nói, ý cười lại uổng phi thâm, nhịn không được nói, hy hỏa viên bốn vị số tiêu phí, phù hợp ngươi tình cảnh hiện tại sao? Ta cỏ ăn cỏ uống, không cần suy xét nhiều như vậy, ta mỗi ngày đều phải ăn hy hỏa viên, trên biển đường. Nàng hư lệnh một tiếng. Hành đi. Quý Dương cũng không cự tuyệt, lấy ra chìa khóa xe hướng vừa đi Doan Thư đi theo hắn phía sau, ánh mắt dừng ở hắn thẳng thắn bóng dáng thượng, hắn luôn là dễ nói chuyện như vậy. Tính tình siêu hảo. Chính là nàng là bá đạo lại kiêu ngạo tính tình, hắn có thể hay không cảm thấy nàng thực vô lý lại ương ngạnh, Cho nên sẽ không thích nàng như vậy nữ hài. Doan Thư cảm thấy chính mình hẳn là thay đổi một chút. Trên bàn cơm, hai người ngồi ở đối diện, Doan Thư hôm nay lời nói rõ ràng thiếu rất nhiều, cũng không cùng hắn chia sẻ thú sự. Ăn đến một nửa, quý dương phát hiện không thích hợp, không thoải mái A. Doan thư chính ngai kia nuốt chậm thịt bò, chớp chớp mắt, phủ nhận nói, không có A. Hôm nay thử cán tĩnh, tâm tình không tốt. Hắn lại nói, chẳng lẽ ta trước kia đều là thử cầm ý tính tình sao? Doan thư cảm giác thực thất bại, nàng như vậy an tĩnh hắn còn không thích hứng. Ân, Quý dương không chút do dự gật đầu, thấy nàng sắc mặt một chút suy sụp đi xuống, chậm gì gì lại nói, thật cũng không phải nói âm ý, chính là hôm nay không khí không đúng. Ta không có tâm tình không tốt, ăn cơm. Nàng tức giận bất bình nói, lại giơ tay cho hắn gắp đồ ăn. Thật không có. Quý Dương hướng nàng kia đầu nghiêng như người. Doan Thư tim đập ra tốc, nghẹn lại hô hấp, nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt, không có. Vậy là tốt rồi. Quý Dương lại ngồi trở lại thân mình. Một bữa cơm ăn đến so dĩ vang an tĩnh, lại cũng không được tự nhiên. Từ kia về sau, Doan Thư ở trước mặt hắn càng thêm an tĩnh, dĩ vãng có đôi khi còn sẽ bá đạo yêu cầu hắn, hiện tại ngự khi đều trở nên thương lượng lên. Hà ngữ trong khoảng thời gian này cũng rất khó chịu, Doan Thư thường xuyên cùng Quý Dương gặp mặt, lại rốt cuộc không mang lên nàng. Ngày nay, nàng biết nàng hẹn Quý Dương ăn cơm, còn cố ý đi hỏi nàng muốn hay không cùng đi ăn cơm. Doan Thư không quá sẽ cự tuyệt người khác, giống nhau đều sẽ hảo tâm mời nàng cùng nhau. Hôm nay lại thay đổi. Ta hẹn bằng hữu, liền không mời ngươi ăn. Doan Thư cười huyển cự. Hảo! Ngươi muốn mua cái gì sao? Ta giúp ngươi mang về tới. Doan Thư hỏi nàng. Không cần. Hà ngữ lắc đầu, chờ Doan Thư rời đi, trên mặt nàng biểu tình đổi đổi, đáy mắt cũng trầm trầm. Đối phương rõ ràng không giống làm nàng lại tiếp xúc Quý Dương, nhưng nàng muốn được đến đồ vật, chính là sẽ không từ thủ đoạn. Trường học phòng tự học, Quý Dương nhìn lúc này ở hắn đối diện Hà ngữ, ngữ ý không rõ tới một câu, còn đỉnh xảo, có lẽ là hắn lớn lên đích xác vô hại. Hà ngữ cảm thấy hắn ở chào hỏi, duỗi tay kêu buông xuống sợi tóc liêu đến như sau, dụ mắt nói, ta cũng cảm thấy quá xảo. Nói xong. Nàng cho rằng quý dương còn sẽ nói cái gì, đối phương cũng đã cúi đầu đọc sách, nàng đốn một hồi, đem bên cạnh cà phê đưa qua đi, học trưởng ngươi uống sao. Nàng chú ý tới hắn mỗi lần đều mua một ly cà phê đặt ở một bên. Không được. Hắn cự tuyệt. Ta không uống qua. Quý dương cười cười, thật không cần. Hà ngữ còn chuẩn bị nói cái gì đó, một bàn tay duỗi lại đây, đem một ly cà phê đặt ở trước mặt hắn. Doãn thư thuận thế ngồi xuống, nhẹ giọng nói, dương, dương, cho ngươi mua vô đường cà phê. Hà ngữ biểu tình cứng đờ. Vì cái gì hai lần đều có thể đụng tới? Doãn Thư không phải đi ra ngoài tham gia lớp hoạt động sao? Cảm ơn. Không khách khí, một hồi mời ta ăn cơm. Doãn Thư nhân cơ hội cười tủm tỉm nói. Quý Dương đang ở hủy đi ống hút, thấy nàng nói như vậy, liếc xéo nàng một cái, chậm rãi lại đem ống hút thả lại đi. Đậu ngươi chơi đâu? Doãn Thư bật cười, duỗi tay qua đi ngăn lại hắn động tác, lấy lại đây cho hắn cắm hảo, lại đưa cho hắn. Ngươi là thật chuẩn bị làm ta suốt rất nhiều. Quý Dương không tiếp. Không có. Doãn thư đem cà phê đặt ở trong tay hắn, lắc đầu phủ nhận. Quý Dương lại làm bộ muốn đem cà phê còn trở về, nàng vội vàng bắt lấy hắn tay, hướng hắn bên kia đẩy, thúc giục: ngươi uống, ngươi mau uống. Ta không dám uống. Nhanh lên. Doãn thư không dám nói lớn tiếng, nhưng không tự giác liền kéo dài qua âm cối, có điểm làm nũng. Nàng chính mình có lẽ không phát hiện, hà ngữ lại không tự giác quan sát Quý Dương biểu tình. Hắn biểu tình rồi dám, chậm rãi uống một ngụm. Mời ta ăn cơm. Doan thư nhanh chóng mở miệng. Ta không uống. Quý Dương nói lại muốn còn trở về, Doan thư một chút nhíu mặt, không thể. Hắn một chút cười, bàn tay trở về lại uống lên khẩu, tựa hồ cười đến ngăn không được, tay cầm thành quyền chống ngôi, hơi hơi thấp đầu. Hà ngữ nhìn hai người hô động, đáy lòng có điểm dự cảm bất hảo. Quý Dương tựa hồ không có trong tưởng tượng thơ ơ. Nhưng, thanh mai chúc mã lâu như vậy, Có ý tứ hẳn là sớm có ý tứ mới đúng. Chờ Quý Dương đi rồi, doãn Thư mới đối thượng nàng, Hà Ngữ cười cười, ngươi cũng tới này học tập sao. Một hồi muốn cùng nhau hỏi. Hà Ngữ, doãn Thư kêu tên nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng, mang theo chút mũi nhọn, lời nói rõ ràng, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta thích Quý Dương, thích thật lâu. Hà Ngữ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói như vậy, nhất thời sừng sốt, biểu tình cũng nhiễm một tia hoảng loạn, cười đến xấu hổ, việc này ta thật đúng là không biết, ngươi. Ta cũng không biết có phải hay không chính mình hiểu lầm ngươi, không biết này có phải hay không ngươi chế tạo ngẫu nhiên gặp được, ta làm ngươi bổi ta đi gặp hắn, cho ta chính mình đào hố, ta cảm thấy là ta suy nghĩ nhiều đúng không? Ngươi sẽ không làm như vậy, đúng không? Doan thư nói, nhìn chầm chầm vào nàng mắt, muốn được đến một kia khẳng định. Đương nhiên sẽ không, doan thư ngươi suy nghĩ nhiều. Hà ngữ gượng ép cười, đốn một hồi, cực lực dùng khẳng định lời nói nói. Nghe vậy, doan thư cũng cười, có chút ngượng ngùng. Không sợ ngươi chê cười, đề cập đến hắn, ta có điểm loạn một tấc vông, thực xin lỗi. Không quan hệ, người muốn cố lên. Hà ngữ con mặt mày, lời nói cổ vũ, theo sau đứng dậy thu thập đồ vật, ta một hồi còn có khóa, liền đi trước. Hảo. Quay người lại, hà ngữ thần sắc đột nhiên thu liễm, đáy mắt thanh lãnh nhìn di động thượng không ngừng thúc dục tin tức, nàng đáy mắt để lộ ra một tia chán ghét. Nàng không thích quý dương. Bất quá, nàng muốn tiền, muốn cuộc sống an ổn, không lo ăn mặc sinh hoạt. Phú Thái Thái sinh hoạt, không cần cái gì tình yêu. Doan Thư nếu đã phát hiện, như vậy nàng cũng không nghĩ nước gấm nấu hết xanh, vốn là hai bàn tay trắng, còn sợ bất cứ giá nào không thành. Doan Thư cùng Hà Ngữ quan hệ bắt đầu trở nên vi diệu, lúc này đây cũng làm Doan Thư chính thức có nguy cơ cảm. Chứ bỏ Hà Ngữ, còn khả năng sẽ có Hà Ngữ, Trần Ngữ. Quý Dương Tướng Mạo Tuấn Tú, truy người của hắn rất nhiều, có lẽ thật sự sẽ không nàng cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn liền đã bị người đoạt đi. Chính là muốn như thế nào thổ lộ. Người quen là thật không hảo xuống tay a Chính cân nhắc, trường học thổ lộ trên tường có cái nữ hải treo quý dương ảnh trụ, còn thượng trường học hót xệ ức. Nhân gia cao điệu bày tỏ tình yêu, còn bạo chính mình ảnh trụ, cùng nàng cùng giới. Quý dương không phát ra tiếng. Lại quá hai ngày, nhân gia còn ở nam sinh phòng ngủ kéo điều biểu ngữ, tay phủng một cái bánh kem, còn cắm thượng ngọn đến chờ quý dương đi xuống thông báo. Mau đi mau đi xem a Trương Hà Lan lôi kéo doãn thư tay. Muốn đi xem náo nhiệt, ta cũng phải đi. Hứa tình cũng tới hứng thú, ta xem một chút cái kia nam sinh nhiều xoái, chật chật chật. Như vậy một náo, chỉnh đống lâu hảo những người này đều đi xuống. Doãn thư nhìn lôi kéo biểu ngữ thường viết, Quý Dương, ta thích người, chính là thích người, muốn hay không suy xét làm ta bạn trai. Nàng hồ thẹn không bằng, đem thích giấu ở đấy lòng hảo chút năm, trước sau không dám mở miệng. Nữ hải kia ăn mặc cao cùng váy dài, phùng bánh kem ở mọi người nhìn chăm chú hạ không hề sợ hãi thậm chí cảm thấy thực lãng mạn. Doãn thư lấy ra di động gọi điện thoại cấp Quý Dương, kia một đầu là tắt máy. Nàng hào sốt ruột. Nếu là Quý Dương đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Mọi người ổn nào? Nam chính lại chậm chạp không có xuất hiện, nữ hải trong tay bánh kem ngọn nến đều thiêu xong rồi, ánh lửa diệt. Nàng không có kiên nhẫn, Quý Dương lúc này mới từ bên ngoài phương hướng trở về, thấy vậy, mày một chút nhăn lại. "Quý Dương." Nữ hải kia gọi một tiếng, xấu hổ đi đến trước mặt hắn, "Ngươi biết ta sao?" thổ lộ trên tường kia một cái. Cái gì thổ lộ tường? Quý Dương lời nói nhàn nhạt hồi. Doãn thư thượng một giây còn chưa sót, này một giây vừa muốn cười, hắn nhìn như hiền hòa, kỳ thật đối rất nhiều chuyện đều không chú ý cũng sẽ không để bụng. Nữ hải sắc mặt cũng cứng đờ, chính là thổ lộ tường cùng ngươi thổ lộ cái kia, đây là ta cho ngươi mua bánh kem, ngươi nguyện ý cùng cùng nhau ăn sao? Dứt lời, nàng đem tay đi phía trước đẩy. Không muốn. Quý Dương cự tuyệt đến dứt khoát, không có gì vặn ôn nhu bộ dáng thậm chí có chút không vui. người nữ hải tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ như vậy vô tình, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, úng úng nói không nên lời tiếp theo câu. còn có việc sao? Quý Dương nói liền muốn xoay người đi vào. ta thích ngươi. nàng nghẹn mặt đỏ nói, còn ý đồ ngăn đón hắn đường đi, ta còn không có thổ lộ. ta không thích ngươi. Quý Dương nói, nhìn chung quanh chung quanh vài trăm hào người, phòng ngủ trên lầu còn có thổi phồng thanh, hắn ném xuống một câu, giống bị người vây xem con khỉ. Doan Thư lần đầu tiên cảm nhận được quý dương độc miệng. Nàng biết hắn có tính tình, nhưng chê ít thấy hắn phát hỏa, lúc này đây, hắn giống như có điểm sinh khí. Nam chủ nhân công sau khi đi, nữ hải kia hát mặt, trực tiếp đem bánh kem ném vào thùng rác, xoay người đi rồi, tựa hồ có chút hùng hùng hổ hổ. Doan Thư khí bất quá, tưởng đi lên tìm nàng lý luận, khả nhân quá nhiều, tệ bất quá đi. Doan Thư trở về cấp quý dương phát tin tức, đối phương không hồi, nàng do dự một hồi lâu, mới đã phát cái video qua đi. Quý Dương cách đã lâu mới tiếp, bối cảnh không giống ở phòng ngủ, nàng nghi hoặc, ngươi ở đâu? Giáo ngoại, vừa mới không phải ở phòng ngủ sao? Nàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Quý Dương nhướng mày, hiếp hiếp mắt, thổ lộ thời điểm ta ở A. Doãn Thư buột miệng thuốc ra, nhìn đến Quý Dương cổ quái biểu tình sau, nàng chạy nhanh cơn mồm. Phòng ngủ không nước ấm, hôm nay buổi tối liền không được, vừa đến. Quý Dương không tiếp cái kia đề tài. Ta xem nàng lớn lên khá xinh đẹp. Dương Dương ngươi vì cái gì không tiếp thu. Nàng rối rắm một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Chính là bởi vì hắn không tiếp thu, cho nên nàng mới có thể hỏi ra khẩu. Nếu là hắn tiếp nhận rồi, nàng đến đi khóc. Không có vì cái gì. Vậy ngươi có phải hay không có yêu thích nữ hài a? Doan thư đầu góc vừa kéo, đề ra không nên đề đề tài. Bởi vì quý Dương trầm mặc. Nàng tâm lộn bột một chút, lời nói có chút run rẩy, cười so với khóc còn khó coi hơn. Dương Dương. Ngươi sẽ không thật sự có yêu thích nữ hài đi. Quý Dương như cũ không nói tiếp, ngược lại nói, rất chậm, ngươi nên ngủ. Nga, ngủ ngon. Mơ màng hồ đồ treo điện thoại, Doãn Thư phản ứng đầu tiên chính là Quý Dương sẽ không thích thượng Hà Ngữ đi. Năm trước nửa nói dỡn thời điểm, hắn còn nói không có thích người, lần trước hắn liền hỏi nàng vì cái gì không mang Hà Ngữ tới. Doãn Thư muốn khóc. Trên thực tế, nàng chui đầu vào trong chân thời điểm thật đúng là khó chịu đến rất mấy viên nước mắt, thậm chí không dám ép hỏi hắn là ai. Như vậy nàng liền phải hoàn toàn hết hy vọng. Tác giả có lời muốn nói, càng đến không nhiều lắm thời điểm Mễ nhi cũng chưa dám nói chuyện ngoài lề. Ngày mai ở bên nhau, sau đó giải cẩu lương đi ha ha ha. Hán tiểu thanh mai, bảy, ta không nghĩ ly hôn. Nam nhân nói nhìn về phía đang ở mặc quần áo hàng nữ, mềm ngữ khí, sự tình lần trước ta cùng ngươi xin lỗi, lúc ấy ta cũng chính là suốt ruột, rốt cuộc lâu như vậy liên hệ không thượng ngươi. Ngươi ba mẹ cảm thấy nhà của chúng ta chói buộc, Ta đối với ngươi tới nói chính là cái phát tiết công cụ, mục đích ngươi cũng đặt tới, tiền ta sẽ trả lại ngươi. Hà ngữ lao hạ rơi xuống nước mắt, xoay người chồng lên tiểu áo khoác. Nhà các ngươi để cái kia yêu cầu, chúng ta lại nói. Từ chấn thấy nàng này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên thương tiếc chi ý. Hắn năm nay 30, cũng là suốt ruột kết hôn sinh con, hà ngữ là bị người giới thiệu cho hắn, lớn lên không tồi, chẳng qua muốn đọc mấy năm thư, vì thế nàng mẹ thường xuyên nhắc mãi, còn có một nguyên nhân. Hà gia làm hắn cần thiết ở phòng ở càng thêm danh, cấp nữ nhi cảm giác an toàn, 15 vạn lễ hỏi cũng đã cho, nói không ổn nói muốn ly hôn cũng không gặp còn. Ta sẽ nỗ lực kiêm chức, đem tiền trả lại ngươi, phòng ở ta cũng không nghĩ muốn cái gì thêm danh, đến lúc đó chúng ta liền thanh toán xong đi, ta không nợ ngươi. Hà ngữ cầm lấy chính mình bao, trực tiếp đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, hà ngữ lạnh mặt, còn mang theo một tia sốt ruột. Nơi này không ai biết nàng đã kết hôn, từ chấn là nàng trên danh nghĩa trượng phù. Lễ hỏi cho 15 vạn, nàng mẹ khấu hạ cho nàng ca ca phó đầu phó, nàng chính mình lại cầm từ chấn đứt quãng vài ngàn. Tới nơi này vào đại học, nào giống nhau đều phải tiêu tiền, lại muốn đuổi kiệm doán thư các nàng ăn mặc chi phí, nàng trong tay thật đúng là không thừa nhiều ít. Còn không ra 15 vạn, cái kia nghèo phá tử ra sẽ không bỏ qua nàng. Nàng hiện tại thiếu tiền. Thực thiếu. Hiện tại nàng là trướng mắt từ chấn, chính là lúc ấy không có biện pháp, nếu là không kết hôn. Nàng tưởng lại lần nữa học lại cũng chưa người chịu ra tiền, đại học cũng không ai duy trì. Thông qua doan thư tiếp xúc Quý Dương, 15 vạn đối nàng tới nói rất nhiều rất nhiều, chính là đối Quý Dương tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Bọn họ ăn một bữa cơm liền vài ngàn. Quý Dương là nàng có thể tiếp xúc điều kiện tốt nhất một cái. Nàng nhất định sẽ bắt lấy hắn, không từ thủ đoạn. Nửa tháng sau, Hà ngữ hồi phòng ngủ, mới vừa kéo bức màn nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu ngoài cửa liền truyền đến động tĩnh ngay sau đó, môn bị mở ra. Doan thư nói chuyện thanh truyền đến. Dương Dương, ngươi chờ một chút, ta trước mở ra máy tính, nói chậm một chút. nghe ngôn, Hà Nữ chậm rãi mở mắt ra. Sấn Doan thư xoay người thu thập, lặng lẽ kéo ra nàng mảnh, thân mình hướng bên trong di di. Doan thư mở ra máy tính lúc sau hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy mảnh đều kéo ra, khai loa, hôm nay giống như không ai ở, ngươi chờ một chút ta, ta lập tức mở ra phần mềm. không đổi. thiếu niên thanh nhã thanh tuyến xuyên thấu qua điện thoại truyền đến. Hảo, ta đã mở ra phần mềm, ngươi nói đi. Doan thư ngồi xuống, đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Cơ lắc mở góc trên bên phải cửa sổ, nhìn đến cuối cùng cái kia lam lam không sao. Điểm đi vào. Quý dương thanh âm đức quãng ở truyền đến. Doan thư thao tác, tìm đề tài cùng hắn nói chuyện thiếm, ngươi cái này cuối tuần không về nhà sao. Con ở gì lệ tiểu khu bên kia. Ân, trong nhà không có gì người. Quý dương hướng nàng, theo sau lại nói, ngươi trước trang bị phần mềm. Doan thư điểm hai hạ con chuột, ngươi một người trụ không nhàng chán. Ngươi nói ta cũng mua người kia được không? Ta phát hiện 21 tầng tầm nhìn cũng khá tốt. Không nhàng chán, ta này còn có cái phòng, ngươi tùy thời đều có thể tới trụ. Quý Dương cười nói. Doan thư ấp úng, tưởng ứng lại cảm thấy không nên ứng. Doan phụ nếu là biết, thế nào cũng phải mắng chết nàng. Một hồi ngươi muốn đi đâu? Nàng nói sang chuyện khác, muốn đi ra ngoài ăn cơm sao. Vẫn là đi đâu? Quý Dương nhìn xuống tay biểu điểm 5.40 thời điểm ta đi ra ngoài một chuyến, 8 giờ trở về, thuận tiện ăn một bữa cơm. Ta có thể cọ cơm sao? Doan thư nửa nói dân nói. Không thể. Kéo kiệt. Nàng bẹp miệng. Quý dương thấp thấp cười ra tiếng, một hồi không rảnh bồi ngươi ăn cơm, còn có chút việc không có làm xong, cho ngươi kêu cơm hộ, muốn ăn cái gì? An quý nhất. Nàng không chút do dự nói. Cái gì là quý nhất? Bạch kim cơm sao? Quý dương trọn mặt mày hỏi lại, lời nói mang theo ý cười. Mới không phải. Hai người ngươi một lời ta một nữ, hà ngữ mặc không lên tiếng, an tĩnh nghe, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Vẫn không nhúc nhích nằm một tiếng dưới, doan thư đi tắm rửa thời điểm nàng mới xuống giường, liếc liếc mắt một cái phòng tắm, cầm bao lặng lẽ đi ra ngoài. Đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là tìm cái khách sạn, tắm rửa một cái, tẩy hào lúc sau, chậm rãi hướng trên người lau mình nũ, tự nhiên mà lại thanh hương nhàn nhạt mùi hương, nhìn nhìn thời gian, nàng lại vẽ cái thực đạm trang. Thay một kiện đơn sắc áo trên, phía dưới ăn mặc một cái váy dài, mặc vào màu trắng vải bản dài, chắt nổi lên tóc. Ngây thơ tiểu lệ trung lại mang theo thanh thuần khả nhân, nàng đối mặt gương cong cong khẽ miệng, ý cười trung tự tin tràn đầy, cầm bao đi ra ngoài. Sắc trời bắt đầu tối. Quý Dương xách theo một văn kiện túi đi ra thang máy, một quải cong liền nhìn đến hắn ra môn trước ngồi xổm cá nhân. Thấy vậy, hắn híp híp mắt, chậm rãi đến gần, "Ngươi." Còn chưa nói xong, ngồi xổm người vội vàng đứng lên, chân tê dần. Hướng trên người hắn phát, Quý Dương ở nàng liền phải bổ nhào vào thời điểm động tác tự nhiên sau này một lui, để cao âm điệu, cẩn thận một chút. Hà ngữ suýt nữa đi phía trước tài, đỡ tường, ngữ khí nghẹn ngào, gật gật đầu, cảm ơn, ta không có việc gì. Ngươi như thế nào tại đây? Quý Dương vẻ mặt nghi hoặc, ngươi lại như thế nào biết ta trụ này? doãn thư nói thực xin lỗi như vậy vãn quấy rầy ngươi. Nàng rôi tay lau hạ nước mắt, túi đầu, có chút câu thúc, bởi vì ta thật sự không biết tìm ai. Lần trước ngươi nói ngươi sẽ giúp ta, cho nên ta chỉ có thể tới thử xem. Ta, ta cũng không biết vì cái gì tới nơi này. Ngươi không biết vì cái gì tới. Vậy ngươi như thế nào đi lên? Quý Dương biên nói biên mở ra cửa phòng, vào đi, làm sao vậy? Hà ngữ bị hắn hỏi trụ, nhưng hắn ngữ khí lại thực thanh hoãn, nàng hít hít khí, ta nói muốn ta tới tìm bạn trai, cãi nhau không lý ta, 28 lâu có cái thúc thúc, mang ta tiến vào. Lời này có điểm thử. Quý Dương gật gật đầu cho nàng cầm chén nước, ngồi trên sofa đi. Cảm ơn. Nàng nắm thủy ngồi xuống, trong ánh mắt còn có chút thấp thỏm cùng bất an. Thấy Quý Dương ngồi xuống, xoay người liền đối mặt hắn. Ta xem ngươi muốn nói sự tình hẳn là rất nghiêm trọng. Quý Dương hỏi. Ân. Nàng chớp chớp mắt, nước mắt liền theo trắng non gương mặt rứt lời, thật thật như là bị khi dễ thảm. Ta hôm nay đi tìm kiếm trước, tưởng buổi tối đi công tác. Quý Dương nghe nàng nói, vẽ thanh vẽ sinh. Thế giới thật là thiếu này tỉ nhóm một cái ảnh hậu kim thưởng. Lạc đường, hẻm nhỏ bị cướp bóc, còn hảo trong bao không có gì quan trọng tài sản, nhưng là không biết lúc ấy ở kia, chỉ lo chạy trốn, sau đó tới hắn nơi này. con hỏi hắn hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hoàn toàn là chưa cho ra một chút manh mối, không cùng chưa nói giống nhau. Hà ngư nói, thân mình còn đang run rẩy nhu nhược đáng thương nhìn về phía quý dương, mang theo tín nhiệm ánh mắt, ta biết ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Tuy rằng ta biết như vậy không thích hợp, nhưng là Ta không có biện pháp khác Văn tính nhỏ nhắn mềm mại nữ tử đều như vậy cầu Là cái nam sinh đều động tâm Quý dương lại mở miệng Ta cảm thấy trước tiên ngươi hẳn là báo nguy Ta biết, chính là ta lúc ấy chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến tìm ngươi Hà ngữ còn đứng đứng dậy tới Hướng tha phương hướng đi Khu khịp, học trưởng, Ta không phải bởi vì doãn thư quan hệ tới tìm ngươi Ta đích xác thực sợ hãi Ta không sợ ngươi chê cười Ta thích ngươi Cho nên người đầu tiên mới nghĩ đến ngươi, tuy rằng ta, ta, quý dương nhìn nàng càng đi càng gần, kia phó yêu cầu bảo hộ bộ giáng nha, Trai đơn gái chức một chỗ một thất, lại là buổi tối, thời cơ vừa lúc, nữ nhân chủ động lên, hơn suất liền phát sinh chuyện xưa. Hà ngữ hiện tại tựa như một đóa đại thải kiều hoa, đáy mắt đôi quý dương ái mộ lại ngượng ngùng, chỉ cần hắn nguyện ý, kéo qua tới liền hảo. Dù hoặc còn rất đại, không thể không nói, nàng thực hiểu biết nam nhân đầu tiên là cố ý vô tình soát tổn tại cảm, đáp nạn chính mình thanh thuần hình tượng, sau đó lại tìm một cái cơ hội. trong hoàn cảnh này, chỉ cần người nam nhân này không phản cảm nàng, có như vậy một chút hảo cảm, đều sẽ trấn an. sau đó trước lại nói, nàng ly quý dương gần, càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải ngồi ở trên người hắn. bước tiếp theo chính là ngượng ngùng vụng về hôn lên hắn, phụ hiến chính mình đi bệnh viện bổ tốt nhân công bảo, bắt đầu danh chính nuông thuận yêu đương, bảng thượng một cái trưởng kỷ phiếu cơm. đột nhiên. Một đạo thanh âm từ cửa truyền đến, Hà Ngữ. Doãn Thư không thể tin được chính mình nhìn đến một màn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bước nhanh tiến lên, ngươi đang làm cái gì? Hà Ngữ thu hồi biểu tình, nhanh chóng sau này lui một bước, hàng chứa hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nàng, Doãn Thư. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Doãn Thư quả thực mau điên rồi, nhìn về phía quý dương lại nhìn xem nàng, gàn từng chữ một lại lần nữa lặp lại, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ta Hà Ngữ biết chính mình giải thích không rõ? Ba phải cái nào cũng được nói, ta tới tìm học trưởng lại là hỗ trợ, ta có việc. Tìm hắn hiến thân sao? Lên giường sao? Thế ngươi giải khắc sao? Doan thư nói không lựa lời, đề cập đến quý dương nàng liền sẽ thực kích động. Hà ngữ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, da vẻ chấn định nghĩ cách. Nàng bị cướp bóc. Quý dương chỉ chỉ hà ngữ. Dương dương ngươi còn thế nàng nói chuyện, còn giúp nàng giải thích. Doan thư chiều hắn giống lên một tiếng, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Hai người đều phải ôm nhau. Nàng muộn một hồi liền phải lăn đi lên có phải hay không? Doan thư, ngươi hiểu lầm. Hà ngữ vội vàng giải thích. Ta rõ ràng cùng ngươi nói, cút đi. Doan thư chỉ vào môn, một tay kia gắt gao nắm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Doan thư hà ngữ dường như cũng thực quý khuất, dư quang nhìn về phía quý dương. Doan thư cắn răng, lăn à. Quý dương ở một bên không nói chuyện, cũng không thấy hướng nàng. Hà ngữ vô pháp, chậm rãi hoạt động bước chân, tiếng khóc cáp lực. Ngươi không cần sinh khí, ta lan ta lập tức liền đi. Nàng mới vừa đi đi ra ngoài, dây tiếp theo phanh một tiếng, môn liền đóng lại. Doãn Thư nhìn Quý Dương, đối phương sờ sờ cái mũi, tựa hồ cũng có chút xấu hổ, không phát sinh cái gì, không phải ngươi tưởng như vậy, kỳ thật, ta cùng nàng nói qua thích ngươi, vì cái gì muốn như vậy? Đoạt người khác thích người liền rất sảng phải không? Doãn Thư khóc lóc ra tiếng, thở hổn hển, cũng mặc kệ chính mình muốn che giấu, cảm thấy lại không nói ra tới nàng liền phải hủy khuất chết, hướng về phía Quý Dương tiếp tục nói. Vì cái gì như vậy a Dương Dương ngươi vì cái gì làm nàng tiến bảo? Vì cái gì vì cái gì? Rõ ràng là ta trước thích ngươi. Nàng khóc lóc nói một hồi, không khí yên tĩnh thời điểm mới phát hiện không đúng, cách đó không xa quý Dương giống như có điểm lốc Không phản ứng lại đây. Doan Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, nói ra nói đã không thể thu hồi, nàng làm một cái chính mình cũng không dám tin tưởng quyết định. Xông lên đi ôm lấy quý Dương, hắn cũng không phòng bị, hai người cùng nhau sau này đảo. Sau này ngã ở trên sofa Quý Dương hạ đã bị nàng đè ở dưới thân Doan Thư bước tiếp theo hẳn là cưỡng hôn Nhưng nàng một túi đầu liền đối thượng hắn ánh mắt Một đôi mắt đen thanh triệt Là nàng quen thuộc ánh mắt Nàng tức khắc tựa như nhột chí cầu Thần sắc thấp thỏng, do do dự dự Không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ E giờ Hiện tại trốn đều trốn không thoát Doan Thư căng ra đầu muốn tiếp tục Quý Dương cũng không dự đoán được nàng kích động như vậy Thư thư, ngươi trước bình tĩnh một chút Nói cách khác nàng quá kích động, nữ khí còn có điểm chân an, hắn luôn là như vậy, đối mặt sự tình gì đều không ôn không hỏa, một bộ hảo tính tình, doãn thư hoàn toàn bị hắn tạt mao, ta rất bình tĩnh, ta chính là thích ngươi, ta, quý dương còn chưa nói xong lời nói, bị người ngăn chặn miệng, thiếu nữ hôn kỹ vụ về, vẫn luôn gắt gao ôm hắn, một bên hôn còn một bên khóc, hôn xong rồi khóc đến lớn hơn nữa thành, liền chờ hắn hình phạt, doãn thư biết, hắn nhìn như tính tình thực hảo, đụng vào điểm mấu chốt liền không hề lưu tình nàng nếu đã nói ra, quan hệ đã hồi không đến từ trước. người khóc cái gì? Quý Dương dở khóc dở cười. Doãn Thư duỗi tay xoa xoa nước mắt, cường trang chấn định, nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng nhìn hắn, ta không muốn khóc. nói xong, chớp chớp mắt, nước mắt lại tiếp tục rớt, ta không muốn khóc, ta mới không thích khóc. cái dạng này cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Quý Dương nhìn nàng mặt mày, đối phương lại giơ tay dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, giống cái làm sai sự hài tử. hắn nhẫn không ra duỗi tay. Phùng thượng nâng mặt, dùng ngón tay cái cho nàng sát nước mắt, "Vậy ngươi đừng khóc." Dương Dương Doan Thư nước mắt ngăn không được, trực tiếp khóc thành tiếng, bả vai không ngừng đang run rẩy, nước mắt mơ hồ tầm mắt. "Ân." Quý Dương gật đầu. "Ta thích ngươi." Nàng câu này nói đến độ đức quãng, có bao nhiêu thích? Thiếu niên thanh âm mang theo áp lực thấp gợi cảm, nhìn chằm chằm nàng hỏi, "Con ngươi có thân ảnh của nàng?" "Thứ thích." Doan Thư theo hắn nói đáp, nước nở, ngơ ngác trả lời hắn, "Nhưng thế" Quý Dương sung sướng cười nhẹ thanh, dối tay đem nàng ôm nhập hoài, một đôi tay phủ lên nàng cái hót, một khác đôi tay ôm hắn, thích liền thích, ngươi khóc cái gì? Ta sợ ngươi hung ta. Doãn thư dối tay ôm hắn eo, một cổ cảm giác an toàn đánh út lại, thanh âm còn mang theo khóc nức nở, ta sợ ngươi không bao giờ lý ta. Đánh tiểu cùng hắn thổ lộ người không ít, có chút sẽ dùng một ít cường thế thủ đoạn, hắn liền sẽ thực tức giận. Sinh khí lên thực đáng sợ. Ta không hung ngươi. Quý Dương ở nàng trên tóc xoa xoa. Cảm chống nàng đỉnh đầu, không hung ngươi. Dương Dương Doan Thư nắm hắn góc áo, ngẩng đầu xem hắn. Cùng cái tiểu hoa miêu dường như. Quý Dương túi đầu xem nàng. Xấu sao? Doan Thư hỏi. Con Hảo. Ta không xấu. Nàng lại hít một hơi, khóc đến gương mặt còn có chút hồng, còn ở cường điệu. Dương Dương ta không xấu. Xấu liền không xứng với hắn. Đánh tiểu không ai nói nàng xấu, nàng di chuyển doan mẫu, thật sự không xấu. Này Phúc nghiêm túc bộ dáng lại đem Quý Dương đậu cười. Lại đem nàng ôm vào hoài, túi đầu hôn nàng một chút cái chán, không xấu. Doan thư thân mình cứng đờ, nhĩ tiêm nóng lên, một lát sau lại nhìn về phía hắn, cắn cắn chính mình môi dưới, nhìn quý dương, hai người tầm mắt tương đối. Nàng con nằm ở trên người hắn, bị ôm, nhìn nhìn, hai người biểu tình đều không đúng rồi, quý dương chậm rãi thấp đầu, ngậm lấy kia vánh nhuận cánh môi, tới cái triển miên lâm ly hôn. Thở hồng hồ khi, hai người tách ra, cái chán tương để, quý dương thanh âm thấp đù, nếu thích. Kêu thư thư ngươi muốn hay không suy xét làm ta bạn gái. Như thế nào hình dung doan thư kia một khắc cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình cả người một chút nóng lên, máu cũng chạy trở về, đại não bắt đầu trô trống, có chút đường ngắn. Hà ngữ trở lại phòng ngủ, một buổi tối thất thần, doan thư như thế nào sẽ xuất hiện ở quý dương gia. Một phương diện cảm thấy nàng hỏng rồi chuyện tốt, một phương diện chính mình vô pháp giải thích, cũng không biết kế tiếp thế nào. Mãi cho đến phòng ngủ tắt đèn, doan thư không trở về. Nàng một đêm chưa ngủ. Sào phung cuối tuần, Doãn Thư không có tiết học, nàng suốt 2 ngày không trở về, Hà Ngữ cảm thấy nàng có phải hay không quá sinh khí, đã về nhà. Nàng cùng Doãn Thư khẳng định là chỗ không đi xuống, nhưng Quý Dương nếu muốn biện pháp bắt lấy. Ngày mai thứ 2, Doãn Thư có khóa, khẳng định sẽ trở về. Lúc này, bị nàng nhớ thương Doãn Thư đang ở Quý Dương kia. Hà Ngữ thật đúng là đoán trước sai rồi, nàng 2 ngày này nào cũng chưa đi, liền ở Quý Dương kia, ngày đó buổi tối hai người suýt nữa liền lao xuống tức cỏ. Quý Dương xấu hổ, nàng cũng thẹn thùng, bối qua đi cũng chưa nói chuyện. Chờ Quý Dương vững vàng sau, lại lại đây ôm lấy nàng, còn xin lỗi. Đó là nàng Dương Dương A, mới không có sai. Hai người liền xác nhận quan hệ, nàng ở kia cũng chưa quần áo, vẫn là ăn mặc Quý Dương quần áo, áo trên có thể đường váy xuyên, áo sơ mi cũng là. Dương Dương, khai hạ môn. Doãn thư đang ở xào rau, từ bên ngoài kêu một tiếng. ân. Quý Dương thanh âm từ phòng truyền đến, sau đó hắn đi ra mở cửa cầm cơm hộp đưa tới nguyên liệu nấu ăn phóng ta tới liền hảo nàng biên xào rau biên nói tư thế còn tính thuần thục lúc này trên người liền một chút đại tiểu thư kia phó kiều khí quý dương đi qua đi từ phía sau ôm nàng doãn thư đóng hỏa xoay người nhìn về phía hắn chu chu môi đột nhiên nhón chân hôn hắn một chút quý dương nhếch môi hơi hơi nhũ mày cúi đầu xem nàng tựa hồ không thể nề hà lại dung túng doãn thư như là ăn vụng đến đường nghèo con ngay sau đó tràn ra tươi cười đẩy hắn đi ra ngoài Nửa giờ à, nửa giờ thì tốt rồi. Quý Dương cười bị lui ra ngoài, sau đó xoay người đi đến ban công, đem tẩy tốt quần áo lấy ra tới phơi. Hắn là cái phong bếp, không đi xem náo nhiệt. Nếu là doan thư túng, nàng đối Quý Dương thật sự thật túng, trước kia có thể túng đến thích không dám nói ra khẩu. Tâm tư mẫn cảm vẫn luôn phòng đoàn hắn, sợ liền làm bằng hữu tư cách đều không có. Nhưng nàng chủ động lên cũng ngăn không được. Vốn chính là mở ra tính tình, có chút kêu căng lại bá đạo. Đối mặt quý dương đảo không giống đối quý dịch như vậy kiêu ngạo, đó là bá đạo chung lại mang theo có điểm làm nũng. Quan hệ một khi xác định, nàng nhanh chóng xâm nhập quý dương thế giới, thân hắn là thực bình thường sự tình, còn sẽ đến cái hùng ôm. Đêm nay, hai người ăn được cơm, quý dương trở lại phòng, chính mở ra máy tính xử lý sự tình, nàng bưng trái cây liền vào được, trái cây còn rót sữa chua. Đem trái cây đặt ở trên bàn, nàng đi qua đi mở ra hắn tủ quần áo, tuyển một kiện hắn áo sơ mi, đi đến hắn bên người. Ngươi nói ta xuyên cái này được không? Quý dương tay đặt ở trên tay cầm, đỡ cái chán, không trở về lời nói, thật mạnh lại thở dài một hơi. Không bỏ được cho ta xuyên. Doan thư đi tới, đứng ở hắn bên người, giả vờ sinh khí, chân dài một vợ, ngồi ở trên người hắn. Quý dương rối tay đỡ nàng, sợ nàng quăng ngã. Nếu là đánh tiểu cùng nhau lớn lên, quá nhiều quen thuộc, xác nhận quan hệ lại thích đứng sau. Doan thư cũng không thẹn thùng, đôi tay phụ thượng hắn mặt, để sát vào nói, có phải hay không không bỏ được. Cái gì biểu tình sao? Quý Dương tính tình thực hảo, đánh tiểu liền theo nàng, hưu cầu tất ứng cái loại này, làm bạn trai, hắn tự nhiên cũng sẽ quán. Hơn nữa lại là chính mình thích nhất người, tiêu căng đâu. Người quần áo đưa lại đây. Quý Dương nói, chính là ta liền tưởng xuyên ngươi xuyên qua. Doan thư dầu miệng, mảnh khảnh tay đắp thượng cổ hắn. Vậy ngươi đêm nay trở về ngủ. Quý Dương chỉ chỉ phòng ngủ phụ. Cái này cô gái nhỏ quá lăn lộn người. Ta suy xét một chút. Doãn Thư hướng trên người hắn lại lại gần một ít, tối hôm qua chúng ta để tài còn không có liêu xong, nếu là liêu xong rồi, hôm nay ta liền trở về ngủ. Quý Dương kỳ thật có điểm ngây thơ, Doãn Thư tự nhận là so với hắn lớn mật, hơn nữa càng vì chủ động, mỗi lần đều là hắn chịu không nổi chạy thoát. Ngươi còn muốn biết cái gì? Quý Dương bất đắc dĩ nhìn nàng. Doãn Thư đem trái cây đoan lại đây, xoa một khối quả táo, quy đến hắn bên miệng, ra tiếng nói, chính là cái gì thích ta, ngươi nói ngươi cũng thích. Không biết. Đã quên. Quý Dương trả lời. Không được học ta đáp án. Nàng hư nhẹ, ta là thật không biết, lâu lắm. Ta cũng là thật không biết, bất tri bất giác, lâu ngày sinh tình. Ta không lừa ngươi, khi nào đã lừa gạt ngươi. Quý Dương đối nàng nói. Doãn thư không hài lòng cái này đáp án, nhưng là giống như cũng không có biện pháp, nhìn hắn, vậy ngươi đem trái cây ăn xong. Hảo. Quý Dương ôm nàng ngồi thẳng thân mình, rước khoát tuyển một bộ điện ảnh, hai người cùng nhau xem. Doan thư đại ở trong lòng ngực hắn, điện ảnh truyền phát tin chính là cái gì, nàng không biết, đại bộ phận thời gian ngẩng đầu xem Quý Dương. Nhìn nhìn, đáy mắt đều tràn đầy lưu ý, Quý Dương nếu là túi đầu nghi hoặc xem nàng, tiểu giã miêu liền phải hơi hơi ngẩng đầu đi cắn hắn cằm. Sau đó lại rụt rụt cổ, tránh ở trong lòng ngực hắn giả chết. Hồi lâu không động tĩnh, doan thư khẽ mở nhắm chặt mắt, lộ ra một cái phùng, còn không có thấy rõ hắn mặt. Môi đỏ bị người hôn. Chờ nàng nhanh chóng mở mắt ra. Quý Dương tầm mắt đã nhìn về phía màn hình, nghiêm trang, động tác mau đến làm nàng cảm thấy vừa mới là ảo giác. Nhìn chăm chăm hắn mặt, nàng khuôn mặt trầm rãi phím hồng. Buổi tối ngủ tự nhiên muốn tách ra. Ngủ đi, ngày mai đi học. Quý Dương đứng ở trước cửa, nói xong tay ruôi ra, đem nàng phòng đèn đóng lại, chỉ còn lại có một cái tiểu đêm đèn. Dứt lời, hắn xoay người phải rời khỏi, phía sau truyền đến một đạo vội vàng thanh âm, dương, dương. Hắn nhìn về phía giường, doan thư bắt lấy chính mình chăn. Lầm bầm nói, vạn nhất ta tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được làm sao bây giờ. Quý Dương! Sẽ mất ngủ, con sẽ đến tương tư bệnh đúng hay không? Doãn thư hắc bạch phân minh con ngươi nhìn về phía hắn, từ hiện tại đến hướng đông, có bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nhắm mắt ngủ! Quý Dương bất đắc dĩ. Doãn thư một chút dùng chăn che lại chính mình đầu, dầu dĩ lời nói truyền đến, ngủ liền ngủ. Đừng buồn! Quý Dương đi qua đi, nhưng không rỗi tay kéo ra, hắn nếu là thấu đi lên. Doãn thư liền ôm hắn không cho đi rồi, làm nũng bắn manh, thế nào cũng phải ôm hắn. Thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ta muốn ngủ. Nàng tránh ở trong chăn nói. Ra tới. Quý dương để cao âm điệu, đối với trong chăn nô lên kia một đống mở miệng. Doãn thư ngay từ đầu không có gì phản ứng, hắn cũng không đổi, không nói chuyện, chờ đến một hồi, nàng chậm rãi liền lộ ra đầu. Hào hào ngủ. Hắn đứng ở trước giường. Vậy ngươi thân ta một chút. Nàng cười chỉ chỉ gương mặt, cư nhiên đưa ra yêu cầu. Ngươi thân ta một chút, ta ngoan ngoãn ngủ. Quý Dương không có ở trước tiên có động tác, nàng vẻ mặt làm nũng, kéo dài quá âm cuối, Dương, Dương. Kết quả cuối cùng chờ nàng môi sưng đỏ Quý Dương mới buông tha nàng, sợi tóc đều hỗn độn, một bộ bị người khi dễ thảm bộ dáng, Hoàn toàn không dám nói tiếp lời nói. Ngây thơ trung mang theo ngựa ngùng thấp thỏm, Quý Dương đi qua cả người hoàn toàn tránh ở trong chăn, tim đập phanh phanh phanh. Hán tiểu thanh mai, 8. Hôm sau, đại sáng sớm thượng cơ bản đều có khóa đều đến dậy sớm. Hứa Tình cùng Trương Hà Lan còn muốn hóa trang, 6 giờ nhiều liền lên truyện, Hà Ngư xuống giường thời điểm vừa lúc đụng tới doan Thư mở cửa. Hai người không nói chuyện, Hà Ngư quan sát hạ đối phương sát mặt, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Như thế không thích hợp, rốt cuộc doan Thư như vậy thích Quý Dương, quan hệ sợ là cũng náo phiên, hẳn là tương đối thương tâm mới là. Cuối tuần không trở về phòng ngủ, đi cùng cái nào nam nhân pha trộn. Trương Hà Lan thích nói giỡn, ra vẻ âm dương quái khí trêu chọc nàng đúng vậy thành thật công đạo hứa tình cũng quay đầu chính hướng chính mình trên mặt phấn thơm ngươi đoán doãn thư không phủ nhận cười hỏi lại một câu thực sự có a trương hà lan đứng dậy ngươi được lắm bất động thanh sắc liền thoát đơn doãn thư lộ ra một cái cực thanh thiện ôn hòa ý cười tiếp tục tìm chính mình sách giáo khoa bắt được lúc sau đặt ở trong bao muốn đi học các ngươi cũng nhanh lên ta đi trước không được đi a rốt cuộc là cái nào nam nhân trương hà lan hướng về phía nàng bóng dáng kia Tò mò thật sự. Hà ngữ tắc không nói gì, đáy lòng có dự cảm bất hảo. Không phải là quý dương đi. Nếu không phải hắn, Doan Thư là dưới sự tức giận đáp ứng rồi mổ lốp xe dự phòng theo đuổi. Nàng hy vọng là người sau. Giữa trưa, tan học sau phòng ngủ cùng nhau ước ăn cơm, Doan Thư nói nàng có hẹn, làm các nàng ba cái ăn. Học sinh ăn cơm địa điểm phần lớn ở nhà ăn, cầm mâm đồ ăn đi múc cơm, sau đó ngồi ở cùng nhau ăn. Doan Thư ra hỏa này thấy sắc quen bạn, khẳng định bồi nam nhân đi. Trương Hà Lan cắn một ngụm nụi gà, căm giận mở ra khẩu, không nghe nói có cái gì nam nhân đi, cũng liền có cái phát tiểu, tập thể nhóm một lần, Hứa Tình không xác định nói, con thỏ ăn cỏ gần hang, Trương Hà Lan nhướng mày, dùng cánh tay chạm vào Hạ Hà Ngữ, cười nói, ngươi nói đúng không? Này ta không biết, Hà Ngữ mím môi, đạm đạm cười, dứt lời, Hứa Tình liền chọc chọc hai người, lời nói vội vàng, xem trên lầu, Trương Hà Lan cùng Hà Ngữ quay đầu, đáy lòng tuy coi suy đoán nhưng chân chính nhìn đến thời điểm vẫn là lắc bắp kinh hãi. Doanh thư cùng một cái nam sinh đang ở xuống lầu. Đối phương ăn mặc màu xám áo hủ tỷ thêm quần jean, thân cao chân dài, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thanh nhã như ngọc. Hai người chính nắm tay đi xuống dưới. Thiếu niên cười, thanh tuyển ánh mặt trời, như tháng ba ấm dương. Hà ngữ, ngươi gặp qua nàng phát tiểu, là cái này. Trương Hà Lan nghiêng đầu hỏi, lời nói đều có chút kích động. Phát tiểu đều như vậy xoáy sao? Vì cái gì nàng phát tiểu xấu ra phía chân trời? Còn đáng khinh người biếng Bị hai người nhìn chăm chú vào Hà ngữ chỉ có thể gật gật đầu buông xuống ở cái bàn hạ tay chặt chẽ nắm chặt cùng nhau Ta thiên Hứa tình cũng lắc đầu nhịn không được nói Quốc gia thiếu ta một cái phát tiểu đi Ta cũng tưởng bị phân phối như vậy phát tiểu Ở ba người trong tầm mắt Khi hai người đã đi ra ngoài Bất quá biến thành doãn thư lôi kéo quý dương đi phía trước đi Nàng muốn đi năm nhà ăn Quý dương tùy ý nàng lôi kéo Đấy mắt mang theo ý cười Đi chậm một chút Dương Dương, ngươi không đói bụng sao? Nàng hỏi. Con Hảo. Muốn đúng hạn ăn cơm, bằng không đối dạ dày không tốt. Nàng nói được nghiêm trang, đổi thành ôm cánh tay hắn, dính ở hắn bên người. Quý Dương dối tay đem nàng sợi tóc xoa xoa, hiện tại người nhiều. Không quan hệ, ta xếp hàng, ngươi ngồi. Nàng không tự chủ được xuất khẩu, ở nàng nhận chi, thích một người đương nhiên muốn tận lực đối hắn Hảo. Hắn buổi sáng thượng thể dục hóa, khẳng định do so nàng mệt. Quý Dương không nói tiếp. Doãn Thư đương hắn cam chịu, kết quả đi thời điểm, nhân gia trước mang nàng đi mua một ly sữa bò nóng, sau đó mới đi xếp hàng. Doãn Thư phụng nàng nhiệt sữa bò, cái miệng nhỏ hút, nhìn phía trước Quý Dương, đáy mắt nhếch cười. Nàng Dương Dương a, từ trước đến nay rất có thần sĩ phong độ. Từ kia về sau, Doãn Thư cùng Hà Ngữ lần đầu tiên đơn độc ở chung là ở thứ tư, nàng trở về lấy sách vở, Hà Ngữ ở chính mình trên châu ngồi ôn tập tứ cấp. Không khí có chút cứng đờ, ai cũng chưa nói chuyện. Một hồi lâu sau, Thấy Doan Thư muốn đi ra ngoài, Hà ngữ mới xoay người cười nói, chúc mừng ngươi nhà, cùng người mình thích ở bên nhau, rất vì ngươi cao hứng, chúc phúc các ngươi. Nàng nói chuyện lên khinh khinh nu nu, dường như thực thiệt tình, thật đúng là dễ dàng bị nàng lừa qua đi. Không cần ngươi chúc mừng, cướp bóc sự tình xử lý tốt sao. Báo án So sánh với dưới, Doan Thư liền có điểm bạo tính tình, chút nào không che giấu không vui cảm xúc. Nàng cũng liền đối mặt quý dương thời điểm có chút ngoan ngoãn. Không có gì quan trọng tiền tài. Ta cũng không nhớ rõ lúc ấy ở kia, đương bỏ tiền tiêu thay. Hà ngữ nói tiếp: Bị người khinh bạc ngươi cũng nói không có việc gì, sợ mất mặt, bị đoạt ngươi lại nói toạc hủy đi tiêu thay, lòng tốt như vậy lại thánh mầu a. Thành phố Vệ Đút trị an khá tốt, ở trên người của ngươi đích xác đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta cảm thấy ngươi hảo hảo nghĩ lại hạ, nhân gia làm gì lao nhầm vào ngươi? Doãn thư ý vị thâm trường nói: Hơn nữa, tìm ta bạn trai cũng giải quyết không được cái gì vấn đề, hắn còn phải cho ta biết, cần gì phải lướt qua ta đâu? Nghe vậy, Hà Ngữ sắc mặt trắng bệch chút. Doãn Thư xuất hiện ở kia không phải ngẫu nhiên. Quý Dương thông chi nàng. Ngươi hiểu lầm, ta lúc ấy cũng không có ý khác. Hà Ngữ cực lực ổn định cảm xúc, nói được bằng thẳng. Có chút người không biết xấu hổ lên, làm người cảm thấy khả năng vẫn là chính mình hiểu lầm. Đề cập Quý Dương, Doãn Thư là một chút đều không hàm hồ, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ta xem cái nào người bình thường đều sẽ không cảm thấy nửa đêm ngươi khóc sướt mướt đi không quen thuộc nam sinh ra chỉ là vì tìm kiếm trợ giúp, hoặc là ngươi đem chính mình nghĩ đến quá thông minh, hoặc là ngươi đương người khác đều là ngốc tử. Ta cảm thấy ngươi hai người đều có. Có một số việc một khi bị xuyên qua, cũng liền không có gì hảo lưu tình. Hà ngữ sắc mặt đột biến, có chút vần mẹo, không nói nữa, bị người vạch trần xấu hổ lại tức giận, nàng hoàn toàn không biết quý dương cư nhiên thông chi doan thư. Liên tưởng đến phía trước vài lần. Doãn Thư đều vừa lúc ở. Chẳng lẽ cũng là Quý Dương thông chi? Chẳng sợ đã ở bên nhau, nhưng trên thế giới nào có không trộm tanh miêu đâu. Quý Dương mục đích nàng xác đoán không ra, cùng nàng dĩ vãng gặp được nam nhân không giống nhau. Doãn Thư trước khi đi lời nói không mặn không nhạt, đừng nghĩ, hắn đều biết, là ngươi quá tự cho là thông minh. Quý Dương thuộc về không thích phiền toái người, hơn nữa Hà Ngữ lại là nàng bạn cùng phòng, trực tiếp làm nàng tới xử lý. Nếu không phải như vậy, chuyện này nàng nhưng cùng Quý Dương không để yên. Nàng dương dương sẽ đem giới hạn đều phân thật sự rõ ràng, cho nên nàng cũng sẽ không làm hà ngữ lại lần nữa rảo ở hai người chi gian. Hoàn toàn không xứng. Hà ngữ nhìn đóng môn, trên mặt tao hồng chậm rãi nổi lên, tức giận lại cảm thấy không cam lòng, nàng đều đã như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Bất quá là vì sinh hoạt không thể không sử thủ đoạn. Nếu là nàng có doan thư như vậy ra thất, nàng có thể so nàng càng ưu tú. Quý dương trước kia chỉ cảm thấy doan thư ở trước mặt hắn sẽ nghe lời một chút. Đại tiểu thư tính tình sẽ tiểu một chút. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này hoàn toàn là theo hắn. Hai người hẹn hò dạo thương trường, nguyên tưởng rằng nàng muốn mua chút cái gì, kết quả cả ngày toàn cho hắn mua quần áo. Lại cứ hắn lại là sợ phiền toái tính tình, thi đến cuối cùng không nghĩ thí, Doãn Thư cầm lấy tới ở trên người hắn khoa tay múa chân hạ, gật gật đầu, ta cảm thấy không cần thử. Quý Dương không nói chuyện, nàng liền nhìn về phía hắn, ý cười doanh doanh, Dương Dương mặc gì cũng đẹp, ta ánh mắt sẽ không sai. Dứt lời, Đem quần áo đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm, ta liền phải cái này mã, phiền tói giúp ta trang lên. Tốt tiểu thư, không mua, lại không quay về phòng ngủ muốn đóng cửa. Quý Dương đối nàng mở miệng. Hắn nói như vậy, doãn thư liền sẽ nhìn hắn, chu chu môi nói, chính là ta nhìn đến đẹp liền sẽ nghĩ đến ngươi mặc vào là bộ dáng gì, ta liền tưởng đều cho ngươi mua. Ta cảm thấy Dương Dương xuyên khẳng định so với bọn hắn đều đẹp. Thiếu nữ lời nói mềm mại, ngửa đầu chiều hắn nói thời điểm ánh mắt nhìn chăm chú Ở nàng đấy lòng, hắn chính là người khác vĩnh viễn đều không thể so được với, nhất xoái ưu tú nhất. Quý Dương duỗi tay đem nàng ôm lại đây, tay đặt ở nàng đầu vai, túi đầu tiến đến nàng bên tai, phóng nhu thanh âm, "Hôm nay liền không mua, chúng ta đi về trước." "Vậy được rồi." Doãn Thư tay ngăn đón hắn eo, đi ra ngoài. Chẳng sợ gấp trở về, cũng qua phòng ngủ gấp cổng thời gian, Doãn Thư cũng không hoảng hốt, trực tiếp liền đi Quý Dương kia, đem mua tới quần áo bông, nàng từ trong túi lấy ra hai song tình lữ giày. Chính mình xuyên một đôi, Quý Dương xuyên một đôi Nhìn thấy lòng liền Mỹ tư tư Không đợi cao hứng một hồi doãn phụ điện thoại đánh lại đây Có lẽ là trộn dạng doãn thư tay run lên, tiếp nghe xong lại không cẩn thận cắt đứt Nàng dương mắt xem Quý Dương Đối phương đang ở phòng bếp cho nàng thiết trái cây Ấn xuống tiếp nghe Nàng đi đến ban công Đóng đẩy kéo môn, hạ giọng mở miệng nói Ba ba, thư thư ở đâu đâu doãn phụ từ ái lời nói truyền tới Ở trường học phòng ngủ, buồn ngủ Doan Thư trái lương tâm nói, nếu như bị biết nàng như vậy vẫn còn ở quý dương kia, Doan Phụ hiện tại liền sẽ tới đem nàng trảo trở về, còn sẽ nổi trận lôi đình. Kia vì cái gì có tiếng gió. Doan Phụ nghi hoặc, không phải ở trên giường buồn ngủ sao. Doan Thư trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích, bạn cùng phòng đều phải ngủ, tiếp điện thoại sợ xảo đến các nàng, ta ở ban công. Nga. Doan Phụ gật đầu, ba ba liền nói ngắn gọn, Thư Thư cũng có thể đi ngủ sớm một chút, quá mấy ngày chính là Thư Thư sinh nhật. Ba ba mụ mụ đuổi không trở lại, chính là chúng ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, phải nhớ đến hủy đi. Ba ba liền chất vội, sinh nhật không quan trọng. Như thế nào không quan trọng? Mỗi một năm ngày đó đều là ba ba nhìn thấy ngươi nhật tử, phi thường đáng giá kỷ niệm. Doãn phụ còn nghiêm túc lên, gia gia mãi mãi sẽ bồi ngươi khai bánh kem, không cần đi tìm quý gia cái kia tiểu tử. Ba ba. Doãn thư bẹp miệng, ngài lại tới nữa. Mỗi lần đều phải cảnh cáo một lần. Có lẽ là nàng khi còn nhỏ là ở quá dính quý dương, doan phụ đối hắn liền nhìn không thoát mắt, lại còn có cho rằng quý dương chính là bề ngoài vô hại, nội tâm gian trá. Khấu khấu khấu. Đẩy kéo môn bị gõ, doan thư tâm lột bột hạ, nhìn đến quý dương bưng trái cây, đứng ở bên trong nhìn nàng, mắt đen nhiễm khó hiểu. Ba ba, ta bất hòa ngươi nói, đều phải ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, công tác không cần quá vất vả. Doan thư chạy nhanh nói xong, hống doan phụ hai câu, cúp điện thoại. Đẩy cửa ra Quý Dương đem nàng kéo vào tới, tiếp cái gì điện thoại yêu cầu như vậy để phòng ta. Bên ngoài lạnh lẽo, đêm nay gió lớn. Doan Thư sẽ không gặt hắn, thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói, là ta ba ba, nếu như bị hắn biết ta ở nơi này, kia đã có thể phiền toái. Sớm muộn gì còn không phải phải biết. Quý Dương đem trái cây gặt ở nàng trong tay, xem ra ta phải làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị đúng không. Doan Thư cười hì hì đi ôm hắn, ta mới sẽ không làm ta ba ba khi dễ ngươi, ta sẽ che chở ngươi. Lời này làm Quý Dương bất đắc dĩ lại không biết nói cái gì đó. Khi còn nhỏ nàng chính là như vậy làm, còn có thể dầm chân cùng Doan Phụ biện luận, đem hắn kéo đến phía sau che chở. Nhưng hiện tại trước sau không phải khi còn nhỏ, lần này sự tình cũng không phải nói nói là có thể giải quyết. Ba ba chỉ là quan tâm ta, không phải chán ghét Dương Dương. Doan Thư sợ hắn hiểu lầm, lại lần nữa giải thích. Doan Phụ rất đau nàng. Ta biết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, đối với ngươi hảo một chút. Bá phụ liền sẽ đối ta yên tâm một chút. Quý Dương khom lưng, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt